trong vực sâu một chỗ to lớn bị phong kín trận bàn phía dưới một cái cả người c u ố n ma viêm quái vật khổng lồ bị tỏa liên chốt lại mà tại trận bàn phía trên hai đoàn đen xì đồ vật dán thật chặt tại trận bàn phía trên không n ú c n í c h theo sở hà lực lượng tinh thần càng ngày càng tiếp cận cái kia hai đoàn đen xì đồ vật rốt cục nhịn không được phát ra nhẹ nhàng rung động trận b à n phía dưới bị tỏa liên buộc lại quái vật khổng lồ vờn quanh quanh thân nguyên bản đứng im bất động ma viêm cũng bắt đầu có một chút lắc lư sở hà con mắt con mang cuối cùng đi vào hơn vạn mét v ư ợ t sâu thấp phát ra huy hoàng chi quang như hai vòng cự ngày treo trên bầu trời đem v ư ợ t sâu chiếu sáng hai vòng cự ngày đâm thẳng hướng cái kia dán tại trận bàn phía trên hai viên thịt bóng một dạng đồ vật không núp đ í c h nhìn c h ă m c h ă m vào viên thịt bất động cự ngày bất động mà tại bị phong ấn trận bàn phía dưới cái kia một tôn quái vật khổng lồ không chỉ quanh thân vờn quanh hắc viêm tại lắc lư liền n t h â thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run run nếu như đoán không sai hắn k ỳ thật đã bị phát hiện cự ma tâm bên trong rất có tự mình hiểu lấy hắn hiện tại gấp tâm cũng bắt đầu chạy mồ hôi lại sau một lúc lâu hắn thực tế không chịu nổi trận bàn phía trên cục thịt hé ra biến thành một đôi mang theo điểm đỏ tà dị ma nhãn cùng gắt gao nhìn chằm chằm hắn một đôi cự mấy ngày gần đây một cái đối mặt sau đó t ừ t ừ hắn một đôi mắt bị đâm lần nữa nhắm lại phía trên từng sợi khói xanh thẳng hướng bên ngoài bốc lên cái kia một đôi như cự ngày càng cao treo hư ả o con mắt hiện ra quá mức còn mang theo một cỗ lo sợ không yên chính khí lực lượng cường đại không thể nhìn thẳng tiền bối người ta không oán không cừu tại sao đuổi theo ta không thả trong vực sâu có không lưu loát trói hai thanh â m vang lên mang theo tràn đầy bếp khuất ở chỗ này bị phong cấm vô số năm hắn không có cơ hội đắc tội bất luận cái gì sinh linh còn không có ra ngoài lại bị nhớ thương cảm giác rất toan nếu như là sau khi ra ngoài hắn nhấc lên ngập trời tội nghiệt t ỷ như diệt mấy cái tộc lại được tìm tới hắn còn có thể nghĩ hiểu rõ một chút nhưng bây giờ tình huống thực tế là hắn còn không có ra ngoài cái gì cũng không làm thời điểm liền được ghi nhớ người dọa ta trên vực sâu một thanh â m chuyển đến Phúc. được trận bàn chấn áp cự ma bởi vì cái này trả lời quanh thân v ở n quanh ma viêm cũng dập tắt mấy đoá đến cùng ai dọa ai phiền phức nói rõ ràng hắn trong lòng kêu rên tràn ngập vô hạn đoán niệm cũng bởi vì đạo kia thần niệm đảo qua hai lần hắn ở trong vực sâu trọn vẹn chờ đợi hơn hai mươi năm lo lắng h ã i hùng hơn hai mươi năm a nhưng chỉ là sau một lúc lâu cự trên ma thân lắc lư ma viêm liền bắt đầu bình ổn lại có lỗi với tiền bối lỗi của ta xin ngài tha thứ v ạ n bối không quan sát phía dưới trong lúc vô tình mạo phạm ta thiên ma a dung hướng ngài biểu đạt rất chân thành ấ y náy hắn hết sức đẻ xuống trong lòng oán giận tâm bình khí hòa sau đó thành khẩn nói xin lỗi bây giờ hình thức không tại ma bên này Có phải hay không vấn đạo lý cho tới bây giờ đều không phải là tại ngoài miệng mà là tại trên bước đây là truyền thừa vạn cổ trí lý người thừa nhận liền tốt lên đây đi cùng ta trở về đem bồi thường tiền cho kết chuyện này coi như qua trên vực sâu chuyển đến thanh âm bồi thường thiên ma a dung s ứ n g sở sau đó vui mừng không phải muốn thân thể của nó mà là cướp tiền vậy thì tốt ta bảo vật chính là vật ngoài thân thân thể mới là bản thân bất quá được trận bàn ngăn chặn a dung trên thân run lên hai run dày mới nhớ tới hắn hiện tại đã không phải là đã từng nó giống như không còn sở trường liên thương một bộ tàn phá thể xác Tiền t bối A được đi như cầm vô tận nguyệt. Bây giờ trên thân không có cái cái lực cho muốn một tìm kiếm. tù tận tuyên nguyệt, trên thân vật, tiếng, toàn vô vạn không nếu ngài nói bây giờ gì, gì ngài bảo bối A dung trong lời nói lộ ra hèn mọn nhưng mà hắn thanh âm lại không lưu l o á t mà khó nghe lên trước đến ta chậm rãi với ngươi nói trên vực sâu chuyển đến thanh âm cự ma a dung tròng mắt không dám nâng lên dán trận bàn chuyển động cân nhắc hiện tại c o nên hay không đi lên ngươi không lên đây ta đi xuống trên vực sâu thanh âm lần nữa chuyển đến a dung trận bàn trên ma nhãn lắc một cái sau đó quang mang nhất định làm ra quyết định hiện tại hắn không được chọn vê anh ngăn chặn t i ê n ma a dung trận bàn phát ra tiếng vang làm cho cả vực sâu thậm chí hơn phân nửa thông ngũ cốc cũng bắt đầu chấn động một cố ma khí ngập trời phóng lên tận trời đem thông ngũ cốc bên trong vẩn đục đâm thủng bắn vào thương khung cái này ma khí ra sức a trên vực sâu sở hà trên mặt tươi cười chấn ma tháp tầng thứ ba hôm nay có thể mở ra Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, chính bá. Chương 126, tầng thứ 3, cầu phiếu, cầu phiếu. Chấn tình tính thứ phiếu, phiếu. tháp thứ nguyệt nguyệt ngôn năng, nữ nam tầng tầng tỷ dị bá. ma đây là một chỗ lôi đ ỉ n h thế giới từng cái như là đại nhật lấp lóe lôi điện hồ quang lôi cầu treo trên cao hư không tại lôi cầu phía dưới là từng cây xiềng xích lôi ngục thế giới mỗi giờ mỗi k h ắ c cũng có lôi đ ỉ n h anh minh v a n g vọng mang theo một cỗ có thể hủy thiên diệt địa tử vong kiềm chế theo thông u cốc một đường chậm ung dung đi về tới sở hà con túi càn khôn đi đến hắn đem thiên ma a dung theo trong túi cầm ra tiền tiền bối ngươi không phải phải bồi thường sao đây là muốn làm gì thiên ma a dung nhìn xem cái kia từng đoàn từng đoàn để nó đều muốn sợ mất mật lôi điện quan cầu có dự cảm không lành hắn cảm giác không có chuyện tốt nơi này thấy thế nào cũng có điểm giống là một tòa lồng giam ngươi giao không xuất hiện bảo chỉ có thể thịt bồi thường sở hà tại hắn to lớn trên đầu v ô vỗ lắc đầu sau đó nói người thương thế này chưa hồi phục trên thân lực lượng thiếu thốn quá hư một chút muốn b ổ một chút không phải vậy chờ một cái quá thô bạo người chịu không nổi sở hà đưa tay móc ra một cái ngăm đen thâm thúy hạt châu vừa lấy ra liền để lôi đ ỉ n h thế giới phát sinh bạo động tựa như chính nghĩa gặp được tạ ác dị thường hưng phấn hạt châu này thế nhưng là thánh tôn cựu trọng đều có thể sử dụng trí bảo bất quá đối sở h ạ cùng đại đa số sinh linh mà nói đều là vô dụng đây là ma châu ẩn chứa thuần túy nhất ma khí tinh hoa còn có một luồng đến từ viễn cổ thiên ma huyết mạch truyền thừa chi lực hạt châu mỗi lần bị lấy ra thiên ma a dung t r o n g mắt cũng được huyết mang đồng dạng hồng sắc phủ lên cả thân thể nó cũng đang phát ra cộng hưởng ẩm ẩm kêu vang đồ tốt hắn trước tiên cũng cảm giác đi ra đồng thời sâu trong tâm linh một thanh âm thúc giục đạt được nó nhất định phải đạt được nó nhường móng của nó trực tiếp liền bắt đầu ngứa No ngoe muốn động tốt xấu hắn không phải kẻ yếu đổ không có bởi vậy mất lý trí mặc dù khát vọng nhưng lại tuyệt không dám động trào trước đó tại trên vực sâu sở hà muốn dẫn hắn đi thiên ma a dung nhịn không được phản kháng được đánh một trận tơi bởi cảm giác vẫn còn tâm linh ở giữa bồi hồi thiện nghi ngươi sở hà đem hạt châu nhét vào thiên ma a d u n g trong miệng cảm thụ được tại hạt châu tiến nhập thể nội về sau trên thân khôi phục nhanh chóng lực lượng cảm giác còn có từng đợt đến từ huyết mạch bên trong rung động vui vẻ hoan hô thiên ma a d u n g s ữ n g sở có ý tứ gì này nhân loại vì cái gì cho nó trí bảo hắn nhãn trâu xoay động đột nhiên có chỗ hiểu ra này nhân loại là muốn bồi dưỡng hắn dưới tay làm sự tình nghĩ rõ ràng về sau hắn một chút liền buông lỏng chuyện tốt chí ít hiện tại tới nói là chuyện tốt tiền bối có gì phân phó tiểu ma sông pha khói lửa hạ nhập cửu u trên khiêng thiên địa thần lôi không chối tử hắn lên tiếng bày tỏ lòng trung thành ừ n không tệ sở hà hài lòng gật đầu thiên ma a dung lộ ra được khen thưởng về sau nên có vừa đúng kích động đây càng có thể để cho cường giả hài lòng đối với cái này hắn rất quen hiện tại ta cần ngươi thông qua một cái khảo nghiệm sở hà lên tiếng ngài nói a dung lộ ra vừa đúng nghiêm túc đứng đắn trên thần lôi gánh vác bảy bảy bốn mươi chín năm ngươi coi như hợp cách sở hà xem thiên ma a dung khí tức trên thân khôi phục được tuyến hợp lệ cũng không còn nói nhảm nhiều xuất thủ một tay lấy hắn bắt lấy sau đó nhét vào một chỗ lôi điện viên cầu phía dưới soặt lôi điện viên cầu phía dưới xiềng xích toán loạn đem thiên ma a dung năm chi cùng thân thể giấu quân ở thứ tư phía trên lôi điện viên cầu quang mang kịch liệt lấp lóe t h ư ợ n h ư hai cây khác biệt dây đụng vào nhau một tia điện hoa giao thoa và chạm thiên ma a dung n g n g đầu cảm giác tâm linh cũng tại nước ra tình huống không ổn cái này khảo nghiệm quá mức biến thái sẽ đánh chết ma vê anh một luồng thiên lôi hạ xuống đánh vào cự ma a dung đỉnh đầu thứ tư trên người nó hắc viêm được trộn lẫn tiến vào lôi quang lốp b ú p vang vọng mà lên sau đó tại từng đợt tư tư dị hưởng âm thanh bên trong nhường hắc viêm dập t á t chuyển hóa làm từng sợi khói đen toát ra thiên ma a dung thân thể một trận run dày dữ dội mở ra miệng lớn đồng dạng là có từng sợi khói đen hướng bên ngoài b ư c lên t h tư phía trên lôi cầu lần nữa lấp lóe ngưng tụ v à chạm thiên ma a dung xem tâm càn triệt địa hé ra một đạo lôi liền đem hắn đánh cho tâm thần nhục thể câu thường liên tục bổ bảy bảy bốn mươi chín năm mà lại tần suất cao như vậy hắn không cảm thấy mình còn có thể sống được tiền bối này khảo nghiệm thử vong tỷ lệ quá lớn cũng có chút không giống như là khảo nghiệm càng giống là một loại biến thái tra tấn tiền bối bảy bảy bốn mươi chín năm quá lâu hắn vội vàng lên tiếng tình huống hiện tại đã không thích hợp biểu hiện vừa đúng cần dựa vào lý lẽ biện luận vê anh một tia chớp lần nữa bổ xuống thiên ma a d u n g rốt cục không còn bởi vì vừa đúng mà kìm nén không nhịn được phát ra kêu thảm thanh âm thê lương trói thai như lệ quỷ khóc thét sở hà không có phản ứng hắn đều lên đi kiên trì bao lâu cũng không từ hắn định đoạt phách không chết liền hướng chết bên trong bổ lúc nào phải chết lúc nào xuống tới sở hà quay đầu ánh mắt xuyên thấu chấn ma tháp nhìn ra phía ngoài cây liếu phía dưới gần năm mươi trượng thực chất khói xanh đang bốc lên vê anh giữa thiên địa lôi điện oanh m ì n h nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen dày đặc tí tách tí tách linh vũ đảo mắt liền hạ xuống đi ra sở hà thân hình lóe lên ra bên ngoài bây giờ lần này linh vũ chất lượng rất cao đối với hắn tu hành cũng có chỗ tốt tiền bối trước thả ta ra ngoài ta có tác dụng lớn nơi đây lập tức sẽ co đại biến ngươi có thể dùng đến ta ta có tác dụng lớn bên hai hắn lm ờ ờ có thiên ma a dung thanh n â m vang lên sở hà quay đầu nhìn thoáng qua cũng không có lựa chọn đi vào đ ể ra nghi vấn dù sao về sau có nhiều thời gian có thể nghe hắn từ từ nói đến đối với phiến thiên địa này sở hà mặc dù không có ra ngoài nhưng hiểu rõ cái gọi là bí mật có thể tuyệt không thiếu dù sao thủ hạ của hắn ngoại trừ đệ nhất hổ vô luận là ngạc vẫn là long cũng kiến thức có chút bất phàm bọn chúng tộc đàn thực lực đều không yếu bọn chúng tại tộc đàn địa vị cũng cao bởi vậy biết đến sự tỉnh có rất nhiều sở hà lúc không có chuyện gì làm liền ưa thích cầm cái băng ngồi ăn đồ nướng uống t r à nghe chúng nó thuyết thư bí mật bảo tàng tri địa đông hoang tất cả thế lực thực lực còn có phân bố hắn cũng đại khái trong lòng hiểu rõ hắn lúc không có chuyện gì làm liền ưa thích một bên nghe tiết mục ngắn một bên gia tăng chi thức dự trữ sở hà đã theo trước kia xem giấy chất thư tịch thói quen đến bây giờ bắt đầu nghe viết hắn mặc dù không có đi ra quá xa cánh cửa nhưng đối với cái thế giới này hiểu rõ hắn cũng chưa từng lười biếng vẫn như cũ có thể tính trên là đọc đã mắt quân thư thông kim bắc cổ sở hà đi ra cây liếu che đậy phạm vi đi vào sớm đã chạy đến ngẩng đầu nhìn bầu trời một mặt mong đợi tiểu ô quy bên cạnh vốn gôi xếp bằng ngồi dưới đất hắn móc ra hai cái đan dược lớn một chút hắn nuốt vào nhỏ một chút tiện tay đưa cho tiểu ô quy một người một con rùa nuốt vào đan dược nhắm mắt lại mặc cho nước mưa ở trên người cọ rửa trong viện cây l i ễ u cành lá triển khai như là phượng hoàng khai bình từ nguyên bản tầng tầng lớp lớp giãn ra ra trải rộng ra đến toàn bộ tàng thư các tiểu viện trên không bất quá tại sở hà cùng tiểu ô quy ngồi xếp bằng địa phương cây l i ễ u cành lá hốn lượn lách qua quan huy tung xuống như là n g u y ệ n quang chiếu xuống hư ảnh quan bế chuyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính ốc nam chính t ỷ bá chương một trăm hai mươi bảy điển hình cấp bậc lão bản đảo mắt năm năm trôi qua một trận tiếp tục năm năm linh vũ trên lâm thành ngàn dặm phạm vi bên trong trọn vẹn xuống 5 năm năm năm này lâm thành cùng với xung quanh phạm vi bên trong địa phương khắp nơi đều là người tất cả mọi người nghẹn gần nổ phổi đầu tại đội mưa khắc khổ nghiên cứu võ học liền lâm thành bên trong cái kia giá cao không hạ sinh dục dẫn đầu cũng thẳng t ắ p trượt năm năm xuống tới cơ hồ không có vượt qua bốn chữ số cái này hay là bởi vì có rất lớn một bộ phận trời mưa trước đó cũng đã mang bầu nguyên nhân năm năm này rất nhiều còn làm không được nóng lạnh bất xâm hậu thiên võ giả tại trong mưa được xối run lầy bầy tâm can cùng nhục thể tất cả tại phát lệnh cũng không bỏ được rời đi đây là một trận thuộc về hạ tộc võ giả cồn hoan thị n h y ế n chân chính thuyết minh vương giả tại sau cơn mưa như măng mùa xuân một gốc giả một gốc giả hướng bên ngoài bốc lên về phần tiên thiên chỉ cần năm năm này nhiều cảm bạo phát lệnh mấy lần là cái người đều được lâm thành phạm vi bên trong thiên thiên so hậu thiên còn nhiều hơn chân chính tiên thiên nhiều như chó đại mạc thật muốn kéo ra hạ nguyên tại trong mưa lắc một cái lắc một cái rất là kích động tuổi thọ của hắn mặc dù tăng lên cũng có thể đơn giản tu luyện khôi phục tự thân nhưng nói cho cùng hiện nay vẫn là không trọn vẹn cả ngày tại trong mưa ngồi cuối cùng có chút không chịu nổi bất quá hắn không có chút nào muốn trở về trốn tránh ý tứ đại mạc kéo ra cơ duyên liền phải đem nắm cái này linh vũ chỉ cần xối không chết hắn hắn liền muốn vào chỗ chết xối chỉ là phong hàn không tính là gì hắn có thể tiếp nhận tại hắn cách đó không xa mông dịch nhắm mắt lại trên thân khí thế trận cao trận thấp một năm trước hắn phá cảnh bây giờ đã là hàng thật giá thật đế tôn bây giờ tại quen thuộc cùng củng cố cảnh giới hắn có thể phá cảnh tất nhiên trận này linh vũ là chủ yếu công lao nhưng cũng cùng những năm này tần tộc không để lại dư lực ủng hộ cùng chỉ đạo chặt chẽ không thể tách rời nếu không nếu như không biết con đường phía trước nội tình không có đánh tốt trận này linh vũ cũng không đủ đem hắn đẩy lên đế tôn tri cảnh tý tách tí tách linh vũ bắt đầu giảm bớt theo trước đó tí tách tí tách biến thành thường thường tí tách hạ nguyên ở trên mặt b vớt một cái đục ngầu d ư ơ n g mắt lên nhìn nhìn lên bầu trời xem ra trận mưa này thật phải kết thúc hắn mới run rẩy hướng trong phòng đi đến đi một bước run rẩy một chút có thân thể gánh không được nhân tố càng nhiều hơn chính là kích động trận này linh vũ mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân hắn đạt được chỗ tốt không coi là nhiều nhưng hắn chỗ xem không phải trận mưa này hiệu quả hắn là hướng lâu dài xem trận mưa này có không giống bình thường ý nghĩa hắn cảm thấy một cái đại thời đại đang đến gần theo nước mưa ít dần sở hà mở mắt tại cái này linh vũ bên trong khổ tu năm năm lấy cảnh giới của hắn cũng có nhảy vọt tiến triển lại tiếp tục cái mười năm hắn còn kém không nhiều có thể phá cảnh sở hà nhìn thoáng qua dưới cây liếu khói xanh lại từ thực chất biến thành trong suốt h i ệ n nhiên đầu kia lão ma chống đỡ không đến hắn phá cảnh đầu kia lao ma xem ra là hư thật vô dụng mới năm năm mà thôi sở hà lắc đầu đứng dậy vừa x à i bước tiến vào c h ấ n ma tháp tầng thứ ba nguyên bản hắn là muốn cho thiên ma a dung trèo c h ố n g 77 4 b ả n ă m bây giờ xem ra hắn suy nghĩ nhiều thật muốn bị đánh lâu như vậy đ o á n chừng không còn sót lại một chút cạn c h ấ n ma tháp tầng thứ ba lôi ngục bên trong lôi đ ỉ n h tiếng oanh minh mỗi giờ mỗi khắc cũng đang văn g vọng mang theo một cỗ có thể hủy thiên diệt địa tử vong kiềm chế sở hà sau khi đi vào hơi có vẻ kinh ngạc hắn cảm giác thiếu một chút bầu không khí chấn ma tháp bên trong bỏ mặc là tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai chỉ cần có thu ở bên trong hắn đi vào chính là các loại ân a tiếng vang triệt nhưng hôm nay có một tôn đã từng tu vi không thua hắn lao ma tồn tại lôi ngục bên trong ngoại trừ lôi đình nổ v a n g không trộn lẫn bất luận cái gì cái khác gầm thanh kỳ quái sở hà hướng về lao c h ó i chặt l a o ma địa phương nhìn lại t có chút thảm sở hà vội vàng đem hắn bông u ra phóng tới bên bờ cái kia bởi vì lớn lên đẹp trai mà mềm lòng ma bệnh lại đi ra nhìn xem thảm hề hề l ắ m m à hắn tử đ ấ y lòng phát ra thở dài nhìn một cái trước kia vờn quanh hắn quanh thân hắc viêm hiện tại một đoá cũng không thấy được trước kia cái kia đen nhánh láo cá lông tóc hiện tại liền cặn bã cũng bị mất lộ ra một đống một đống da thịt đen cặn bã giờ phút này hắn mặc dù theo lôi đình oanh kích bên trong được giải cứu r a nhưng toàn bộ thân thể nhưng vẫn là tại lắc một cái lắc một cái tần suất phi thường cao mở ra to lớn thú miệng khói đen là một đoàn một đoàn phun ra ngoài lấy duy nhất tốt một chút hắn nguyên bản một đôi quỷ dị mang theo điểm đỏ con mắt giờ phút này khôi phục được bình thường phí công bên trong mang đen bất quá đáng tiếc hiện ra có chút vô thần khô khan sở hà lực lượng tinh thần tại l a o ma trên thân đảo qua tinh tế xem xét tình huống của nó hết sức chăm chú giờ phút này làm t h ấ y thuốc hắn là hợp cách yên tâm n g ư ờ i đây coi là thai nạn lao động ta sẽ đem hết toàn lực chữa cho ngươi tốt sở hà chú ý tới thiên ma a dung trong mắt có một k i a ba động lấp lóe liền v ô vô đầu của nó lên tiếng an ổn thiên ma a dung hẳn là nghe được hắn an ổn kích động d u n g d ẩ y dữ dội một chút sở hà tiếp tục quan sát hắn kinh ngạc phát hiện theo thiên ma a dung được đông ra hắn sinh cơ thương thế tại khôi phục nhanh chóng là viên kia thiên ma châu thì ra là thế sở hà rất nhanh phát hiện dị dạng nơi phát ra chính là năm năm trước hắn thưởng cho thiên ma a dung thiên ma châu quan sát về sau hắn phát hiện kỳ thật dựa theo thiên ma a dung thực lực chỉ sợ là liền năm năm cũng không chịu được nổi mà hắn sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy thiên ma châu công lao hàng đầu hắn bị đánh đồng thời thiên ma châu cũng toàn lực cho nó sửa chữa phục hồi tâm linh cùng nhục thể thương tích thẳng đến năng lực tiêu hao hơn phân nửa sửa chữa phục hồi không đổi kịp bị xét đánh tổn thương tốc độ càng để lâu càng sâu thiên ma a dung cũng là chuyện đương nhiên không chống nổi nguyên lai thiên ma châu là muốn như thế sử dụng sở hà sờ lên cằm nói một câu xúc động trước kia hắn coi là vô dụng một cái phế bảo không nghĩ tới vậy mà tại thời khắc mấu chốt phát huy đại dụng quả nhiên bảo vật không có phế vật nói chuyện liền xem dùng như thế nào đáng tiếc hắn thiên ma châu chỉ có một k h ỏ a không phải vậy tuyệt đối sẽ không keo kiệt toàn bộ nhét vào trước mặt thiên ma a dung miệng bên trong đối với thủ hạ những thứ này đại tướng công vị phụ cấp hắn cho tới bây giờ đều là hào phóng vất vả sở hà lần nữa chụp thiên ma a dung đỉnh đầu sau đó móc ra hai cái nắm đấm lớn tự chế đan g dược n h é t vào trong miệng của nó lại lấy ra mấy bình thánh linh dược trên người thiên ma a dung từng tấc từng tấc vẩy qua uống thuốc thoa ngoài da song trọng hiệu quả trị liệu lại tăng thêm thiên ma châu hiệu quả thiên ma a dung tình huống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại hắn cái kia ngốc tiết tính m ị c h trong ánh mắt rốt cục có chút thần thái cố lên lần này cho ngươi phong cái nhỏ nghỉ dài hạn bất quá ngươi lần này rất đáng tiếc không có kiên trì 77 4 bảy n ă m lần tiếp theo lại tiếp tục ta sẽ một mực cho người cơ hội thằng đến h ợ p cách không cần lo lắng ta sẽ vứt bỏ ngươi tư chất của ngươi rất tốt ta rất hài lòng sở hà đem thánh linh dược toàn bộ đ ổ xong lần nữa vô vô thiên ma a dung đầu lên tiếng an ủi lúc này đã hồi phục chút ít ý thức thiên ma a dung thân thể không còn là được đập tạo thành đau đớn mà xuống ý thức run rẩy mà là phát ra từ nội tâm bắt đầu run rẩy hắn khôi phục một chút thần thái hai mắt có đục ngầu chất lỏng không tự kìm hãm được chảy ra ngoài r a nếu như phóng lên trời có thể cho hắn lựa chọn cơ hội hắn không muốn trở thành ma quan bế chuyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính ốc nam chính thì bá chương một trăm hai mươi tám cường giả khô khan sinh hoạt chấn ma tháp tầng thứ hai hòa ngục thế giới đình thánh tại trong chảo dầu mặc dù không còn nhảy nhót tương bừng nhưng to lớn tiếng giống vẫn như cũ còn kèm theo có chút chửi mắng tình trạng của nó so thiên ma a dung tốt quá nhiều mà lại vẫn không có khuất phục ý tứ sở hà gật gật đầu nhìn nó không có việc gì trạng thái cũng không tệ thuận miệng miễn cưỡng một câu liền trực tiếp rời đi đi ra c h ấ n ma tháp nhìn xem đã được phong vũ bao phủ năm năm bầu trời khôi phục thanh tĩnh hắn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm giờ phút này sau cơn mưa thiên địa mang theo một cỗ mùi thơm tiểu sở ca ca cái này tháp là làm gì triệu ngọc linh cùng lâm tuyết linh tại linh vũ ngừng về sau cũng theo trong tu luyện vừa tỉnh lại các nàng làm ấy năm trước linh vũ rơi xuống lúc liền đến đến t à n g thư các tiểu viện cùng sở hà cùng một chỗ bế quan tu luyện triệu ngọc linh nhìn thấy sở hà theo c h ấ n ma tháp bên trong đi ra không khỏi lộ ra hiếu kỳ cái này a phát điện dùng sở hà tùy ý nói hai nữ cái hiểu cái không gật gật đầu cũng không có truy vấn sở hà pha được một bình trà một người một chén tại thân cây đã khôi phục bình thường cây liều phía dưới chậm dãi nhấm nháp t i ể u ô quy chạy tới chờ mắt nhìn sở hà bật cười cho nó rót một chén tiểu ô quy thật vui vẻ tiếp nhận dựa vào sở hà bên chân ngồi xuống xong chào ôm cái chén học sở hà một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống vào uống đến tận hứng chỗ hắn ruôi chào nhập s á c xuất ra chân tàng hoàng gia thức ăn cho chó uống một ngụm ăn một khỏa, con rủa con mắt hít vui vẻ sôi nổi trên đó sở hà xuất ra một bộ tự chế bài bộ kè nói rõ quy tắc bắt đầu đấu địa chủ tu luyện mấy năm nên hảo hảo buông l ò n g thời điểm bất quá chỉ là chơi một hồi sở hà cũng cảm giác không thú vị ba người tu vi quá cao ý thức chuyển quá nhanh tư duy nhanh nhẹn vượt qua thường nhân tưởng tượng thắng thua theo đem bài bắt lại một khắc này cũng đã chú định không có người sẽ sai lầm thậm chí là một t r ư ơ n g bài rơi xuống đất căn cứ từ nhà bài trong tay tình huống cũng đã có thể đem tình huống mô phỏng rõ rõ ràng ràng dưới tình huống bình thường nếu như không phải bầu trời r á n địa chủ cơ bản không có chơi quá mức k huyết thiếu niềm vui thú cái này chính là cường giả phiên não căn bản là không có cách cảm nhận được người bình thường vui vẻ khó trách cường giả đều sẽ cảm thấy tịch mịch nhưng cái kia tại thường nhân xem ra vô cùng chuyện thú vị tại trong mắt bọn họ cũng liền là con nít danh quá buồn khẽ s ở hà phát ra từ đáy lòng thở dài sau đó hắn mang theo hai cái nha đầu còn có tiểu ô quy đi vào một chỗ vách núi lấy đầu chạm đất không sử dụng tu vi tự do nhạy cầu thậm chí vì gia tăng độ khó hắn tại hai bên trên vách đá như là đảo vòng trò chơi bố trí các loại c ả bẫy đ a o bổ kiếm chặt h ỏ a t h i ê u lôi hoa anh mấy ngàn mét vách núi được hắn một phen bố trí phổ thông đế tôn nhìn thấy đều phải kinh hãi đây mới là cường giả nên chơi kích thích sở hà thuận tay đem triệu ngọc linh trong tay mang theo vẫn còn chậm dãi uống trà con rùa bắt được bỏ mặc ném xuống để nó dẫn đầu thể nghiệm nửa tháng sau nghỉ ngơi tốt sở hà đi ra lâm thành đi tới thông n cốc đem bởi vì không đếm x ỉ a tới sẽ ở bên ngoài sung sướng năm năm bốn ngạc ba long một hổ mang ra ngoài thuận tiện lần nữa đem thông u cốc quét sạch một lần không có lại phát hiện chỗ dị thường sở hà cầm cần câu trên đầu mang theo một cái nón cỏ trong miệng ngậm một cọn g cỏ cái quần áo quần lót quấn lên cưới hổ vội vàng lòng đuổi lấy ngạc một bộ chăn thả mà quay về cảnh tượng trên bầu trời chậm dại hướng trở về trong tay hắn cầm một cái túi càn khôn bên trong chứa chính là những năm này mấy thú gặp phải nê hoàn không nhiều cũng mười mấy trăm khối l i ê n những năm này bọn chúng được phóng nhiều nghỉ dài hạn đều không thể chống đỡ đến ưu vệ ưu v o n g hai ngươi hát vang một khúc để cho ta hài lòng có thể lại nghỉ ngơi ba ngày sở hà nằm tại đệ nhất hổ trên lưng ngửa đầu nhìn lên bầu trời đột nhiên tới hào hứng mở miệng nói thứ độ gì ưu vệ ưu vong đối mặt đánh nhau chém giết bọn chúng lành nghề ca hát thật sẽ không có thể ba ngày nghỉ kỳ quá r ụ hoặc long phần thường này có thể so sánh nhiệt độ cao phụ cấp thực tế nhiều không được cũng phải lên ta là một con rồng giống hắn là một con rồng giống ta là một con rồng giống trên đường chân trời sấm sét cuồn cuộn trói hai thanh âm tại cựu tiêu phía trên chấn động nguyên bản nằm tại đệ nhất hổ trên lưng vệnh lên chân bắt chéo nhàn nhã thoải mái dễ chịu sở hà biến sắc thứ độ gì ngâm miệng hắn lên tiếng quát lớn mới vừa tới cảm giác lưỡng long nghe vậy ủy khuất đem miệng cho nhắm lại nên tìm một cái cuống họng tốt một chút t ú sở hà ánh mắt tại một đám thú trên thân đảo qua tất cả đều là công mà lại bình thường gầm rú cũng đều rất thô giáp muốn cho bọn chúng hát vang một khúc xem ra cũng là không có trông cậy vào không có biện pháp sở hà chỉ có thể bản thân ngẫu hứng ngâm nga một bài hắn đứng người lên đem y quan trình lý tốt chắp tay sau lưng cự cao lâm ở dưới ngưỡng vọng thiên địa một bài giang hồ âm thanh truyền trăm triệu dặm không ngừng ở chân trời quanh quẩn bốn ngạc ba long một hổ thân thể cứng đờ sau đó lập tức khôi phục như thường nhao nhao lên tiếng lớn tiếng khen hay trục trào tản án dương trên mặt đều lộ ra như si như say mừng rỡ cảm giác gật gù đắc ý phụ họa dưới không trung đội ngũ những nơi đi qua phía dưới sinh linh nhao nhao ôm đầu đ ộ điện bị chấn động lệ rơi đầy mặt trở lại lâm thành sở hà đem tam thú ném vào c h ấ n ma tháp tầng thứ hai sau đó cất bước đi vào tầng thứ ba lúc này nửa tháng trôi qua tại sở hà kết xù xét đánh phụ cấp phía dưới lại tăng thêm thiên ma châu hiệu quả thiên ma a dung đã khôi phục không ít hiện tại theo sắp chết chuyển trạng thái biến thành trọng thương mặc dù còn không cách nào nhảy tương nhảy loạn nhưng tối thiểu nói chuyện đi từ từ hai bước là không có vấn đề bất quá hắn tựa hồ thương tổn tới bản nguyên quanh thân hắc viêm cũng không còn cách nào toát ra liền liền một đôi mắt trâu trên điểm đỏ đều vẫn là không có khôi phục rõ ràng hắn co lại thành một đoàn tại tít ngoài rìa địa phương rời xa lấy trung tâm lôi ngục bao phủ chi địa nhìn thấy sở hà t i ề n đến Hắn vốn là co lại co t h à n h m ộ tư đoàn hà thân thể, lần nữa áp Sở hà nhìn hắn mắt, sau đó không thể, lít áp súc. Sở sau xuất xuống. ớ n g v ậ theo dòng điện thông qua toàn bộ da dê thịt trực tiếp bắt đầu bốc lên mùi thơm sở hà một bên phong phối liệu một bên n g n g đầu nhìn về phía nơm nớp lo sợ thiên ma a dung nói một chút đi người cái gọi là bí mật còn có nơi này sẽ phát sinh dạng gì đại biến sở hà tựa như gặp lão bằng hữu nghĩ lôi kéo hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm đồng dạng thiên ma a dung run rẩy nửa ngày không mở miệng được hắn vốn là một cái biết ăn nói ma coi như bị nhốt hơn ngàn năm cũng vẫn như cũ không có thể làm cho hắn đánh mất ngôn ngữ năng lực tổ chức thế nhưng là vẹn vẹn đi ra năm năm h á n tâm linh liền bị không thể xóa nhòa bị thương nghiêm trọng hiện tại có chút tự bế l ờ i đến khỏe miệng muốn nói lại không nói ra được không nóng nảy sở hà cũng không thúc giục hắn kiên nhẫn sửa sang lấy hắn điện giật nướng thịt dê quan bế chương một trăm hai mươi chín nhân tộc nên bị diệt c ầ u nguyện phiếu cuối cùng thiên ma a dung vẫn là chậm rãi mở miệng gặp gành là sở hà thuyết thư không nói ra hắn biết đến bí mật còn có các loại kỳ văn dị sự cùng bọn chúng thiên ma nhất tộc tình huống. Tóm lại, tất cả có trọng yếu hay không, cũng càng càng chuyện cũng chưa bọn thiên nhất tình huống. trọng không, nó miệng bên trong đổ già, càng nói càng thuận, một trận nói chuyện đưa nó ra, tâm linh cũng chưa khỏi không hay theo hẽ khỏi Tóm tất một tâm ít. lại, ma ra, đưa ra yếu đổ sở hà nghe ba ngày ba đêm mới đứng người lên đi ra ngoài trước khi đi cho thiên ma a dung một nắm lớn ban thưởng chuyện xưa của nó nói rất đặc sắc sở hà rất hài lòng đại thưởng chuyện đương nhiên đi ra trấn ma tháp sở hà ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng không biết vị tiêu đạo cảnh cấp bậc thiên ma bây giờ ở nơi nào đạo cảnh là thánh tôn phía trên cao thủ đáng giá nhường sở hà coi trọng mà thiên ma a dung chính là đối phương quân cờ tại sở hà xuất thủ đem a dung bắt vào c h ấ n ma tháp một khắc này song phương liền xem như kết thủ sở hà lại một lần được hủ sợ mặc dù chỉ là một chút xíu nhưng vẫn là làm cho hắn rất khó chịu đây cũng là một cái chữ a dung bên ngoài sở hà chủ động muốn bắt lên tồn tại do hắn kia là cần phải trả giá thật lớn đạo cảnh a rất đơn giản sở hà tự nói hắn hiện tại đã ngũ chuyển viên mãn hướng về lục chuyển rào bước tiến lên sắp đột phá cũng muốn không có bao nhiêu năm nếu như ký ra mấy món bảo vật hoặc là nhiều bắt mấy cái thiên ma tới tốc độ càng nhanh lại thêm bây giờ lâm thành được hắn chế tạo như là khủng bố chiến tranh thành lũy vậy liền càng không cần quá lo lắng cũng chính là tại tàng thư các cố gắng bế quan một đoạn thời gian sự t ì n h hắn rất quen hy vọng đạo cảnh có thể tại thiên lôi phía dưới kiên trì 77-49 n ă m sở hà đột nhiên có chờ mong hắn phát hiện chấn ma thắp chấn ma đầu lúc sản xuất khí vận chất lượng phá lệ cao cái này cũng có thể mới là hắn chính xác mở ra phương thức những cái kia sắt khí cấp bậc thấp một điểm đối sở hà hiệu quả không nhiều lắm cũng chính là có thể thay đổi lâm thành khí vận nhường hắn trăm năm về sau siêu cấp đánh dấu có thể có được đồ tốt tỷ lệ lớn một chút ma ma khi sản xuất khí vận khác biệt hắn là có thể trực tiếp đối với hiện tại sở hà sinh ra c h ỗ t ố t xa xôi đông thương vực ngạc tộc tổ địa hôm nay nên đón một tin tức kế thánh tôn ngũ trọng khổ ngạc lão tổ mất tích về sau tiến đến xem xét tình huống thánh tôn thất trọng cường giả cấp đại thánh đ ỉ n h thánh đồng dạng không thấy tung tích chậm chạp không về đ ỉ n h thánh a cái kia thế nhưng là ngạc tộc chỉ có năm vị chấn tộc đại thánh một trong hắn mất tích nhường ngạc tộc tổ địa trực tiếp nổ tung là chân chính nổ tung đỉnh núi cũng cho tung bay q u ầ n quận đất đá văng khắp nơi bay ra như là cỗ sao chổi bay vọt lên n g n vang lên bốn phương tám hướng hai đạo như cự sơn đại ngạc theo đứt gây trong núi bay ra ánh mắt bạo ngược nhìn về phía một cái phương hướng nhân tộc nên bị diệt một đạo tràn ngập lệ khí thanh âm từ trong đó một cái cự ngạc trong miệng phát ra dẫn phát thiên địa phong vân biến ảo nhân tộc xác thực nên bị diệt nhưng bây giờ cái khác mấy tộc không muốn đem nhân tộc bức bách quá mức nghĩ đồ đồ từ chi chúng ta nếu như chủ động liên hệ bọn chúng sợ rằng sẽ được trước mắt phong bây giờ tộc ta đã tổn thất hai vị thánh tôn lại muốn như thế chỉ sợ cuối cùng sẽ bước nhân tộc theo gót ngạc tộc đại thánh liên ngạc nhìn về phía đồng bạn lắc đầu lúc này nói dọa không dùng được nhân tộc tốt như vậy diệt cũng sẽ không đợi đến lúc này nghiêm trình mà nói nhân tộc thực lực không thể so với bọn hắn t r i n h lệch chỉ là lần này có mấy cái đại tộc liên hợp mới đưa nhân tộc ép thảm như vậy nhưng thảm thì thảm nhân tộc mấy cái đại thánh vẫn còn nhiều lắm thì áp bách bọn hắn không gian sinh tồn từng bước từng bước xâm chiếm muốn duy nhất một lần đem nhân tộc diệt đi trừ phi bọn chúng mấy tộc có thể đạt thành tuyệt đối thống nhất đáng tiếc cũng không hiện thực mọi người lẫn nhau đều không phải là một cái t i ể u dáng có thể liên hợp đến một chỗ tại được chuyện trước đó không có sâu đâm đ à o đã coi như là để ý muốn tuyệt đối thống nhất trừ phi xuất hiện có thể c h ấ n trụ tất cả tộc quần cường giả nhưng thật có loại kia cường giả một thú cũng có thể diệt nhất tộc căn bản không cần bọn chúng cho nên đồng bạn lời nói mặc dù rất có khí thế nhưng cũng chỉ thế thôi vậy làm sao bây giờ khổ ngạc cùng đình ngạc bản mệnh châu cũng còn hoàn hảo chúng ta là đi tiếp tục xem tình huống a côn ngạc phiền muộn không thôi hãn tự nhiên cũng biết đạo lý này lúc này đi đi ít sợ thực lực không đủ có thể đem đình ngạc vây khốn nhân tộc bố trí chỉ sợ không đơn giản đến lúc đó kết quả khó liệu mà đi nhiều liền không đủ lực lượng c h ấ n thủ tộc quần liên ngạc lắc đầu cho ra phân tích lúc này liền đại thánh cấp bậc đình ngạc cũng bị k h ố n trụ muốn giải cứu ít nhất cần hai đến ba cái đại thánh đồng loạt ra tay khả năng bảo đảm hồn thỏa nếu không một phần vạn lại ngoài ý muốn nổi lên ngạc tộc thật liền nguy hiểm vậy làm sao bây giờ khó nói bỏ mặc bọn chúng rồi sao cái kia thế nhưng là tộc ta hai vị thánh tôn không phải phổ thông đế tôn côn ngạc bất mãn bỏ mặc làm sao có thể liên ngạc lắc đầu nói khổ ngạc là hậu bối của ta đình ngạc là ta bạn tri kỷ ta làm sao có thể bỏ mặc bọn chúng chỉ là muốn đổi cái phương thức chúng ta không cách nào ra quá nhiều lực nhưng có thể mượn lực cả truyền một tin tức ra ngoài nhường mấy cái k i a tộc đàn biết và năm một lần đạo tôn thần tích sẽ tại bát hoang vực xuất hiện bọn chúng tự nhiên sẽ xuất lực liên n g ạ c mang theo âm lanh ý cười nói bọn chúng khống đốc tùy tiện một tin tức có thể nào để bọn chúng tin tưởng côn ngạc lắc đầu đạo tôn thần tích tin tức ngầm quá nhiều nếu như không có xác thực nắm chắc tất cả đại tộc còn nhiều nhất phái đế tôn đi xem một chút tình huống đã tính toán rất xem trọng dù sao không giống trước kia có tin tức liền có thể nhường một đám thánh tôn kích động chạy khắp nơi nhiều năm qua đi tin tức ngầm quá nhiều nhưng lại không có một lần là có thể tin nhiệt tình của mọi người đều đã tiêu mà không sai biệt lắm n à y làm sao có thể là tùy tiện một tin tức tộc ta khổ ngạc đi sau đó đình ngạc đi tiếp xuống ngươi cũng sẽ đi nhân tộc có thể đem đình ngạc vây khốn tất nhiên có đại thánh cường giả đi qua nhiều cường giả như vậy tề tựu bắt hoang vực bọn chúng có lý do gì không nhìn tới tình huống đạo tôn thần tích dụ hoặc thế gian lại có ai có thể ngăn cản có cường giả tụ tập đi qua có thể tính không được tin tức ẩ m liên ngạc trong ánh mắt lóe ra trí tuệ q u a n mang thanh âm không hiểu tràn ngập tự tin d i ệ u d i ệ u a côn ngạc kịp phản ứng liên tục gật đầu khẩu ngạc cùng đình ngạc là bị vây tin tức ngoại trừ trở về truyền lời ngạc còn có nhân tộc bên ngoài cũng chỉ có hai bọn chúng biết bọn chúng không nói ai biết chân tướng sự tình lần này sự tình phải thật tốt bố trí một p h e n tin tức truyền đi nhất định phải là ngoài ý m u ố n mà lại chúng ta muốn hết sức phủ nhận tốt nhất là từ nhân tộc bên kia để lộ miễn cho đến lúc đó sự tình kết thúc d ư ớ c lấy phiền phức trọng yếu nhất chính là còn muốn biểu hiện ra một loại vội vàng cảm giác để bọn chúng có một loại đi trễ canh cũng không có uống ảo giác không phải vậy bọn chúng có thể sẽ đuổi vãn bối xem tình huống liên n g ạ c bắt đầu cất b ư ớ c hư không tự hỏi như thế nào bố trí côn ngạc theo ở phía sau nghe liên tục gật đầu quả nhiên thực lực yếu đầu góc chính là linh hoạt một điểm chiêu này tuyệt chương một trăm ba mươi nên có bộ dạng một tin tức truyền vào đông thương vực tất cả đại thế lực một chút đỉnh tiêm cao thủ trong hai tất cả chiếm được tin tức này cao thủ tâm hỉ như điên tại thoáng sau khi xác nhận bọn chúng không có dòng chống khua chiêng ngược lại là đem người biết chuyện trực tiếp chụp chết sau đó vụng trộm đóng gói lặng lẽ rời đi đông thương vực có một ít còn có thể tìm một cái lấy cớ cùng trong tộc hậu bối chào hỏi một tiếng hoặc là đem tình huống cùng trong tộc bạn c h i kỷ cao thủ chia sẻ một phen nhưng cũng có một chút vì che giấu bộ dạng không náo suất động tĩnh cố ý ngụy trang thành bế quan trực tiếp lặng lẽ chạy đi chuyện này cũng không có tại đông thương vực náo ra bất luận cái gì lớn gọn sóng dù sao như thế lớn tin tức tốt tất cả biết tình huống chỉ có một cái ý nghĩ ai truyền đi ai đầu góc có bệnh chứ hắn bên ngoài biết tin tức đều đáng chết đ ồ tốt nếu như không phải dùng để độc chiếm mà là chia sẻ vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào quả nhiên như ta sở liệu chuyện này tuy có lỗ thủng nhưng điều kiện tiên quyết là bọn gia hỏa này bản thân đem sự tình nói ra sau đó tập hợp một chỗ thảo luận hoặc là bọn hắn nghiêm túc đi kiểm tra đối chiếu sự thật chân tướng sự tình nhưng sự thật liền là không thể nào biết tin tức đám gia hỏa cũng hận không thể toàn thế giới chỉ có hắn một cái biết cái cơ duyên này sao có thể có thể cùng cái khác sinh linh chia sẻ dùng nhân tộc lời nói tới nói cái này chính là lòng người xen tôn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa trong mắt quang mang đều là cơ t r í phảng phất hết t h ể trí tuệ vững vàng tin tức muốn truyền vào ai trong thai đều là hắn chọn lựa tốt chính là cùng chúng n ó ngạc tộc liên hợp lại mấy cái kia tộc đàn bên trong đại thánh cường giả cứ như vậy đến lúc đó không có tìm được cơ duyên nhưng thấy được nhân tộc tin tức lại là theo nhân tộc bên kia lộ ra ngoài bọn chúng tụ hợp một chỗ tăng thêm côn ngạc từ đó phát ra tiếng l ử a giận sẽ từ chỗ nào phát tiết n g h ĩ cũng nghĩ đến mới oán hận cũ phía dưới nhân tộc tại bát hoang vực đại thánh cường giả kết cục đã có thể tưởng tượng ha ha đến lúc đó bỏ mặc nhân tộc có gì chồng không thể nào bố trí đối mặt mấy cái đại thánh cường giả cũng đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa kế hoạch này mặc dù còn chưa xong đẹp nhưng hiện nay đến xem rất thành công cái này chính là trí tuệ lực lượng hắn lên tiếng mang theo tự đắc chi ý tại đông thương vực thực lực rất trọng yếu nhưng trí tuệ đồng dạng không thể coi thường nhìn một cái hắn hiện tại lật mình ở giữa một đám đại thánh liền vì nó sử dụng man vực lâm thành sở hà đi tại đường cái bên trên nhìn xem chung quanh cảnh tượng rất là hài lòng gật đầu một trận linh vũ qua đi lâm thành cái này nơi sản sinh cuối cùng đ ỉ n h công khôi phục một điểm như thường thành chỉ nên có bộ dạng mặc dù bây giờ linh vũ đã ngừng bất quá vì vậy mà sinh ra dư vị vẫn còn ở đó nhường lâm thành thiếu niên nam nữ tập hợp một chỗ hiếm thấy không phải thảo luận con nhà ai có vương giả đại đế chi tư mà là bắt đầu thảo luận võ học tâm đắc còn có tu luyện tiến triển không còn về sau thế hệ làm vinh quang mà là lấy tự thân làm vốn liếng đây mới là lâm thành như thường nên có bộ dạng trước kia đường đi quá lệch ra có lẽ lại đến mấy trận linh vũ lâm thành liền đem đi vào quỹ đạo sở hàn n h ỉ non tự nói hán dạo chơi đi vào một cái khách sạn tại lâm thành cái khác các loại mặt tiền cửa hàng hầu như không tồn tại nhưng duy chỉ có quán rượu còn có anh trẻ nhỏ vật dụng cửa hàng lại thêm một cái bán đặc thù phương thuốc cổ truyền tiệm thuốc một mực cứng c h ắ c trước kia sở hà cũng từng tiến vào bất quá căn bản là nhìn một chút liền rời đi bên trong bầu không khí quá mức kỳ quái người bình thường chịu không nổi bất quá lần này sở hà tiến đến phát hiện quán rượu cùng lâm thành bầu không khí không còn kỳ quái khôi phục như thường từng cái thanh niên nam nữ đang nhiệt liệt thảo luận tu luyện tâm đắc còn có đ ố i tung hoành giang hồ chờ mong bọn hắn tựa hồ đã hiểu giang hồ mới là nơi trở về của bọn họ tại lâm thành k i a là đối thanh xuân thời gian quý báu trì hoãn một trận linh vũ nhường bọn hắn tu vi đột nhiên t ă n g mạnh bọn hắn lại cảm thấy mình đi tư chất không thua bọn hắn sinh ra đứa bé trong từ lâu cả đám đều tại lẫn nhau thổi phồng tất cả mọi người hồng quang đầy mặt sở hà tìm một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống chọn mấy chục quận mỹ vị món ngon sau đó lại muốn m ờ i mấy đàn các loại rượu ngon gã sai vặt hét lớn bằng lòng đi chuẩn bị lâm thành khác biệt địa phương khác chính là hạ tộc trọng địa muốn tiến nhập nơi này cũng không phải đơn giản như vậy quán rượu liền gã sai vặt cũng tu vi không tầm thường đầu bếp tự nhiên cũng sẽ không đơn giản cho nên ra món ăn tốc độ rất nhanh cũng không đến bao lâu sở hạ điểm thịt rượu liền một chồng một chồng, chồng chất ồ n g c h tại cái bàn bên trên hắn vừa ăn một bên nghe dương dương tự g ắ c nhưng lại hiện ra không hợp nhau tiền bối lúc này một thanh niên đột nhiên đi tới hướng về phía sở hà rất cung kính thi lễ một cái ngươi là bán ngựa cái kia sở hà n g n g đầu liếc mắt nhận ra người tới là rất nhiều năm trước hắn đi ra thời điểm gặp phải một cái có trí làm lớn làm mạnh bán ngựa thanh niên mặc dù thời gian qua đi rất nhiều năm sở hà y nguyên liếc mắt nhận ra hắn cái này không phải là bởi vì thanh niên nhường hắn khó quên thuần túy là hắn trí nhớ quá tốt lấy hắn bây giờ tu vi gặp phải tất cả mọi chuyện chỉ cần không phải hắn nghĩ tận lực đi lan g quên cơ bản sẽ không theo nào hải biến mất ngồi hiện tại sinh ý vẫn tốt chứ hắn đưa tay nhường trần tiêu g i a o ngồi xuống thuận miệng hỏi sở hà là một cái rất phẳng dễ tùy tính người hắn cùng người trò chuyện chưa từng xem tu vi của đối phương bởi vì lại cao hơn cũng không có hắn cao tiền bối ta không có bán ngựa trần tiêu g i a o ngượng ngùng nói ngậy sở hà gật gật đầu có việc ngươi trước hết rời đi đi trần tiêu g i a o rất câu n ệ sở hà nhìn ra hắn chỉ là vừa mới nhận ra hắn cố ý tới chào hỏi một tiếng mà thôi sở hà cũng minh bạch tự thân khí chàng quá mạnh người bình thường chịu không nổi liền chủ động lên tiếng nói tạ ơn tiền bối lần trước cơ duyên trần tiêu giao ôm quyền trịnh c h ọ n bái đó là ngươi nên đến ngươi bỏ ra ngựa sở hà lắc đầu bật cười mấy mười năm trôi qua ngày trước thiếu niên cũng có cải biến lão thành rất nhiều nhân sinh a sở hà một ngụm làm xuống một vò một trăm tám mươi độ liệt cựu phát ra một tiếng cảm thán bất chi bất giác hắn đời này nhân sinh đã đi qua rất dài một đoạn khoảng cách so sánh với đời cơ hồ nhiều gần như gấp mười gần đây đoạn thời gian này sở hà biến đa s ầ u đa cảm bất quá hắn biết đây không phải chuyện xấu thánh tôn đến đạo cảnh là một lần đối đại đạo cảm lộ thăng hoa sở hà tu luyện c ử u chuyển kim thân quyết mặc dù là chủ tu nhục thể nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút xíu cộng đồng chỗ hắn bây giờ trạng thái là ngũ chuyển hướng lục chuyển rào bước tiến lên đ i ể m báo sở hà ngẩng đầu nhìn trong t u lâu ngay tại xoay tròn múa ca sĩ trên mặt lộ ra tán thưởng động tác lưu loát trọng yếu nhất chính là thanh âm rất thêm thai hắn nuôi những cái kia to cuống họng thú căn bản không cách nào so sánh được thanh âm tố dưỡng không tại một cái cấp bậc đáng tiếc là cái người sở hà lắc đầu nếu như trên sân khấu chính là cái dị tộc hắn trực tiếp liền động thủ hắn bình thường nghe viết uống trà ăn đồ nướng liền thiếu một cái nhạt đệm thường sở hà con ngón búng ra một cái đan dược theo trong tay hắn bay ra sau một khắc bay thẳng tiến vào trên đài ca sĩ trong miệng nhường nàng nguyên bản đang nhận tình ca hát múa thân thể cứng đờ sau một khắc sắc mặt nàng đại biến trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất quan bế chương một trăm ba mươi mốt thiên điệu tự nhiên sở hà đi ra quán rượu mà bên trong vừa mới một cái ca sĩ hh á t á t đột nhiên liền thăng hoa trên thân nước bùn trải rộng thanh hôi bên trong lại có hương thơm x e n lẫn có thể tại lâm thành bên trong thu vi kiến thức cũng đầy đủ một chút liền nhìn ra ca sĩ bị tẩy cân phạt thủy tư chất đại biến mà lại tẩy tương đương triệt đề làm cho tất cả mọi người cũng hâm mộ loại kia giờ phút này xếp bằng ở trên đài nàng trên thân trần chùi bên ngoài da thịt cái kia băng cơ ngọc cốt đồng dạng quang trạch cho dù là một thân nước bùn đều cơ hồ không che nổi nếu như bây giờ nàng đi tẩy một cái tám sau khi đi ra tuyệt đối là p h ụ dung đồng dạng diễm lệ có thể phát ra thần thánh chi quang、T. bên trong một mảnh hít vào t i ể u khí chính là thanh âm tiểu t ử thúi nhanh đi lên biểu diễn một bài hát vang một khúc trần tiêu g i a o giống như là nhớ ra cái gì đó một cước đá vào bên cạnh hắn một thiếu niên trên thân hát vang cái gì ta sẽ không thiếu niên lắc đầu một mặt h ủ y khuất cầm một v ò rượu bị đạp vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào hạ bàn ổn vô cùng đồ vô dụng trần tiêu g i a o hừ lạnh một tiếng còn không phải theo ngươi thiếu niên nhỏ giọng lầm bẩm lại thành công đổi lấy một ước mà lại lần này càng nặng hắn hạ bàn không thể ổn định đa tạ tiền bối thưởng trên đài cao ca sĩ đứng người lên nhẹ nhàng túi đầu đang biến hoa sinh ra trước đó trong hai của nàng có một tiếng thưởng vang lên sau đó nàng chỉ cảm thấy trong miệng bị nhét vào thứ gì thẳng tới cổ họng không bằng nàng phản kháng phun ra liền trực tiếp h ò a tan về sau thân thể liền được cải tạo nàng hiện tại tự nhiên là có thể kịp phản ứng đây là gặp đối nàng ca múa hài lòng tiền bối tiện tay ban cho ban thưởng cơ duyên nàng kích động l i ề u mạng trên nước bùn vết bẩn mang tới khó chịu tiếp tục vừa múa vừa hát mà lại tràn ngập kích t ỉ n h theo dân tộc phong chuyển đổi thành dốc n dồn phong nhưng lúc này sở hà đã đi tới lâm thành nguy nga đứng lặng trên tường thành chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn sơn hà đại địa ở phía trên tới tới lui lui tuần tra võ giả đối với hắn nhìn như không thấy phảng phất hắn không tồn tại cái này tự nhiên không phải bọn hắn mắt mù, làm võ giả bọn hắn thị lực rất tốt đây chỉ là sở hà cảnh g i i quá cao hắn không muốn để cho người nhìn thấy cả người liền sẽ phảng phất thân ở tại một mảnh ngăn cách dị vực không gian bên trong cảnh giới không đủ căn bản là không có cách phát hiện dị thường s ở hà thân hình chạm ở trên tường thành yên lặng nhìn chăm chú thật lâu cuối cùng r ứ t khoát nhắm mắt lại hắn pháp tướng kim thân hóa thành một t r ư ơ n g to lớn kim sắc mặt người bay ra bước ra lâm thành bắt đầu lượt l ã m quần sơn cảm ngộ thiên địa tự nhiên đã đồng dạng năm tầng hậu kỳ pháp tướng kim thân có thể bước ra cự li vô tận xa xôi đã đầy đủ sở hà chậm rãi thưởng thức cảm nộ vạn lý sơn hà mặt của hắn treo trên cao trên tầng mây một đường phiêu động trong mắt thần quang ấp ủ như thiên thần trích tiên nhìn chăm chú nhân gian những nơi đi qua lôi điện lấp lóe bầu trời an tĩnh lại đ ỉ n h chỉ hoành minh nhấc lên phong bạo sóng lớn giang hà biến bình tĩnh đang chấn động sắp sụp xuống sơn mạch trong nháy mắt ổn định còn có vạn vật sinh linh quỳ bái phát ra cầu nguyện mà sở hà tại trên tường thành thân thể thì nhắm mắt lại phiêu nhiên lui về từ trong đám người chơi qua mặc đường phố qua ngõ hẻm trở lại tàng thư các bên trong khuỵ hai chân xuống ngồi xếp bằng mà xuống trong nháy mắt chính là ba tháng trôi qua trong tàng thư các sở hà mở tò mắt trong mắt thần quang nội liễm lại tùy ý xuyên thấu hư vô theo tàng thư các thấy được vô tận hải hắn thấy được cái khác mấy khối đại vực cái bóng cái gọi là khai thiên kế hoạch sắp thành công mấy cái kia thiên ma cũng nên xuất hiện sở hà đứng người lên đi ra tàng thư các ba tháng này hắn pháp tướng kim thân tại man vực du đãng nhường hắn đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ có nhảy vọt tiến triển tu vi cảnh giới mặc dù vẫn như cũ còn không có đột phá nhưng cũng đến điểm tới hạn trên người hắn khí tức càng phát ra nội liễm l i ề n đợi đến triệt để nổ tung một khắc này còn cần một chút l i ề n có thể xuyên phá tầng kia c á c h trở dẫn bảo ra đột phá nên chuẩn bị đồ vật đánh dấu nhiều năm như vậy sở hà cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm bất quá hắn là một cái nếu có thể mọi thứ ưa thích làm nhiều một tay bảo hộ người khí v ậ n nồng hậu dày đặc khí v ậ n có thể tại phá cảnh thời điểm đưa đến không ít tác dụng có thể tại thời điểm mấu chốt nhường khả năng này hết ngồi đáy giếng biến thanh tĩnh cho nên sở hà cũng không có lựa chọn lập tức bế quan đi đột phá mà là đi ra lẳng lặng chờ đợi mấy khối đại vực khép lại mấy cái kia yêu ma quỷ quái nhảy ra đến lúc đó giúp hắn một tay vì thế hắn đi vào c h ấ n ma tháp đem tất cả thú đều kéo ra trào dầu bọn chúng trên người sát khí cũng nên giữ lại đến lúc đó cùng một chỗ dùng chân muối ít hơn nữa đó cũng là thịt mà lại giống như ngoại trừ mấy cái kia ma bên ngoài còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu xuất hiện sở hà n g n g đầu trên mặt t ư ơ i cười đem lâm thành còn có chấn ma tháp cách trở thuần thục mở ra nhà ta đại môn thường mở ra chấn ma tháp hoan nghe ngươi sở hà không khỏi nhắc tới lên tiếng hắn nhìn về phía mấy đầu ngạc ánh mắt nhu h ò a cái này câu ngạc ngồi nhử dễ dùng rất ta một lứa lại một lứa tới cũng không mang theo ngừng không giống cái kia hai cái cô nhi long nói v i n h váo ầm ầm có thể đã nhiều năm như vậy căn bản không gặp có long nhớ tới qua nhìn xem sở hà cái kia quỷ dị ánh mắt mấy đầu ngạc thân thể run lên một cỗ chẳng lành lượn l ờ tại ngạc trên đầu giống đình ngạc trực tiếp hướng về phía sở hà giống lên hắn vẫn như cũ còn không có hoàn toàn p h ụ sở hà không có so đo chỉ là tiện tay một lòng bàn tay cho hắn chụp dẹp trên mặt đất lần tiếp theo lại có đau đầu có thể để nó đi tầng thứ ba ba ngày miễn phí đi ở sở hà làm ra quyết định những cái kia tu vi yếu khẳng định là chịu không nổi tầng thứ ba lôi điện bạo kích nhưng lại có thể đi thể nghiệm một chút mới có thể biết đem bọn nó đặt ở tầng thứ hai hắn là cỡ nào thiện lương vô tận hải ngạc tộc nơi ở tạm thời hôm nay lần nữa nghênh đón một vị đại thánh giáng lâm bất quá hiện tại đã liên tục đưa tiễn hai vị thánh tôn một đám ngạc bây giờ cảm xúc không đủ cao nên đón nghi thức hơi có vẻ qua loa đến chỗ này côn ngạc nhìn lướt qua như là tàn binh bại tướng đồng dạng quần ngạc liếp mắt cũng không có diễn thuyết cổ vũ sĩ khí y tứ chuyện kế tiếp những bọn tiểu bối này căn bản không có tác dụng hán dò xét một chút khổ ngạc còn có đình ngạc bị nhốt phương vị liền trực tiếp i ê n tính lại bắt đầu kiên nhận chờ đợi cây l i ế u phía dưới nhìn chăm chú vào vô tận hải thật lâu sợ hà thu hồi ánh mắt những thứ này ngạc ngược lại là một lần so một lần cẩn thận sở hà uống một ngụm trà cũng không có lại ý đã có ngạc liên tục thất thủ nếu như cái kia ngạc còn tùy tiện hướng nơi này x ô n g đầu kia mới là thật thiết bất quá sở hà một điểm không đ ổ i cự ly mấy khối đại lục s á t nhập còn có một đoạn thời gian sở hà kiên nhẫn đầy đủ trở lên cá thứ này chỉ cần có đầy đủ hương mồi mắc câu là chuyện sớm hay muộn câu ca a trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn sở hà xuất ra cần câu vung hướng hư không một lát sau một cái be be teo dê bị hắn câu được tới đây là hắn hôm nay có lộc ăn quan bế chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước có chút ấm áp cười toét toét chương một trăm ba mươi hai ma lang một cái màu đỏ thần ứng phá toái hư không trên thân thần uy nội liễm hắn ánh mắt xuyên thấu hư vô nhìn về phía trước mang theo chờ mong vui thích hắn tâm tình không tệ trong miệng thỉnh thoảng ngẩng đầu phát ra lanh lảnh thanh thúy tiếng tê ơ tại hải vực phía trên không ngừng tiếng vọng hôm nay là cái tốt thời gian Thời gian. Hắn không ngừng ca hát, thanh âm trong chèo huyện chuyển.、Đó、chính ngừng trong hoang chi vừa ca bắt chút không giống. Hắn dưới vút âm một, tinh bản. Hắn nhìn một chút phía trước, sau Đó chi Giống、so、là không giống bất quá dạng này càng thêm tốt phát hiện không giống thần ưng lại càng cao hứng có biến cho nên mới đại biểu hắn đạt được tin tức mới càng thêm có thể tin bất quá nhân tộc cùng ngạc tộc sớm đến một bước đến để phòng điểm bọn chúng thần lưng trốn vào hư không đem tất cả âm thanh che giấu tốc độ thả chậm lặng lẽ tiếp theo mục tiêu của nó chỗ tại phía sau nó hai con dê rừng lén lén lút lút tại hư không không ngừng lấp lóe một đầu như núi thần tượng đạp không vô thanh vô t ứ c một cái khổng lồ hát sắc ghét xanh ở trong nước nhẹ nhàng nhảy qua không tạo nên mảy may gọn sóng một cái tóc vàng xài lang rơi vào cuối cùng đây đều là đến từ đông thương vực bị nạc tộc tuyển định các tộc đại thánh cường giả bọn chúng mang theo tâm tình kích động vì cùng một mục tiêu cùng một cái mơ đ ước mà tới hàng v ự c tứ ma đại hắc háo tử lần nữa trở lại nơi đây hắn vừa đi một bên cầm một cái thật dài chảy sát gậy sắt xỉa răng lao ngũ a vẫn là tiểu tử ngươi sẽ chơi biết tuần hoàn lợi dụng đã có thể muốn lấy được đem những cái kia sâu kiến nuôi bắt đầu một năm ăn một đám biện pháp lợi hại phía sau nó một cái trên thân bộ lông màu đen mềm mại phong khoáng nhưng phía trên lại buốc lên như là mười mấy cái to cọng lông trắng hán mặc vào một mùa đông hát sắc tất chân con đặt ở trong lửa làm nóng lúc khả năng toát ra hát sắc ma khí sương mù những nơi đi qua cỏ cây khô chết liền liền hắn bước qua mặt đất cũng tại tư tư rung động có từng sợi khói mù lượn lờ mà ra khó ngửi hương vị càng là có thể bay ra bên ngoài mấy chục dặm lượn lờ hồi lâu kéo dài không suy lúc này trong mắt của nó mang theo phẫn hận nhìn xem trước mặt đại hát thử tựa hồ muốn trực tiếp bổ nhào qua cắn một cái cái này con chuột quá không phải đồ chơi hắn tính toán tỉ mỉ đồn nuôi khẩu phần lương thực chính mình cũng không nợ ăn nhiều cái này con chuột chạy đi qua một chuyến cho hết hắn cả hết rồi hiện tại hoàn hảo ý tứ nói ngồi châm t r ọ c nếu như không phải bối phận vấn đề hắn tuyệt đối nhường con chuột biết cái gì là xói diệt tam ca ngay tại chỗ này thông n g cốc bên trong ngươi đi vào tự nhiên có thể nhìn thấy hắn t r ợ hắn p h á trận đi vào thông n g cốc bên ngoài đại h á c thử đem răng loại bỏ tốt tìm một chỗ nằm xuống tùy ý mở miệng thứ ca ngươi không đi ma lang tròng mắt hơi h í p lộ ra hầu nghi hải người cũng không phải không biết t à m ca luôn cho là ta muốn cướp hắn vị trí không thích ta ta liền không đi ngại mắt của nó đại h á c thử lắc đầu phát ra thở dài tựa hồ khá khó xử qua hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đối giữa huynh đệ tình cảm không thuận cảm giác tinh thần chán nản thật sao ma lang cảm thấy không thích hợp cái này con chuột nhiều đầu góc vô cùng không là đồ tốt mặc dù không cảm thấy nơi này sẽ xảy ra vấn đề gì nhưng có lẽ là nhiều năm sinh ra bóng ma tâm lý hắn chính là có một loại muốn bị hố cảm giác tam ca chúng ta vẫn là cùng đi chứ ta bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến lúc đó sợ không phá được trận ma lang mở miệng nói mặc dù hắn chán ghét con chuột nhưng không thể không nói có con chuột đi theo hắn mới có cảm giác an toàn rất mâu thuẫn nhưng là sự thật tình cảm huynh đệ phai nhạt ta đều không tin hắn t ố t ta lao tứ ta cũng liền nói thật với ngươi đi đại hát thử nhìn xem ma lang cuối cùng phát ra thở dài một tiếng hắn mở miệng nói ta trước đó đem nơi này ăn không tại đi ngơi ư nơi đó trước đó đem các huynh đệ cũng p h ả i đi tam ca nơi đó một chuyến đi xem tình huống không nghĩ tới sớm nên phá phong h ắ n gặp một điểm ngoài ý muốn phong cấm biến ngoài dự liệu mạnh nguyên bản ta là nghĩ trực tiếp đi qua đem tam ca thả ra nhưng liền cái này lúc này các binh sĩ huynh đệ của ta n gửi được sinh linh hương vị chạy ra thông n g cốc đem ba địa bản của ca rửa sạch một lần một điểm cặn bã cũng không có còn lại cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ rồi sao đại hát thử cùng ma lang một đôi con ngươi màu xanh lục con nhìn nhau trong ánh mắt đều là áy náy ta không còn mặt mũi đối tam ca a hắn mở miệng phát ra thở dài nặng nề ma lang giật mình thì ra là thế cái này con chuột phát hiện tam ca không có đi ra trực tiếp ăn vụn khó trách không dám đơn độc đem tam ca phóng xuất hắn minh bạch ma lang nghĩ nghĩ gật gật đầu cùng đại hát thử chia tay một tiếng cuối cùng đi vào thông ngũ cốc nhường tam ca tới thu thập cái này cho chết đây là hắn trong lòng hiện tại ý nghĩ hắn cùng tam ca đều là giống nhau số khổ là đồng bệnh tương liên rất nhanh liền có tiếng nói chung có thể mặt trận thống nhất hy vọng có thể chia ly xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt đại hát thử nhìn xem ma lang đi xa thân ảnh tự nói nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải thật nghĩ thầm hố ma lang hắn cũng hy vọng hết thể thuận lợi đ ừ n g ra ngoài ý mớn đương nhiên nếu quả như thật xảy ra ngoài ý mớn hắn cũng chỉ có thể mặc n i ệ m lao tam thủy chung là muốn đi cứu khả năng nguy hiểm cũng thủy chung là cần phải đi chuyến một lần nhìn xem tình huống ma lang đi vào thông ngũ cốc ma niệm t ả n ra tìm kiếm lấy hắn tam ca khí tức bất quá hắn ma niệm tại toàn bộ thông ngũ cốc một lần lại một lần đ ả o qua lại đều không có phát giác được để nó khí tức quen thuộc xuất hiện hắn mang theo n g h i hoặc thân thể xây dịch tại thông ngũ cốc tinh tế lục xoát sau đó không lâu hắn tìm được chỗ kia bị đánh phá tế đàn phía dưới lộ ra vực sâu hắn chạy tới tại trên vực sâu nhìn xuống đi hướng về phía bên trong hét to vài tiếng nửa ngày không có trả lời tam ca khó nói đã phá phong mà ra hắn đi đâu ma lang mang theo nghi hoặc tự nói ngươi muốn tìm ngươi tam ca a ta cùng nó quen thuộc có thể dẫn ngươi đi đột nhiên một thanh â m tại ma lang vang lên bên thai tựa như có tồn tại ghé vào lỗ thai của nó một bên hướng về phía đang nói chuyện thậm chí còn có thể cảm giác được theo thanh âm hắn lông tóc có bị thổi lên cảm giác ai ma lang thân thể sắp vỡ toàn thân kinh khủng ma khí nổ tung nguyên bản mềm mại lông tóc như là mới vừa châm dựng thẳng hắn một đôi lục sắc ma nhãn trong nháy mắt biến một mảnh huyết hồng mang theo hung lệ chi khí tại bốn phía đảo qua yến tĩnh g h im ắng ma lang không có phát hiện dị thường địa phương cũng tương tự không có âm thanh đối với nó tiến hành đáp lại nhưng cái này lại làm cho hắn cảm giác được càng thêm bất an có một cỗ hung mánh nguy cơ một mánh hung nguy đột ư a Ma lang ra nó trong miệng vào phủ. phát trầm m u n nhẹ, mang gầm h e o c ả nhiên cáo ý vị. Ba ba. Đột n h ma lang kinh dị cảm giác được có một cặp móng tại hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ có cảm giác lại không khí tức đại biểu ý nghĩa rất đáng sợ hắn đầu lật một cái đột nhiên xem hướng về sau lưng phương hướng một chương kim sắc mặt to giống như mang theo mỉm cười ánh vào nó huyết hồng trong con n g ư ờ i tại hắn nhìn lại lúc kim sắc mặt to hóa thành một chương bàn tay khổng lồ hướng về phía hắn một cái v ộ tới quan bế chuyện lao b à ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước có chút ấm áp cười t o e t toét chương một trăm ba mươi ba bị chơi xỏ tám ca. là người a ma lang bị sở hà bắt vào c h ấ n ma tháp tầng thứ ba hiện tại còn không phải lúc bởi vậy hắn không có trực tiếp đem ném đến lôi cầu phía dưới mà chỉ là đưa nó phong cấm ném đến vẫn còn tính dưỡng thiên ma a d u n g bên người nhìn xem cái kia thê thê t h ả n t h ả n Phản、phất ả n p h giống như cởi một lớp da hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc ma lang mang theo không xác định lên tiếng đặt câu hỏi ngũ đệ thiên ma a d u n g mí mắt mở ra nhìn thoáng qua ma lang hai hàng đục ngầu nước mắt không cầm được liền chạy xuống tựa như đại nạn thời điểm nhìn thấy thân nhân sự kích động kia còn có ủy khuất căn bản là không có cách tự chủ khống chế cảm xúc hắn trong miệng run run hai lần cuối cùng mới không lưu loát lên tiếng thật đúng là người a tám ca. người này sao lại thế này ma lang vội vắng hỏi hắn bị tùy tiện chấn áp bắt được nhốt vào cái này xem xét liền để sói kinh hãi địa phương hiện tại tương đương bất an đặc biệt là nhìn thấy thiên ma a dung t h n g trạng càng thêm cảm thấy không lành nếu như không phải cảm giác được khí tức quen thuộc hắn chỉ định là nhận không ra hiện tại tam ca như trước kia tựa như đổi một cái bộ dáng theo tinh khí thần ra ngoài mạo liền giống bị thần đao từ đầu tới đuôi t r à sắt một lần đồng dạng mà lại là loại kia quắt thời điểm còn mang theo tính nghệ thuật chất tạo hình một cái thảm lời không đủ để hình dung để nó nhìn xem cũng kinh hãi đồng thời toát ra từng đợt ý l ệ n h cái này là như thế nào cảnh ngộ mới có thể đem một cái uy phong lấm liệt tạo ý mười phần đại ma đầu biến thành bây giờ loại này như là con cựu đồng dạng đức hạnh t ừ trong tới ngoài lộ ra sợ cái kia cuộn rút thành một đống thân thể tinh thần chán nản đục ngầu nước mắt lộ ra một cỗi nhỏ yếu đáng thương mà bất lực tựa như vừa mới bị trà đạp một lần yếu đối thú nhỏ đồng dạng thực tế không thể tưởng tượng hắn đã từng cũng là cường tráng thô bạo tồn tại hiện tại liền giống bị cưỡng ép cho vốn c o n đồng dạng đừng hỏi nữa người về sau sẽ biết thiên ma a dung mí mắt vừa nhấc nhìn một chút lôi ngục thế giới thân thể chính là run lên sau đó mang theo bi ai mở miệng cố mà chân quý hiện tại thời gian đi ngươi có thể vui vẻ thời gian không nhiều lắm thiên ma a dung phát ra một tiếng bi thương tại tâm chết thở dài tiếp lấy ngự trọng sâu xa nói nếu có dũng khí ta đề nghị ngươi tự bạo hắn cuối cùng trả lại ra một cái đúng trọng tâm đề nghị sau đó mới mí mắt rung động đóng xuống tới hắn không muốn nhìn thấy cái kia trói mắt lôi quang một lần nhìn tâm liền đau nhức một lần tự bạo ma làng con mắt t r ừ n g lớn trên thân ma khí lắc lư hắn tam ca liền loại này đề nghị đều đi ra hắn càng cảm giác hơn sợ hãi ý tứ này nó tiếp đi xuống cũng sẽ gặp phải hắn tam ca tao nộ qua tra tấn sao ma lang hơn bất an không nói cái khác liền nhìn xem thiên ma a dung bây giờ thảm trạng cũng có thể biết được sắp xảy ra tra tấn tuyệt đối là sống không bằng chết có thể để cho một cái ma biến thành bây giờ loại trạng thái này thực tế không thể tưởng tượng vậy sẽ sẽ là như thế nào tra tấn c h ộ t chết làm hại ta a ta cùng nó không đội trời chung ma lang ngửa đầu phát ra bi thiết giận mắng hắn bây giờ hoài nghi c h ộ t chết tuyệt đối là cảm giác được nơi này có vấn đề nhưng không phải quá chắc chắn mới lừa dối hắn đến xem tình huống cái kia con chuột vẫn là như trước kia một dạng hồ cha ta thật ngốc thật hàng v ự c thông u cốc lối vào đang đang nhắm mắt nghiêng chân lay động lay động đại hắc thử đột nhiên mở to mắt hẳn là có người nào m u ố n muốn giết chết ta hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía thông u cốc bên trong phá trận rất nhanh mười đúng lúc này còn chưa có đi ra cảm giác muốn xảy ra chuyện chi chi thông u cốc bên trong một con chuột con chạy đến bị đại hắc thử cầm lấy trực tiếp nuốt vào thật đúng là xảy ra chuyện lần này phiền thoái đại hắc thử đứng người lên tại nguyên châu đi lòng vòng cái kia một vực nội nhất định có một cái kinh khủng tồn tại kia là biến số đạo tôn kế hoạch của đại nhân có thể sẽ chịu ảnh hưởng cái này không thể cho phép đại hắc thử con mắt nhìn về phía thông ngũ cốc bên trong đều là â m t r ầ m bọn chúng mấy cái ma đầu huynh đệ cái khác ma đối với đạo tôn kế hoạch chỉ có thể coi là mơ hồ mà lại cũng xem như bị c ư n bách nhưng đại hát thử không giống thiên ma đạo tôn tiền bối nhìn nó cơ linh đưa nó thu làm thủ hạ hắn đã là đạo tôn thủ hạ ma chuyện này hắn huynh đệ mấy cái cũng không biết cho nên sự tình xảy ra ngoài ý muốn hắn mới có thể cảm thấy sốt ruột không phải vậy chỉ là hai cái tụ cùng một chỗ rượu thịt huynh đệ xảy ra chuyện rồi cùng nó có liên c a n gì cảm giác nguy hiểm đã sớm chạy ra chỉ là hiện tại hắn thành đạo tôn làm việc trên người có gông s i ề n g đi thẳng một mạch chết c à n g nhanh bỏ m ặ t là vì ban thường vẫn là thân gia tính mệnh hắn đều muốn đem sự tình làm tốt hắn tại nguyên chỗ suy tư trọn vẹn hơn nửa giờ mới mang theo táo bạo quay người đ ộ n địa rời đi biến mất không thấy gì nữa mà lúc này mấy vị dị tộc đại thánh cường giả cũng liên tiếp đi tới bát hoang c h i vực bọn chúng chú ý cẩn thận không có làm ra lớn phô trường n à o ra động tinh quá lớn phân biệt đi vào khác biệt đại vực tinh tế dò xét lấy dấu vết để lại bọn chúng càng xem càng không thích hợp mấy cái đại vực hoang vu không thôi Tĩnh một tại mảnh, không có sinh cơ, tại vài chỗ càng mịch chỗ có cơ, vài lần theo hạ tộc bày ra khai thiên đại trận đi tới tân hòa đảo bất quá lúc này hạ tộc bởi vì cảm giác được không đúng tại khai thiên đại trận đến giai đoạn sau cùng đã có thể từ bỏ điều khiển thời điểm liền nguyên bản chấn giữ vũ thánh cùng một đám cao thủ cũng trực tiếp rút lui tất cả mọi người sớm đã thối lui đến địa phương an toàn liền chờ đại lục sắp nhập lại để cho cao thủ đến xem tình huống rồi quyết định chuyện kế tiếp không có người lưu lại bọn chúng trong trong ngoài ngoài nhìn một vòng mặc dù cũng đem khí tức nấp rất kỹ nhưng tất cả mọi người là đại thánh cấp bậc chấn tộc cao thủ đối với khí thế cảm ứng vượt mức bình thường một hòn đảo nhỏ khoảng cách gần như thế vẫn là để bọn chúng phát hiện khí tức của nhau tất cả mặt thu sắc khó coi nguyên lai tưởng rằng cũng chỉ có nhân tộc còn có ngạc tộc biết cái cơ duyên này không nghĩ tới cuối cùng toát ra nhiều như vậy cái này biểu thị sự tình truyền bá rất mở lấy đầu góc của bọn nó trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến cái này có thể là có tồn tại gì cố ý tiết lộ ra ngoài không phải vậy tin tức như vậy không thể nào truyền khắp nơi đều là nhà ai đạt được loại tin tức này không phải liều mạng c h e không cẩn thận để lộ một điểm phong thanh có thể là ngoài ý muốn nhưng nếu như trực tiếp thổi ra đi nghĩ như thế nào cũng có một loại cố ý ý vị bọn chúng khả năng bị chơi xỏ phí công một chuyến như thế tiếp theo không coi là chuyện lớn dù sao chút điểm thời gian này đối bọn chúng tới nói cũng không tính lãng phí nhiều lắm là xem như ở bên ngoài bơi một vòng trọng yếu nhất chính là bọn chúng cao hứng hụt phí công kích động cái này rất khó chịu bọn chúng tâm tình rất không mỹ hảo xa xa lộ diện đối mắt nhìn nhau các vị các ngươi như thế nào đi vào nơi đây chương ô n ngạc lúc vừa t ờ i một trăm ba mươi bốn hoài nghi tân hỏa đảo bên kia xảy ra vấn đề một chỗ không biết tên man hoang tiểu vực bên trong đây là nhân tộc triệt thoái phía sau mà đến nơi ở tạm thời một tòa đại điện bên trong nhân tộc cao thủ tề t i ể u ở đây tất cả nhắm mắt lại ngưng thần chờ đợi cuối cùng tin tức một đoạn thời khắc ngồi tại chủ vị thanh niên mặc áo lam đột nhiên mở to mắt mở miệng ánh mắt của hắn hướng về phía trước như là xuyên tấu h đại điện nhìn về phía xa xôi chỗ mang theo mơ hồ ư u buồn phía dưới nhân tộc cường giả nhao nhao mở mắt ta đi một chuyến thanh niên mặc áo lam nghĩ nghĩ đứng lên vũ thánh không minh đại thánh nói qua chỗ kia rất quỷ dị đến lúc đó cần mấy vị thánh tổ đồng loạt ra tay mới càng ổn thỏa phía dưới du trấn thủ do dự một chút mở miệng không sao ta chỉ là đi xem liếc mắt vũ thánh gật gật đầu sau đó không có nói thêm nữa thân hình bước ra đại điện một cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa đem tin tức truyền về đông thương vực du trấn thủ nhìn về phía một vị đế tôn cường giả mở miệng các ngươi là tìm đến nhân tộc phiền p h ứ c ca côn ngạc lên tiếng nói hắn không có chút nào đ ể cập cái gọi là đạo tôn thần tích sự tình đây là s e n tôn đã sớm nói với nó qua những thứ này bị dụ hoặc tới đại thánh cường giả bị bày một đạo trong lòng nhất định khó chịu nhưng chúng nó cũng là muốn mặt mũi chỉ cần không ai n h ắ c lên bọn chúng sẽ không đem chuyện này chủ động nói ra trực tiếp mang theo bọn chúng đi tìm nhân tộc phiền phức tốt nhất bọn chúng đều là cùng nhân tộc đối địch chủng tộc đại thánh lại thêm chuyện này là theo nhân tộc chuyển r a phong thanh mặc dù điểm đáng ngờ đông đảo nhưng muốn so đo đó cũng là chuyện ngày sau hiện tại bọn chúng nhất định sẽ đi theo đi qua tìm nhân tộc phát t i ế t nhân tộc hiện tại đã rút lui nơi đây đi bắt hoang vực bên trong một tòa tiểu vực bên trong đi theo ta côn ngạc quay người dẫn đường cái này ngạc có vấn đề nhưng mà không có liên ngạc hiện trường chỉ huy côn ngạc biểu diễn thực sử dụng không được trong đó một cái sơn dương thanh âm hóa thành sợi tơ truyền âm nhập mật xuất hiện tại cái khác thú trong hai hắn ánh mắt lấp lóe hoài nghi lên côn ngạc tất cả thú ánh mắt tại hư không tương giao tất cả sinh ra lo nghĩ đi xem một chút ngạc tộc nghĩ làm cho hoa giặc gì hiện trường có sáu vị đại thánh tồn tại tất cả thú đổ không có cảm giác đến bất an bởi vậy cũng không có bóc trần côn ngạc vụng về biểu diễn đi theo bọn chúng đối với ngạc tộc đem bọn nó dẫn tới mục đích thật tò mò có lẽ thật muốn dùng lực lượng của bọn chúng mở ra thứ gì cũng khó nói có lẽ ngạc tộc thật phát hiện cái gì thứ không tầm thường nhưng mở ra cần đại giới muốn hố bọn chúng một cái bất quá không quan hệ bọn chúng liền đi xa xa nhìn xem rốt cuộc là thứ gì coi như ngạc tộc đem sự tình nói ra hoa đến bọn chúng cũng tuyệt không động thủ lần này chỉ vì xác định ngạc tộc phải chăng phát hiện cái gì thứ không tầm thường mấy thú nhãn thần giao lưu có thú mở rộng não động cái khác thú bổ sung trong nháy mắt cảm thấy bọn chúng hẳn là bắt lấy chân tướng bọn chúng có ăn ý lần này liền cùng đi xem xem tại biên giới c ọ một chút tuyệt không động thủ nếu có thể còn có thể đem ngạc tộc hố một cái không phải vậy khó tiêu bọn chúng mối hận trong lòng về phần ngạc tộc thuần túy chính là đem bọn nó lửa qua tới đối phó nhân tộc mấy thú đổ không nghĩ tới nhân tộc lấy nhất tộc đối đầu sáu tộc hiện tại cao thủ tất cả đông thương vực nếu như ngạc tộc thật muốn đem nhân tộc rút lui đi ra lực lượng ăn hết lấy thực lực của bọn nó dư x à i hoàn toàn không cần thiết làm ra loại này lòe loẹ loẹt sự tình đi ra cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này giống như này làm mưu tính một đám đại thánh kia là đầu góc nước vào sẽ có vẻ quá náo tàn nhìn xem nhân tộc hạ tràng liền biết thâm tư quá nhiều các loại mưu tính sớm muộn phạm t r ú n g nộ mưu tính đại thánh cường giả là sẽ có đại giới bọn chúng mặc dù không thích dùng đầu vóc ưa thích dùng móng vuốt thế nhưng tuyệt không đại biểu là không có đầu vóc chỉ là bởi vì móng vuốt càng dùng tốt hơn mà thôi một đ á m thú xa xa đi theo côn ngạc đằng sau hướng về man vực mà ra vô tận hải bên trong ngạc tộc nơi ở tạm thời cần giá nổi a côn ngạc đi hồi lâu trong đó một cái đế tôn đỉnh phong ngạc mới hướng đồng bạn mở miệng hỏi giá lần này côn thánh đại nhân có chuẩn bị mà đến nhất định khải hoàn hắn đồng bạn thanh â m cao giống như tại cổ vũ sĩ khí giá nổi nên đón thánh tổ khải hoàn hắn hét lớn một tiếng c u ố n lên sóng biển cái khắc ngạc tan ra b ố n phía lôi ra nổi lớn cùng một loạt vật liệu xua tan nước biển nhóm lửa phóng vật liệu phân công rõ ràng quá trình thuần t h ủ tàng thư các bên ngoài dưới cây liễu sở hà cầm một cái thật dài mã não tịnh chỉ thanh cao tinh tế mài rũa hắn chuẩn bị chế tắc một cái tiêu ngọc trong lúc rảnh rỗi học một chút nhạc khí vì thế hắn đã sớm đem từ khúc cúng bài bản tốt một khúc nạo tiếu giang hồ sở hà hiện tại rất có hào hứng bị người cúng bái thực lực mạnh hắn đã không có cảm giác hắn hiện tại cần bị người cúng bái tài hoa một cái tiêu ngọc rất nhanh tại sở hà trong tay thành hình sau đó hắn bắt đầu ở phía trên khắc họa giang hồ là đao là kiếm cũng là nhân gian sở hà ở phía trên khắc họa khói lửa nhân gian khắc họa yêu hận tình cựu khắc họa vạn lý sơn hà một cái phổ phổ thông thông tiêu ngọc bị hắn vẽ lên một cái thế giới tới thật đúng lúc các ngươi chính là nhóm đầu tiên người nghe sở hà ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hắn xuất ra một bình trà đặt ở hư không trôi nổi lấy chân khí thúc đẩy sinh trưởng ngọn lửa ở phía dưới chậm rãi làm nóng sau đó mới cầm lấy tiêu ngọc vừa x à i bước đi ra đến lâm thành trên tường thành hắn ngồi xuống một bên lau sạch lấy trong tay tiêu ngọc một bên chậm rãi cùng đợi còn thiếu một cái đánh đàn sở hà có chút tiếng ố i không có nhạc đệm luôn cảm giác thiếu điểm linh hồn giờ phút này một cố khí tức ngột ngạt bao phủ hạ tộc toàn cảnh tất cả mọi người tâm linh sinh ra đại khủng bố cảm giác lao sư ta cảm thấy có địch nhân tới gần mông dịch lên tiếng ngưng trọng nhìn về phía một cái phương hướng hiện tại đã là đế tôn cảnh giới hắn giờ phút này trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác bất lực mà lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng đậm cái này biểu thị có không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại hướng về hạ tộc tiếp cận mà tới lại tới a hạ nguyên ngẩng đầu đồng dạng ở phía xa nhìn thoáng qua bất quá lần này lại không quá mức bối rối mọi người đã không phải lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này nên có chút kinh nghiệm nhường bọn hắn chuẩn bị một chút liền nói lại có đại năng hạng người muốn xuất thủ tu luyện có thể dừng lại không cần tàu hỏa nhập a còn có lâm thành bên kia ngươi tự mình đi thông chi nhường lũ tiểu gia hỏa chú ý một chút không cần lại có một nhóm bị phế sạch mới tốt làm võ giả lại Hạ miệng, dài. cần phương thuốc cổ dịch phương truyền, Nguyên Mông phát thở gật rất mất mặt. Hạ nguyên mở miệng, phát ra mở đây, đây là hạ nguyên làm ra suy đoán dù sao mỗi một lần có đại địch tại hạ tộc cương vực xuất hiện một lần về sau hạ tộc liền sẽ nên đón một lần đại phát triển cho nên hắn phân tích khả năng này chính là đại mạc kéo ra Có cơ duyên xuất triệu ngọc linh tiểu nha đầu nói qua đại mạc mở ra thời đại chúng sinh đều là người hữu duyên chúng sinh động lòng người người thành đế nhập thánh xương tôn làm tổ quan bế chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước có chút ấm áp cười toét toét chương một trăm ba mươi lăm hải bắt đầu côn ngạc to lớn như núi thân thể ở trên trời triển khai uy áp thiên địa những nơi đi qua vạn vật sinh linh tất cả phát xuất chiến căng bất quá hạ tộc cảnh nội phần lớn người đổ cũng có một chút kinh nghiệm cảm giác được không đối với đó trước trực tiếp trước hết nằm trên đất không n ú p đ í c h nhường uy đẻ ở trên người vượt trên thân thể lắc một cái lắc một cái cảm giác ngạt thở thậm chí có người trực tiếp thổ huyết bất quá tốt tại bây giờ hạ tộc người người đều là võ giả mà lại tu vi không tầm thường phần lớn người ngược lại là không ngại tại côn ngạc đằng sau còn lại sáu vị đại thánh đổ không giống côn ngạc như vậy phách lối bọn chúng khi tức thu liễm đến cực h ạ n mà lại rất cẩn thận bọn chúng là đến đi theo xem tình huống không phải đến tìm thiền thoái thậm chí cũng làm xong một khi phát hiện không đúng bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị cũng còn tốt bọn chúng khí tức không tiêu tan không phải vậy bảy vị đại thánh u y áp cho dù không nhằm vào mà lại tại cao mấy ngàn thước không y nguyên sẽ tạo thành đại lượng sinh linh đồ thán bọn chúng một đường vượt qua không gian đi ngang qua hơn phân nửa hạ tộc cương vực đi vào lầm quận bên trong dừng bước ngồi xuống lại lắng nghe một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên côn ngạc bao quát cái khác sáu thú nghe vậy đều là s ư ơ n g sở hừ bất quá cũng vẹn vẹn s ư ơ n g sở dẫn đầu côn ngạc đi đầu phát ra hừ l ệ n h tiếp tục hướng phía trước uy áp mà đi mà lại liền thân hình cũng hàng t h ấ p xuống cái khác sáu thú đồng dạng theo sắt ở phía sau bọn chúng là đại thánh trí cường cấp độ cao thủ người khác kêu rừng liền ngừng vậy khẳng định là không thể nào bọn chúng thậm chí muốn đi càng nhanh ừ m bảy thú không nghe lời sở hà cũng không tức giận thân hình hắn theo trên tường thành đứng lên đem tiêu ngọc nhẹ nhàng đặt lên bên miệng nổi lên một lát ô tiếng tiêu t r u y ề n r a nhường hư không phát ra cộng hưởng sắt na vượt qua xa xôi cự ly bao phủ toàn bộ hạ tộc cương vực tiếng tiêu khuyết tán tại bảy thú tiến lên thân hình phía trước như là một chỗ hư hào thế giới cùng hiện thực bắt đầu trùng hợp bọn chúng không rõ liền lý phía dưới trực tiếp đâm thẳng đầu vào đây là đi đầu bước vào côn ngạc thần sắc đại biến cảm thấy một c ố đại khủng bố như là một t r ư ơ n g thiên địa lật út mà xuống lưới lớn hướng về hắn che đậy mà đến côn ngạc lộ ra hoảng sợ vội vàng muốn quay đầu lui lại mà... Ô... n vang vọng mà lên hóa thành từng đợt cười to thanh âm đây là tới từ phương diện tinh thần công kích mang theo như là thiên uy đồng dạng ý chí sở hà chủ tu công pháp có hai môn cựu truyền kim thân quyết còn có pháp tướng kim thân cựu truyền kim thân quyết chủ nhục thể pháp tướng kim thân chủ linh hồn phương diện ngũ truyền pháp tướng kim thân tuyệt không phải đối ứng thánh tôn cấp độ đơn giản như vậy đối với linh hồn lực lượng tinh thần ra chỉ là kinh khủng tại hắn lấy khủng bố bí thuật thổi từ khúc phía dưới cho dù là thánh tôn cựu trọng đỉnh phong cấp bậc đại thánh đều là không cách nào ngăn cản trừ phi là đạo tôn giáng lâm mới có thể đỡ được rất đơn giản sở hà đã theo chấn ma tháp bên trong mấy miệng thú bên trong biết không chỉ m a n vực toàn bộ đông hoàng chủ tu công pháp đối với linh hồn phương diện tinh thần ra chỉ cũng ít đến thương cảm muốn chân chính đi tu luyện tinh thần cùng linh hồn chỉ có cảm nộ g thiên địa vượt qua đạo tôn về sau mới được căn bản không có tồn tại có thể giống như hắn tinh thần sớm đã có thể ngưng kết thành thực chất cho nên song n g p h ư ơ phương diện tinh thần căn bản không tại một cái cấp độ Côn ngạc trong hắn á y m t l i ề bị đánh s ụ phảng t ầ n hồn phương diện phong ngự, trực tiếp đi theo tiếng tiêu nợ nụ cười. Hắn cười phóng theo tiếp cười. cười đi tiêu trực đ cười cười thoải mái. Tiếng tùy trói thai ở trong thiên địa một lần lại một lần quanh một trong lần lần quẩn. địa ở một lại Hắn phất ả n p h về tới xa xôi tuế nguyệt trước đó cùng hắn hảo hữu trí g i a o cùng một chấu ngao du giang hà cầm s á t hòa minh mặc dù kỳ thật bọn chúng nguyên bản không hiểu âm luật nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu là hắn xác thực về tới đã từng lại một lần nữa gặp được đời này cơ hữu tốt cho nên hắn rất vui vẻ tại trong tiếng cười lớn lên tiếng hát vang giang hồ một tiếng cười hắn miệng to như chậu máu mở ra cười to xong về sau theo tiết tấu hát lên như núi ngạc miệng khẽ trương khẽ hợp không ngừng có chất lỏng tùy theo bị phun t u n g toe ra ngoài hắn hát thời điểm còn vung vẩy n g ạ c đôi móng v u ố t lắc lư tại hư không đánh ra âm bạo tình huống như thế nào côn ngạc điên rồi a theo sát ở phía sau sáu thú nhìn xem đột nhiên biến không bình thường hải côn ngạc không khỏi s ư ớ n g sốt một chút vừa mới còn rất tốt bay lên đột nhiên lại cười lại hát còn nhảy dựng lên t h ư ợ n h ư đột nhiên hòng gió đồng dạng trọng yếu nhất chính là thanh âm kia còn nhường thú tê cả ra đầu quá mẹ nó khó nghe đơn giản bất quá bọn chúng cũng chỉ là bị côn ngạc thanh âm rung động hơi s ư ơ n g sở sau đó liền sắc mặt đại biến mặc dù bọn chúng còn không biết côn ngạc xảy ra chuyện gì tình huống nhưng lại biết côn ngạc là cùng bọn chúng một cái cấp độ đại thánh tồn tại bây giờ lại biểu hiện như thế nhất định là tại vô thanh vô tức ở giữa x ả ra đại vấn đề sao có thể không cho bọn chúng cảm giác sợ hãi lui rời đi trước mấy thú mặc dù không có giao lưu nhưng lại không hẹn mà cùng làm ra quyết định bọn chúng chỉ là cùng đi theo xem tình huống nguyên bản liền quyết định chú ý vừa có chỗ không đúng lập tức trốn xa thậm chí có cơ hội còn có thể hố côn ngạc một cái cho nên mặc dù côn ngạc tình huống không đúng cũng sẽ không có thú nguyện ý đi còn hắn quyết định thật nhanh bọn chúng liền muốn trực tiếp trốn đi không chút do dự cùng gánh nặng trong lòng mấy thú mặc dù không phải một cái kiểu dáng nhưng giờ khắc này lại cực kỳ có ăn ý nhưng mà đáng tiếc ô tiếng tiêu theo bọn nó bên thai thổi qua thẳng vào linh hồn mang theo không thể ngăn cản ý chí bọn chúng thần sắc biến h o à n g sợ nhưng chỉ là trong nháy mắt về sau lại lần nữa trở mặt ha ha ha một đám thu tựa như gặp việc vui mở ra miệng lớn cười to lên các loại t h u hào tiếng cười tại phiến thiên địa này nổ vang giang hồ một tiếng cười bọn chúng cùng một chỗ n g ử a đầu tình cảm giạt rào ẩ m ĩ hát vang hát đến chỗ kích tình trực tiếp liền bắt đầu nhảy dựng lên bảy thú x u ố n g lại một vòng đem hư không trở thành b i ể n cả hát vang năm múa kích tình bắn ra b ộ n phía ô tiếng tiêu tiếp tục tại hư không khuếch tán làm cho cả thiên địa cũng đang phát sinh cộng hưởng bất quá ngoại trừ đối phó bảy thú sở hạ tại tiếng tiêu bên trong tăng thêm điểm liệu khuếch tán đến địa phương khác chính là thuần túy nhất âm nhạc thanh âm đồng thời bảy thú nhạc đệm thanh âm cũng bị hắn mượn dùng cùng tiếng tiêu cùng một chỗ truyền khắp hạ tộc cương vực giờ khắp này hạ tộc cương vực toàn bộ sinh linh đều là hắn người nghe hắn sân khấu b à o phủ thiên địa lâm thành bên ngoài thủ đô thứ hai bên trong hạ nguyên run r à y miệng đem bịt lấy lỗ thai tay không l ạ i bông ra bị tiếng tiêu rung động nước mắt rơi như mưa lâm thành bên trong tất cả thanh niên nam nữ ngồi t r ồ m hồm ở địa bị chấn động r ụ c tiên r ụ c tử chả còn tốt ta bị được tổ kêu lên không không phải vậy chỉ sợ muốn xuống cùng ta ca ca kết quả giống nhau anh của ta nói đúng cái này lâm thành kỳ thật không tưởng tượng tốt như vậy một thanh niên chạy nước mắt long vẫn còn sợ hãi nhìn xem trước mặt thê tử nàng thê tử gật gật đầu rất tán thành nguy hiểm thật quan bế chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước có chút ấm áp cười t o e t toét chương một trăm ba mươi sáu chưa từng có thời đại cầu đặt mua ba mươi hai phút trước lâm thành bên trong trên tường thành sở hà chậm rãi đem tiêu ngọc theo bên môi dịch chuyển khỏi sau đó lau một lần lật tay thu hồi một khúc kết thúc thiên hạ tất cả tĩnh phong thanh đình chỉ gào thét sấm xét đình chỉ hoành minh côn trùng đình chỉ kêu to toàn bộ hạ tộc cương vực đều là tĩnh sở hà đối với cái này rất hài lòng tất cả mọi người lâm vào đắm chìm thức thưởng thức bên trong lúc này vô thanh thắng hữu thanh đây là đối với hắn tài hoa tốt nhất ca ngợi nhìn một cái cũng có người vì vậy mà thút thít đại khái dẫn đầu là nhớ tới chết đi lão hưu sở hà con mắt ở trong thành đảo qua thì càng cảm giác hài lòng chỉ là đáng tiếc mấy người bạn tấu không đủ ra sức không phải vậy càng thêm hoàn mỹ sở hà đối với cái này có chút t i ế n m ố i hắn vừa mới cũng có cảm giác đến mấy cái kia nhạc đệm thanh em có chút phá hư bầu không khí nhưng cũng không có biện pháp thù a bọn chúng miệng phổ biến thiên đại cúng họng cũng có chút to đây là trời sinh không có cách nào cải biến lần tiếp theo độc tấu đổi một khúc sở hà làm ra quyết định dù sao tại mấy khối đại lục còn không có hợp tốt trước đó hắn sẽ không bế quan trong lúc rảnh rỗi tấu tấu nhạc gốm chế một chút tình cảm sâu đậm thuận tiện nhường người trong thiên hạ cùng một chỗ thưởng thức cũng là không tệ có hắn cao thủ như vậy còn có vô song tài hoa người tấu nhạc thiên hạ sinh linh hẳn là rất cao h ứ n g mới đúng sở hà hai bàn tay ruột ra một cái cầm cái túi một cái năm ngón tay thành c h à o đem chỗ x a xa còn đắm chìm trong cùng cơ hữu gặp gỡ mấy thú một cái một cái cất vào túi càng khôn sau đó mới con cái túi trở lại trong tàng thư cát cầm lấy tại hư không nổi lơ lửng bị ấm trà ngon rót vào cái chén uống một hơi cạn sạch trở về chỗ một chút hương trà mới quay người đi vào c h ấ n ma tháp rốt cục xong toàn bộ hạ tộc cương vực toàn bộ sinh linh bất kể có hay không có linh trí tại lúc này cũng không khỏi thật dài thở dài một hơi không dễ dàng a tiếp tục gần một canh giờ tiếng nhạc cùng cười to có thể gắng gượng qua tới là thật không dễ dàng hy vọng không cần lại có lần tiếp theo đây là rất nhiều sinh linh tiếng lòng cái kia từ khúc quá mức rung động bọn hắn phàm tục chi thể cảm giác vô phúc tiêu thụ cái kia thủ khúc hạ tộc cương vực bên ngoài vũ thánh phá không mà đến hắn là lần theo một cỗ không thích hợp hương vị truy tung mà tới nhưng vừa mới đến hạ tộc cương vực chỉ là cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng hắn một chút hiểu được có gì tộc đại thánh đi tới nơi đây hắn còn không có nghĩ rõ ràng nên như thế nào làm việc phía chân trời lại đột nhiên vang lên tiếng tiêu quảng cáo hắn say mê trong đó không thể tự kềm chế lại tiếp tục một đoạn thế gian ta phá cảnh có hy vọng vũ thánh tại cái kia thủ khúc bên trong cảm nhận được một cỗ khói l ử a chi vị nhường cái kia đã rất nhiều năm không có chút nào buông lỏng cảnh giới c h ứ ớ n g ngại giờ phút này có động tĩnh mặc dù rất ít nhưng lại đại biểu cho không giống ý vị là một loại bắt đầu còn có cái kia cổ thuộc về đại thánh cường giả khí tức cũng đã biến mất vũ thánh ngẩng đầu nhìn về phía hạ tộc cương vực hắn nghe nói qua nơi đó là có một vị nhân tộc đại thánh toa c h ấ n mà lại không là bình thường đại thánh liền không minh đại thánh cũng nói không nổi với hắn có thể để cho không minh đại thánh nói như thế đó nhất định là mạnh hơn hắn bất quá cái này mạnh có chút quá phần một khúc kết thúc hết thể liền gió êm sóng lặng tựa như vị kia dị tộc đại thánh cho tới bây giờ chưa từng tới đồng dạng bởi vì bảy thú chỉ có côn ngạc đem khí thế tẳng ra hiện ra phách lối cái khác thú cũng thu l i ễ m lấy khí tức không có tiết lộ ra ngoài vũ thánh cảm giác được có dị tộc đại thánh cường giả khí tức cũng không dám tùy ý đi dò xét chỉ dám xa xa cẩn thận theo sau cho nên hắn cũng không biết vừa mới thế nhưng là có bảy tôn dị tộc đại thánh đồng thời xa lưới về phần những cái kia thú ca hát thanh âm sở hà cảm thấy vũ thánh tồn tại nhìn hắn thuận mắt thuận mồm cho hắn che đậy mà lại cho hắn một bài mang theo khác biệt ý vị từ khúc cho nên vũ thánh nghe không phải ca khúc là một loại ý cảnh nhường hắn như si như say dư vị vô tận thật hy vọng có cơ hội mỗi ngày có thể nghe tiền bối thổi một khúc vũ thánh lên tiếng nói ra tâm nguyện đáng tiếc loại này cường giả tấu nhạc không phải thường xuyên có thể có cơ hội nghe được cái này cần cơ duyên lớn lao vũ thánh lắc đầu phát ra tiếc nuối thở dài dạng này tiền bối có thể thổi một khúc may mắn có thể nghe được một lần đã coi như là may mắn há có thể có quá nhiều hy vọng xa vời đa tạ tiền bối vũ thánh hướng về phía hư không ôm quyền cung kính túi đầu sau đó mang theo vô tận dư vị rời đi một bên tại hư không dậm chân một bên gật gù đắc ý mấy khối đại vực càng phát ra tới gần lẫn nhau nhưng quá trình này vẫn là lại kéo dài năm năm theo đại vực ở giữa tới gần thiên thai càng phát ra nhiều lần hôm nay băng sơn về sau giang hà vỡ đê cuối cùng núi lửa phun trào mà ra tuần hoàn qua lại toàn bộ man vực sinh tồn hoàn cảnh càng phát ra ác liệt tất cả lớn nhỏ tộc đàn hiện tại mỗi ngày cũng tại chạy loạn khắp nơi tìm kiếm địa phương an toàn toàn bộ thiên địa loạn lợi hại man vực bộ dáng một đoạn thời gian một cái biến hóa bất quá đây hết thể đối hạ tộc tới nói còn tốt hạ tộc cương vực những năm này thường thường có tiếng tiêu vang lên băng liệt núi lớn sụp đổ một nửa không sập quảng cáo vỡ đê hồng thủy phát đến một nửa lại đổ trở về muốn phun trào núi lửa ấp ủ lại ấp ủ từ đầu đến cuối không có phun ra tới toàn bộ thiên địa ý chí tựa hồ bị một cỗ lực lượng gắt gao chế trụ t h ư ợ n h ư phụ thân ép nhi t ử một dạng kia là đến từ thiên đạo lao phụ thân áp chế năm năm này sở hà qua coi như phong phú tu luyện phổ nhạc nghe viết thổi tiêu còn có ngẫu nhiên dạy một chút hai cái nha đầu tu luyện nhanh sở hà ánh mắt nhìn về phía phương xa đại lục s ắ p bắt đầu sắp nhập mấy cái yêu ma quỷ quái cũng nên đi ra đại biểu bội thu thời tiết sắp đến hắn cũng nên muốn phá cảnh đến lúc đó cũng liền không cần lại lo lắng cái kia không biết thiên ma đạo tôn tiểu sở ca ca cái gì nhanh là đại mạc muốn kéo ra a đang uống trà đùa con rùa triệu ngọc linh lỗ thai khẽ động đúng vậy a sở hà trên mặt tươi cười gật gật đầu kỳ thật nói như vậy cũng không sai trước kia cái này có lẽ chỉ là hắn thuận miệng c h i ngôn nhưng những năm này hạ tộc s á c thực bởi vì hắn mà được lợi rất nhiều cũng tính được là một trận đại mạc thịnh thế bị kéo ra nói đùa là theo trong miệng hắn phát ra nhưng cũng bởi vì hắn mà thực hiện có lẽ cái này chính là cường giả đi triệu ngọc linh đồng dạng như có điều suy nghĩ gật gật đầu mấy năm này hạ tộc biến hóa trải qua một trận linh vũ một đợt dâng trào thức phát triển về sau tốc độ hiện tại bắt đầu biến chậm lại bất quá theo sở hà lâu lâu lời nói ra đây là tại lắng đ ọ n g chờ đợi lấy một đợt chân chính đại biến chân chính đại mạc sẽ phải kéo ra kia là so mấy năm trước trận kia linh vũ còn muốn không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần cơ duyên một hồi chưa từng có thời đại sắp xảy ra triệu ngọc linh mong đợi đồng thời đột nhiên lại biến có chút khẩn trương kiến thức càng nhiều nàng hiện tại mới phát hiện tự thân nhỏ bé đế tôn trước kia man vực tồn tại trong truyền thuyết bây giờ xem ra bất quá là cái đầu lớn một điểm sâu kiến tùy tiện xuất hiện một vị d á n g lâm hạ tộc cương vực muốn đạt được cơ duyên tồn tại đều để nàng nhóm dâng lên cảm giác vô lực nàng còn như vậy còn chưa trưởng thành còn tính toán nhỏ yếu hạ tộc tại trận này đại thế bên trong cũng không biết cuối cùng không như thế nào.、Là、lên như Vẫn xuống gặp gió. thế biết bùi bạm. rơi biết rìu sẽ Là là chưa chiều, ẩm ẩm thiên địa băng liệt sơn hà vỡ vụn nham tương quần quận đại lục bản khối tại dung hợp run g dày thế gian quy tắc nhất thời hiện ra nhiễu loạn cả trên trời tinh quang giờ khác này cũng lâm vào ả m đạo bị đè ép nước biển phóng lên tận trời sau đó hướng về bốn phương tám hướng chạy ngược tám khối đại vực trải qua mấy chục năm tại lúc này rốt cục bị nâng đỡ đến cùng một chỗ n h â n tộc khai thiên kế hoạch sơ bộ hoàn thành mà giờ khác này theo bắt phương vực càng ngày càng quỷ dị n h â n tộc cái dắt một cái đầu cũng đã rút đi đến tiếp sau dung hợp mất đi khống chế liền hiện ra hung hiểm đại lục dung hợp va chạm như là khai thiên tích đ i ệ đụng vào nhau lực lượng khổng lồ sẽ rách thiên địa vạn vật trong đó khủng bố khó có thể tưởng tượng đây lại như là diệt thế đồng dạng thiên uy tại man vực may mắn còn sống sót tộc đàn giờ phút này trải qua mấy năm thiên địa đại biến bọn chúng lần theo bản năng sinh tồn sớm đã cũng tề t i ể u tại hạ tộc cương vực bôn phía trước kia bọn chúng bức bách tại hạ tộc uy nghiêm bất kể như thế nào gian nan cũng từ đầu đến cuối không dám bước vào hạ tộc cương vực nửa bước nhưng bây giờ gặp phải cái này như là thiên địa đem sụp đổ biến cố bọn chúng không cố được nhiều như vậy trong tiếng nổ vang cả tộc cả tộc hướng hạ tộc cương vực tuân đi vào đây là bản năng sinh tồn ai bảo càng tiếp cận nơi đó nhận ảnh hưởng càng ít những thứ này tộc đàn bất kể có hay không sinh ra linh trí tại bọn chúng trong ý thức ở trong đó đều là an toàn đi vào mới có hy vọng nếu không hẳn phải chết cứ việc theo mấy năm này đại lục dung chuyển tất cả đại tộc quần vì sinh tồn chậm d ã i đ è ép đến hạ tộc biên cảnh hạ tộc ngay tại tất cả biên cảnh chi địa chiêu mộ mấy cái lực lớn nghe lời tiểu tộc cao tu thành phỏng đồng thời an bài trọng binh ngoại trừ có uy tín lâu năm vương giả tọa c h ấ n bên ngoài đằng sau liền triệu ngọc linh lầm tuyết linh còn có ngông dịch ba vị đế tôn cũng đi các nơi khoáng đạt biên cảnh chi địa mà giờ khác này đối mặt vô số tộc đàn trong tuyệt vọng toàn tuyến x u n g kích bọn hắn đồng dạng cảm giác khó giải quyết nhiều lắm mà lại là bốn phương tám hướng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đồng thời chấn áp trọng yếu nhất chính là tại những sinh linh kia đằng sau theo s á t mà đến chính là thiên địa sụp đổ mênh mông hồng thủy cùng nham tương cái này đồng dạng là trí mạng đồ vật mặc dù mọi người đều là võ giả nhưng ít ra muốn nửa bước vương giả khả năng cách mặt đất phi hành bình thường võ giả đối mặt loại này cấp độ thiên thai đồng dạng không có chút nào biện pháp thú triều thiên thai trong khoảnh khắc liên tiếp mà đến đây là thiên địa đại biến phía dưới nguy cơ quảng cáo mang theo một cỗ để cho người ta tuyệt vọng hít thở không thông khí tức lâm thành tàng thư các bên ngoài sở hà đứng cây liêu phía dưới hắn trong mắt có tinh thần treo ngược quét mắt thiên địa đ ạ i biến sụp đổ sân mạch đứt gãy hà lưu phun trào nham tương trong mắt hắn phản chiếu mà ra hắn cảm nộ thậm chí hòa tan vào loại k i ệ t như thiên uy đồng dạng trong sức mạnh cái này mặc dù chỉ là, là một lần tiểu quy mô thiên địa vỡ vụn gây dựng lại thế nhưng giữa thiên địa biến ảo cùng minh nghiêm cũng tương tự có thể khiến người ta từ trong đó có rõ ràng cảm nộ ta cùng trận này thiên địa chi uy không biết ai mạnh ai yếu sở hà đem tiêu ngọc đặt ở bên miệng ta còn chưa hề chân chính toàn lực xuất thủ qua đâu không nghĩ tới lần thứ nhất dùng sức là đánh không nghe lời thiên điệu tiểu nhi tử sở hà trên mặt t ư ơ i cười lên tiếng nỉ non tự nói thiên điệu tiểu nhi tử quá nghịch ngợm nhường hắn cái này lao phụ thân cảm thấy bất mãn náo ra động tĩnh lớn như vậy nhà đều muốn bị phá hủy dạng này thật không tốt tiểu b ă n g hưu không nghe lời đương nhiên là muốn đánh đòn a sở hà trong miệng phát ra cảm thán sau đó hít sâu một hơi về sau nhẹ nhàng phun một cái ô tiếng nhạc theo tiêu ngọc bên trong chấn động mà ra lực lượng vô hình như là kỳ điểm nổ tung lấy cây liếu làm trung tâm trong nháy mắt khoách tán ra một bài ba ba yêu tại toàn bộ sinh linh trong thai cùng sâu trong tâm linh vang lên thanh âm hùng hậu mang theo n ổ hắn không tranh tăng thương giờ khắc này phản phất thiên địa liền chỉ còn lại có thanh âm này liên liên cái kia trời long đất lở thanh â m cũng bị dìm ngập loại kia thiên địa sụp đổ mang tới ngạt thở cùng cảm giác sợ hãi cũng bị áp chế xuống lao nhanh vạn tộc ngừng lại từ cực động đến đứng im chỉ ở một hơi ở giữa sau đó một cỗ lực lượng vô danh để bọn chúng quay đầu mơ hồ trong đó chúng sinh tựa hồ thấy được một cái kình thiên kim sắc thân ảnh xuất hiện cùng là tút mã đến thiên thai đối lập đạo thân ảnh kia chỉ là gánh vác lấy tay l ặ n g lặng đứng ở nơi đó một đôi mơ hồ con mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú hướng lên trời thai quần quận hồng lưu đất đá nham tương tại thiên địa lôi q u ố n phía dưới q u ố n tới thiên địa tại sụt xuống vạn vật tại vỡ vụn liền không gian cũng rung ra gợn sóng tại loại này thiên địa chi h uy xuống vương giả tránh không kịp đều sẽ v ỡ lạc đế tôn cũng muốn tránh né mũi nhọn không dám ham sâu trong đó thiên địa đại thế đã lên thánh tôn cũng phải thúc thủ vô sách mà giờ khắc này tại toàn bộ sinh linh rung động nhìn chăm chú n g à y hôm đó tế xoay quanh tiếng nhạc bên trong trong ánh mắt của bọn hắn đạo kia mơ hồ kìm sắt thân ảnh như là có thể che đậy thương khung bàn tay dối ra hướng xuống nhấn một cái cùng quấn tới thiên thai trực tiếp đối đầu quảng cáo sau đó hồng lưu như cũ tại phun trào nham tương như cũ tại phun tung tóe thiên thai vẫn tồn tại như cũ thế nhưng là cái này hết t hệ tất cả lại chỉ ở cái kêu bàn tay khổng lồ ở giữa phát sinh căn bản là không có cách lại xông ra đạo kia kình thiên thân ảnh giờ khắc này hán cầm thiên thai trong lòng bàn tay của hắn như là có một cái thế giới tồn tại nhường cái kia thiên b ă n g địa liệt tiến nhập một cái thế giới khác cái này cũng chưa hết sau đó kim s á c thân ảnh lại một lần nữa duôi ra một cái tay khác bàn tay hướng xuống nhấn một cái trực tiếp đẻ xuống phiến thiên địa này tựa như đại hán đẻ xuống nhu nhược tiểu cô nương thiên địa chấn động s i n h s i n h bị ấn chầm rãi ngừng tựa như nhu nhược tiểu cô nương đối mặt đại hán áp bách tại phản kháng bên trong dần dần đã mất đi lực lượng đồng dạng một tay nắm chặt thiên hai một tay trấn áp thiên địa tất cả thấy cảnh này trí tuệ sinh linh đều ngây dại khủng bố như vậy liền cái k i a rung động tâm linh tiếng nhạc đều không thể để bọn chúng tỉnh táo lại lấy nhân chi lực độc cản thiên h a i loại rung động này trang diện là bọn chúng không thể tưởng tượng phù phù phù phù dạng n à y một màn nhường vô số sinh linh quý xuống đối loại này có thể cùng thiên địa đối kháng trí cường giả phát ra c ù n g nhiệt c ư n g bái đây là kẻ yếu đối cường giả cùng bái đây cũng là đối với cường giả xuất thủ vì chúng nó ngăn lại thiên thai cảm tạng phiến thiên địa này chỉ còn lại có cái kia còn tại sụp sôi thổi tiếng tiêu cái khác vô luận là trời long đất nở vẫn là phong hống lôi đình tất cả động tĩnh cũng tại v ĩ n ạ n thân ảnh bàn tay ở giữa không tiết mảy may cây liếu phía dưới sở hà nhắm mắt lại như cũng tại không ngừng thổi hắn cùng thiên địa đối kháng nhưng cũng là tại cùng thiên địa tương giao tại cảm lộ thiên địa tự nhiên sinh diệt càng xa chỗ thiên địa dung chuyển vẫn còn tiếp tục liên tục không ngừng mà đến muốn bảo trì hết thể âm thanh biến mất tại hạ tộc cương vực bốn phía cho dù là sở hà cũng cảm thấy một chút áp lực giờ phút này nếu có sinh linh có thể đằng không nhìn xuống cả phiến thiên địa liền có thể phát hiện toàn bộ bát hoang chi vực cũng tại trong đụng trạm đã dẫn phát thiên địa đại thế như là vân b ả o tịch quyển thiên hạ nhưng ở man vực hạ tộc chi địa cái k i a theo bốn phía quần quận mà đến thiên địa thay h ư ớ n g từng đợt từng đợt mánh liệt hướng về phía trước nhưng cũng tại cùng một cái vị trí như là tiến vào vực sâu biến mất không thấy gì nữa giờ phút này toàn bộ thiên địa đều là thai nạn mà lấy hạ tộc cương vực làm trung tâm một một khu vực lớn lại như đứng lặng trung tâm phong bạo hà tùng nguy nga đứng lặng cao ngất bất động quan bế chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước có chút ấm áp cười t o e t toét lao bà ta là học bá chương một trăm ba mươi tám tìm kiếm thật lâu thật lâu trận này thiên địa đại biến kéo dài đến mấy tháng hết thể mới chậm rãi bình ổn lại đại lục cũng không có ổn định bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra ngoài ý mớn sở hà buông xuống tiêu ngọc ánh mắt xuyên thấu hư thực nhìn về phía xa xôi chỗ hắn thấy cái gọi là mở đầu kế hoạch thất bại nhân tộc đem mấy khối đại lục sắp nhập đồng thời tại ở giữa vị trí bố trí tỉ mỉ một cái khí vận linh mạch thậm chí còn có ít kiện chấn áp khí vận bảo vật đáng tiếc hiện tại cũng đã không có tác dụng trận này mất đi điều khiển khai thiên tích địa quá mức dữ dằn v a i toa đại vực địa hạch cũng xảy ra vấn đề hiện tại mặc dù sắp nhập nhưng cũng không có như trong dự đoán vững chắc xuống mà là tiếp tục tại trôi đi nói cách khác mảnh này dung hợp đại lục đã thành vô tận hải một tòa lớn một chút hải đảo thuyền lớn sẽ trôi hướng nơi nào lại sẽ phát sinh cái gì tai nạn dù ai cũng không cách nào đ o á n trước cái này thao tác thật tú những cái được gọi là vũ hóa đế quốc người đâu sở hà xem khỏe mắt rút ra rút ra đại lục tại tung bay hắn cũng không có biện pháp trừ phi hắn nguyện ý bản thân chạy đến đáy biển h i sinh về sau tất cả thời gian đem đ ạ i lục lôi ở nhưng cái này rõ ràng là không thể nào không có việc gì đối kháng thiên thai ta có chút kinh nghiệm chỉ cần tàng thư c ắ t còn có toàn bộ hạ tộc cương vực không nổ vấn đề không lớn s ở hà thở dài một tiếng rời ánh mắt tung bay đi để nó tung bay hai nạn tới cũng chính là hắn thổi một khúc sự tình việc nhỏ nên đi tìm mấy cái kia l á ma chuyện này liền để vũ hóa đế quốc người bản thân nghĩ biện pháp sự tình thế nhưng là bọn hắn làm ra sở hà theo trong tàng thư các đi ra nguyên bản hắn là tại trên cây liếu thổi nhưng phía sau đánh dấu đã đến giờ hắn thổi thổi liền trở về tàng thư các một chỗ man hoang tiểu vực nhân tộc nơi ở tạm thời chỗ lòng có cảm giác bế quan năm năm vũ thánh hôm nay đột nhiên mở mắt khai thiên kế hoạch hoàn thành hắn nhìn về phía một chỗ phương hướng đi ra bế quan đậu phủ một bước ở giữa liền đến đến nghị sự đại điện không minh tiền bối ngài đã tới trong tộc tại sao không có cái khác tiền bối cùng theo tới đem bắt hoang t r i vực càn quét một lần vũ thánh theo bê q u a n chỗ vừa x ả i bước ra vốn là muốn trực tiếp ngồi xuống tại chủ vị phía trên bất quá hắn vừa muốn ngồi xuống cũng cảm giác được không đúng vội vàng lui lại phát hiện không minh đại thánh đang tách ra hai chân khiêng đại đao rất là phách lối ngồi ở phía trên hắn hít sâu một hơi sau đó ôm quyền thi lễ một cái mới lên tiếng không hiểu hỏi tới không được bất quá cũng coi như tin tức tốt cùng chúng ta nhân tộc có thù cái kia mấy nhóm trong tộc tựa hồ cũng có đại sự xảy ra hiện tại không có lại cùng chúng ta nhân tộc náo sự ngược lại náo loạn nội chiến sự tình có truyền cơ hồng tổ biểu thị có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem tình huống có thể hay không cho cái kia mấy tộc thêm điểm hỏa chuyện nơi đây về sau lại xử lý khai thiên kế hoạch hoàn thành sắp nhập đại lục ở nơi đó cũng chạy không thoát không minh đại thánh cười nói hán tựa hồ hiện tại tâm tình không tệ bọn chúng lúc này náo nội chiến vũ thánh hơi có vẻ kinh ngạc phải biết trước kia nhân tộc vì phân hóa cái kia mấy tộc cũng không phải không có sử dụng qua t a y đoạn nhưng cũng không thành công hiện tại mắt thấy liền phải đem nhân tộc bước ra cục tại loại thời khắc mấu chốt này bọn chúng lại xốc cái bản rất không hợp lý ừng xác thực không nghĩ tới không minh đại thánh gật đầu chuyện này xác thực rất đột nhiên cùng bọn hắn nhân tộc không có một chút quan hệ cũng không phải là bọn hắn khiêu khích mấy cái đối địch tộc đàn lại đột nhiên náo lọt lên để cho người ta cũng có chút phản ứng không kịp mặc dù đây đúng là bọn hắn hy vọng chuyện cụ thể ta lúc đi ra còn không có dò xét rõ ràng chuyện này là mấy cái kia tộc đàn đỉnh cao nhất cường giả mâu thuẫn tại không có triệt địa bạo phát đi ra trước đó rất khó tra rõ ràng nguyên nhân cụ thể không minh đại thánh cảm giác có chút t i ế n lối hiện tại không biết nói cụ thể mâu thuẫn điểm bọn hắn không có cách nào đi tới d ầ u chỉ có thể đứng xa xa nhìn không phải vậy xuất thủ không có đập nện tại bộ phận quan trọng bên trên rất dễ dàng lại sẽ đem mấy tộc ánh mắt lần nữa hấp dẫn hồi trở lại nhân tộc tự thân trên thân vậy liền được không bù mất bát hoang chi v ư ợ t sự tình ngày sau hay nói hiện tại ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về vũ thánh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ bây giờ nhân tộc xuất hiện hy vọng khai thiên kế hoạch đến tiếp sau xác thực có thể rời lại dù sao cái k i a mở ra tới đại lục thủy t r u n g là nhân tạo coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng vô pháp đạt tới đông thương vực nhân tộc hiện tại có động thiên phúc điệu tiêu chuẩn sở hà pháp tướng kim thân theo lâm thành bay ra bắt đầu ở gây dựng lại sau thiên điệu bên trong tìm kiếm còn lại sáu cái thiên ma bắt hoang vực có tám cái thiên ma bị phong cấm lao tam thiên ma a dung cùng lao ngũ ma lang hiện tại đã tại trấn ma tháp bên trong ma cái khác sáu cái nhưng như cũ tiêu dao bên ngoài làm hại thế gian làm thiên đạo lão phụ thần sở hà tự nhiên cần giữ gìn thiên điệu chính nghĩa đưa chúng nó cầm nã mà quay về một đường chỗ qua phiến thiên địa này đầy d â y đều là vết thương khai thiên tích địa kết thúc sau thế giới còn không tới kịp thai n g é n mới sinh cơ hiện tại thế giới hoàn toàn thay đổi cũng không thấy nữa một k i a quen thuộc muốn khôi phục nếu như không có cố ý tham gia cũng không biết cần bao nhiêu năm bất quá cũng tốt tại một điểm sở hà trước đó xuất thủ ngăn cản thiên thai thời điểm cũng thuận tiện phù hộ ở một đoàn các loại thú bọn chúng sau khi tách ra có thể rất nhanh sinh sôi nếu không lấy tình huống hiện tại sở hà chỉ sợ rất nhiều năm cũng không thể lại thả câu đến đồ ăn ở trong thiên địa du đã một vòng sở hà tìm được hai cái ma một con rắn còn có một con báo theo thư tự là lao thất cùng lao bát về sau mấy cái ma sở hà lại là làm sao cũng vô pháp tìm tới phong cấm bọn chúng tế đàn sở hà ngược lại là tìm được nhưng chúng nó đã sớm phá cấm mà ra không biết tung tích sở hà đem rắn theo túi c ả n khôn bên trong lấy r a hỏi thăm hắn có biết hay không tình huống bọn chúng cũng đều là cùng chuột chết cùng đi chuột chết đi tìm ta bất quá hắn mặc dù so với thế hệ chúng ta điểm lớn nhưng ta cùng nó không hợp nhau không có phản ứng hắn chúng ta còn đánh một trận chuột chết giống như xảy ra vấn đề hắn thua sau đó liền rời đi ta cũng không biết hắn làm gì đi bất quá chúng ta trên thân cũng có phong cấm bọn chúng hẳn là cũng không hề rời đi cái này mấy khối đại lục mới đúng rắn rất phối hợp sở hạ vấn đề ra khỏi hắn liền phun n g ư ờ i rắn mang theo khí tức cấm lãnh một hơi toàn bộ trả lời cũng không mang theo do dự đơn giản đến sở hà hỏi hắn nói không có hỏi cũng muốn nói tình trạng phải biết hắn thế nhưng là còn không có tiến vào c h ấ n ma tháp cũng không tính là vu hoan giá hoại cái này thuộc về thuần túy tự nguyện nhìn ra những thứ này ma tình cảm huynh đệ thật chẳng ra sao cả một cái so một cái ưa thích hố huynh đệ về sau sở hà đem rắn bỏ vào đem báo nói ra lại hỏi giống nhau vấn đề đ ạ t được đáp án đều không khác mấy cũng là con chuột tìm hắn nhưng nó không thích con chuột nào tách ra trực tiếp liền tách ra về sau liền chưa thấy qua lẫn nhau về phần con chuột đi làm cái gì hắn cũng không biết cái kia con chuột mấy cái ma đều có đề cập tới luôn cảm giác có một cỗ ổ t r ù n phản diện mới có cảm giác sở hà mài cọ lấy cái cầm tự hỏi một cái có thể để cho tất cả ma đều chán ghét con chuột vấn đề tuyệt đối rất lớn quan bế vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác một tay quét s ạ c h t r ư ớ c 139, khúc n h ạ c dạo cuối cùng sở hà vẫn là không có tìm tới đã trốn đi còn thừa bốn ma chỉ đem trở về cùng đại hát thử náo loạn mâu thuẫn thất lạc bên ngoài hát xà còn có hai báo pháp tướng kim thân trở lại tàng thư các sở hà tiếp nhận túi càng khôn hơi có vẻ tiết v ố i bất quá cũng không có liên quan quá nhiều thiên ma a dung cái kia nửa tàn không tính cái khác tam ma tăng thêm một đám thú hẳn là cũng không xê xích gì nhiều hắn đột phá trải qua hơn lần đối với thiên địa cảm lộ còn có đang khai thiên tích địa bên trong cùng thiên địa hai nạn giao thủ cũng chỉ là chênh lệch lâm môn một cước hiện tại những thứ này chuẩn bị nguyên bản liền chỉ là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sở hà con cái túi đi vào c h ấ n ma tháp tầng thứ ba đã khôi phục rất nhiều thiên ma a dung vừa nhìn thấy hắn thân thể liền run lập cập mà ma lang thì tốt hơn nhiều hắn còn có thể cầm mắt nhìn thẳng sở hà những năm này đi qua thường xuyên là sở hà thuyết t h ư hắn hiện tại quen thuộc qua đi một chút cũng không có sợ hai ý tứ còn có thể n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi liên lạc tình cảm ngươi so ngươi tàm ca mạnh hơn nhiều không tệ rất tốt sở hà vô vũ ma lang đầu phát ra từ đáy lòng tán thưởng ma lang nghe vậy cái đuôi dao động càng mừng hơn liền đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài nhìn xem sở hà ống q u ầ n kích động đây là bàn thưởng ngươi sở hà trong tay xuất hiện mấy bình hắn cố ý chế tác đối với ma hữu hích đan dược còn có tốt một chút bảo vật một mạch toàn bộ nhét vào ma lang trong miệng sau đó tay vung lên cũng không đợi ma lang có phản ứng liền đem hắn nhét vào một k h o a lôi cầu phía dưới phía dưới cuốn thành một đoàn dây xích kéo dài triển khai sau đó đưa nó khóa lại thứ tư ma lang đỉnh đầu lôi cầu quang mang lấp lóe một tia điện hoa r à o t h o a và chạm thiên ma a dung n g n g đầu nhìn xem cái kia quen thuộc một màn hồi tưởng lại đã từng thân thể lại là mấy cái rút r ơ y co lại thành một đoàn thân thể lần nữa rút lại sau đó con mắt nhắm lại liền lục cảm cũng trực tiếp phong tỏa lão ngũ ai hắn trong lòng phát ra mang theo huyết lệ thở dài sở hà theo trong bao bố đem hát xà lao thất còn có hát báo lao b á c lần lượt đem ra hai ma vừa ra tới chính là ma lang đỉnh đầu lôi cầu rơi xuống thứ một tia chấp thời điểm vây một tiếng trọng trọng đập vào ma lang đỉnh đầu để nó cả người quấn ma khí trực tiếp mang tới thiểm điện q u o n mang tư tư rung động từng sợi khói xanh làm bên ngoài bên ngoài bốc lên hắn dội ra đầu lưới trực tiếp cứng đờ phía trên quang mang l ớ p lóe rèn luyện ra giọt giọt dầu đen hướng xuống nhỏ xuống mở ra miệng lớn đồng dạng toát ra hắc khí ma lang thân thể kịch liệt run r à y hai lần sau đó ở trên người lôi điện quang mang yếu ớt xuống dưới về sau mới mãnh liệt giống một tiếng phát ra c u ồ n g loạn kêu thảm ngũ ca một rắn một báo đột nhiên mở to hai mắt nhìn xem thê thảm ma lang đồng thời kinh hô sau đó tại lôi vực thế giới đảo qua nhìn xem nhiều như vậy bỏ c h ố n g lôi cầu cùng xiến xích bọn chúng trong lòng có cảm giác xấu tình cảnh này n hắn ì gì gì nhìn n giống như rất không ổn.、Đại、nhân, ta không có làm gì sai à? Biết gì nói nơi à? Ma lang Đại sai Biết lướt rất r ta một Ma qua có làm một báo, bất báo, quá là ạ i thời gian không phản chúng, ứng bọn m là là vàng hà vội về miệng hướng về phía sở hà kêu an. Hắn mở sở phía kêu biết điều như vậy thấy được thiên ma a dung thảm trạng đối với sở hà hắn cung thuận rất hắn biết đến tất cả mọi chuyện bỏ mặc sở hà có hỏi hay không hắn đều nói đàng hoàng rất thậm chí nếu như không phải sở hà ghét bỏ hắn mỗi một lần đều sẽ đụng lên đi liếm Hắn đem t h â n là ma tư ô không n nghiêm cũng vẫn lên Hắn nhớ bản thân có chỗ nào làm sai à. Trong lòng giờ giác cho chỗ phi h đi, lại sai mất làm cảm có treo t bây bị bổ. là rõ ờ n không g phục. Từ từ, ma lang lên tiếng cái này trong chốc lát hắn hướng trên đỉnh đầu lôi cầu lần nữa lấp lóe ngưng tụ v à chạm ma lang ngẩng đầu nhìn liếc mắt cảm giác tâm can đều muốn triệt để nổ tung một đạo lôi liền đem hắn đánh cho tâm thần nhục thể câu thường lúc này mới vừa mới đỉnh chỉ lại muốn bắt đầu hắn hiện tại rốt cục bắt đầu có chút minh bạch tại sao tam ca như vậy một bộ hình dáng thê thảm còn từ vừa mới bắt đầu liền đề nghị hắn tự bạo tại dạng này biến thái lôi điện tần số cao h o a n h kích phía dưới bị phá lột một tầng g a xem như nhẹ sẽ chết đây là cơ duyên lịch luyện đều phải cẩn thận cố lên nhìn xem các ngươi tam ca bây giờ cách thành công đã rất gần sở hà lên tiếng đồng thời trên tay cũng không có nhàn rỗi lần nữa xuất ra một đống đăng dược còn có mang theo ma khí bảo vật bỏ mặc có hữu dụng hay không toàn bộ phân biệt nhét vào một rắn một báo trong miệng sau đó xuất thủ phân biệt đưa chúng nó vứt xuống một cái lôi cầu phía dưới xiềng xích toán loạn thuần thục đưa chúng nó khóa lại sau đó phía trên lôi cầu bắt đầu ở trong đụng c h ạ m lấp lóe điện h ò a cái kia tư tư rung động thanh nhâm xem một rắn một báo sợ đến vỡ mật sở hà nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh thiên ma a dung nhường cho dù đã nhắm mắt lại đóng chặt lại lục cảm hắn cũng nhịn không được đánh một cái thật dài run rẩy được rồi sở hà rời đi tầng thứ ba hướng đi tầng thứ hai thiên ma a dung mặc dù khôi phục một điểm nhưng tình huống cũng không có tốt quá nhiều hiện tại liền m é m lên gánh không được mấy lần khả năng mấy ngày thời gian liền báo hỏng sở hà sắp bế quan không cách nào quản đến hắn vượt qua thời gian sẽ để cho hắn trở thành hàng dùng một lần có chút quá lãng phí phải biết thiên ma a dung thế nhưng là bị sở hà ban thưởng một cái ma châu bây giờ còn có một nửa lực lượng tồn tại chờ hoàn toàn tiêu hóa hắn là có cơ hội lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ khi đó mới là tối đại hóa lợi dụng tầng thứ hai hỏa ngục thế giới nơi này một đám t h ú tự hành ngăn cách mà ra bọn chúng đã nghỉ ngơi thời gian rất lâu tại loại này phong bế địa phương có chút nhàm chán hiện tại cơ bản cũng đang ngủ say bên cạnh có mánh liệt liệt diễm tạ i kích động thật ấm áp cũng xác định là cái địa phương ngủ tốt theo sở hà tiến đến tất cả thú lần lượt mở to mắt nhìn thấy hắn đã tiến vào chảo dầu thú rất khẩn trương thế nhưng mấy cái đằng sau bị bắt vào tới đại thánh cấp bậc thú liền hiện ra có chút không an phận những năm này bọn chúng thế nhưng là một mực giật dây lấy tất cả thú liên hợp lại đánh vỡ tầng này lồng giam chạy thoát mặc dù sở hà xác thực rất khủng bố nhưng chúng nó vẫn là phải là tự do đi phân đấu dù là đổ máu rơi lệ chỉ là đáng tiếc lực lượng của bọn chúng liền sở hà thực hiện trên người chúng phong cấm đều không thể đánh vỡ dựa vào thuần túy lực lượng căn bản là không có cách đối chấn ma tháp tạo thành bất luận cái gì phá hư cố gắng mấy năm cũng không dùng được nhưng cái này vẫn không có ma diệt bọn chúng vì tự do mà chiến nhiệt huyết nhìn thấy sở hà tiến đến bọn chúng n h a răng trận mắt kích động mà sở hà nhìn thấy bọn hắn thời gian mấy năm đi qua nhiệt huyết sức sống v ẫ n tại không chỉ không có tức giận ngược lại thật cao hứng phải thật tốt bảo trì trạng thái này sở hà mang theo tiếu d u n g vươn tay đem tất cả thú ném vào chảo dầu Mười cái thú. mà lại đều là thực lực không tệ tồn tại không có gì ngoài những cái kia không bình thường nghe hoàn cùng con chuột hỏa ngục thế giới còn là lần đầu tiên có náo nhiệt như vậy hỏa diễm sôi trào trực tiếp nhấc lên hỏa lãng triều dâng trào dầu cũng tại phốc phốc rung động phát ra dầu bạo thanh âm có kinh nghiệm một đám thú n à m ngang tùy ý trong nồi dầu ở trên thân mình lặp đi lặp lại nhảy lên cái mở miệng phát ra tiếng kêu thảm mà một đám không phục lắm đại thánh cấp bậc thú bị dây xích bao lấy bọn chúng thì không ngừng ba ba nhảy lên d ã r ủ lấy nhường trảo dầu phát ra tiếng vang hỏa diễm sôi trào càng thêm lợi hại sở hà quét bọn chúng liếc mắt liền rời đi chỗ khác ánh mắt nhìn về phía bên ngoài trăm trượng thực chất khói xanh lứa ra trong tiếng nổ vang một trận linh vũ lần nữa ấp ủ một trận thuộc về toàn bộ sinh linh cuồng hoan lần nữa bị mở ra nên phá cảnh hắn trên mặt t ư ơ i cười một bước ở giữa đi ra c h ấ n ma tháp đi tới tảng thư cắt trên nóc nhà đem từng mảnh từng mảnh ngói quét ra sau đó thân hình nhẹ nhàng dứt xuống quan bế Vô địch lưu, không nói nhảm, không địch chi nhảm, nhiều nhất lưu, lời, nói diệt xá, một tay quét sạch. Trưng 140, nổi trống. sở ạ c h Trưng trống. nổi s hà xuất ra một tôn đen nhánh đại đ ỉ n h một bình bình linh nhũ bị rót vào trong đ ỉ n h lớn sau đó sở hà lại sẽ vì phá cảnh mà chuẩn bị thiên tài địa b ả o xuất ra toàn bộ để vào trong đ ỉ n h tiếp lấy một đoàn lấp lóe yêu diễm quan mang tử hỏa bị xuất ra đặt ở đại đ ỉ n h phía dưới tử diễm b ư ớ c lên đem đại đ ỉ n h bao khỏa sở hà thân hình chấn động nhường trên thân tất cả vướng v í chóc da sau đó thả người nhảy vào trong đỉnh một bình bình đan dược bị xuất ra sở hà theo tỷ lệ nuốt vào một chút còn lại thì xếp thành một loạt trôi nổi ở trước mặt hắn lấy làm dự bị sau đó hắn trong đầu điều tốt đồng hồ báo thức liền nhắm mắt lại vận hành công pháp bắt đầu là phá cảnh mà tu hành cùng lúc đó trên trời linh vũ trải qua ấp ủ rốt cục tí tách tí tách rơi xuống so với trước kia đây là rất gấp mạnh nhất một lần dọt dọt theo bị s ố c lên nóc nhà rơi vào sở hà trên đầu giờ phút này dạng này một màn đối lâm thành t r u n g quanh sinh linh tới nói không thể nghi ngờ là không thể quen thuộc hơn được nam nữ già trẻ bỏ mặc là đang làm gì nhao n h a u kích động chạy ra mở rộng vòng tay nên đón cái kia rơi xuống nước mưa kích động khó mà thận trọng giờ phút này thiên địa vạn vật cũng đang phát ra vui vẻ đối lâm quận vạn vật sinh linh tới nói cái này lại là một trận ban ân hô xa xôi chỗ bởi vì không có nhân tộc cao thủ điều khiển mà mất đi c h ấ n áp khí vận linh mạch bị hấp dẫn mà tới xoay quanh đến lâm thành trên không sau đó tại tất cả mọi người kinh hô bên trong như là thần sủng rơi không từ không trung rơi xuống sở hà có cảm ứng bất quá nhưng không có còn đó vật kia là vô hại khí vận linh mạch tự nguyện mà thuận lợi cùng lâm thành dung hợp lại cùng nhau vê anh bị sở hà t r ô n ở c h ấ n ma tháp bên cạnh khí vận c h i đ ỉ n h còn có sơn hà xã tắc đồ giờ khắc này phát ra chấn động cộng hưởng một trương sơn xuyên hà lưu hư ảnh phản chiếu dưới mặt đất thế giới cùng khí vận linh mạch giao h ò a sau đó hóa thành hào quang s a n trói hòa vào đại điện giống một tiếng gầm rú vang lên sau đó tại một mảnh kim sắc quang mang bên trong sớm đã hòa vào sơn hà xã tắc đổ khí vận kim long thân hình từ đầu đến thân thể lại đến cái đôi to lớn thân rồng chậm rãi ngưng tụ bàn triền miên tại lâm thành phía dưới sau đó cự long đóng chặt hai mắt mở ra dưới cái liếc mắt ấy như là đã dẫn phát thời không rối loạn nhưng ờ thiên địa một mảnh xoay tròn. Khí vận kim long trên mảnh Khí kim người vận long quang mang cũng n địa xoay ở rộ đến cực hạ, bất quá theo thời gian trôi đến đạo. biến gian nhưng cũng dần dần biến đạo. Thời không cực hạ, theo thời Thời bất quá qua, dối ảm lâm o vẹo long ạ n vặn dần dần nhẹ nhàng.、Cuối、cùng, kim sác quang mang triệt để tiêu tán,、khí、vận kim long cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng khí thấy gì Cuối sác tiêu kim triệt kim mất để l ở lâm thành dưới nền đất một đầu long mạch như là tồn tại vạn cổ xa xưa tuế y nguyệt phát tán viễn cổ mênh mang chi khí hợp thành một châu bát hoang chi vực thiên đ i ệ rộng lớn mà sinh linh hiếm nhỏ hạ tộc cao thủ toàn bộ tại trong mưa bế quan về phần những người khác cũng là người chen người trồng chất tại lâm quận buôn phía tất cả mọi người nghĩ tại trận này ban ân phía dưới dính chút ánh sáng căn bản không thể chú ý đến nhường hạt giống tung hoành phương này gây dựng lại sau đại đ ị a mà cái khác tộc đàn lần này có thể sống sót nguyên bản liền không nhiều mà cái này phương thiên địa lại bị phá hư quá nghiêm trọng ngoại trừ bọn chúng không dám tiến nhập hạ tộc cương vực địa phương khác đầy dây đều là vết thương bọn chúng mặc dù đã rất cố gắng nhưng hoàn cảnh quá ác liệt để bọn chúng sinh sôi tiến độ một mực mau không nổi dẫn đến gần m ộ ư ơ i năm trôi qua bị hợp thành bắt hoang trì vực vẫn là hoang vu bất quá theo thời gian càng về sau chuyển rời hết thẻ cũng đều đang nhanh chóng tốt hạ tộc cương vực tựa như một cái bị bảo tồn hạt giống lấy chi làm trung tâm những cái kia vạn vật thảm thực vật c h ậ m chậm lan tràn ra phía ngoài mà đi giảm bớt vạn vật sinh linh tại đại phá diệt về sau quá trình tiến hóa về sau lại là thời gian m ộ ư ơ i năm theo vạn vật thảm thực vật khôi phục chỉ ắ m tại ạ lại, đoạn. tộc xung quanh tộc bắt tiến trong, thật cũng chậm chậm chậm chóng cũng c xung quanh đầu quận đàn nhập nhanh sinh bên trong, linh giai h Mà vũ lâm sôi kỳ thật cũng chỉ là xuống 10 năm. Chỉ là cái h ỉ là c kia còn sót lại d ư vị còn có xoay quanh tại toàn bộ lâm quận một c ố mang theo võ đạo ý chí lực lượng nhường bọn hắn say mê trong đó lại giữ vững được mười năm bất quá cho tới bây giờ bọn chúng tu vi võ đạo cùng một chỗ đến bình cảnh mà là gặp đến tự đứng ngoài bộ uy hiếp một cỗ áp lực kinh khủng tại tất cả mọi người sâu trong tâm linh xuất hiện đây không phải là nhằm vào bọn hắn mà chỉ là vô ý thức ở giữa phát ra nhưng lại như là nổi trống đồng dạng tại bọn hắn tâm linh phía trên đập đừng nói tu luyện theo thời gian trôi qua tất cả mọi người liền hô hấp còn có hành động cũng cảm giác bất ổn ngay tại dưới cây liếu tu luyện tiểu ô quy bị bừng tỉnh cái kia cố kinh khủng cảm giác gác bách rất quen thuộc mà lại không có ác ý nhưng nó nhưng như, như cũng chịu không được mà lại theo thời gian trôi qua hơn cảm thấy ngạt thở cảm giác hắn mở mị tại bốn phía quan sát sau đó nhìn về phía tảng thư các phương hướng đi một thanh âm tại hắn vang lên bên thai thiểu ô quy hung h ă n g gật đầu hắn không có chiếc khiêng quay đầu liền đi bất quá đi không bao xa hắn lại trở về tảng thư các cửa ra vào đem bể cá đội ở trên đầu lần này mới là thật trực tiếp chạy ra ngoài tốc độ rất nhanh cũng không quay đầu lại lúc này toàn bộ lâm thành tất cả mọi người tại hướng bên ngoài chạy rút lui theo thời gian trôi qua loại kia nổi c h ố n g đánh tốc độ càng lúc càng nhanh không chỉ là ngạt thở cảm giác đơn giản như vậy đã thăng hoa đến trí mạng cảm giác không chạy sẽ chết thân hồn câu diệt cái chủng loại kia t i ể u ô quy xảy ra chuyện gì triệu ngọc linh mang theo nàng một đám mặc áo trắng gánh vác trường kiếm đệ tử theo trụ sở đi ra liền thấy treo lên bể cá chạy ra ngoài tiểu ô quy đi qua một tay lấy hắn bắt lấy không biết nhưng chủ nhân để cho ta đi t i ể u ô quy treo lên bể cá lắc đầu triệu ngọc linh n h í u m ạ y nhìn về phía tàng thư các phương hướng bất quá nàng cũng biết bỏ mặc là đã xảy ra chuyện gì lấy thực lực của nàng đi vào sẽ chỉ là quấy rối cho nên nàng mang theo đệ tử dẫn theo con r ù a tâm sự nặng nề rời đi lâm thành cái này cũng chưa hết chỉ là rời đi lâm thành còn còn thiếu rất nhiều loại kia đập tâm linh thanh âm vẫn tồn tại như cũ tất cả mọi người bao quát lâm thành bên ngoài thủ đô thứ hai bên trong người tụ hợp một chỗ tiếp tục rút lui bọn hắn một mực liền lùi lại ba quận t r i địa loại kia tâm linh cảm giác chấn động mới dần dần biến mất người đông nghìn nghịt tất cả mọi người nhìn về phía lâm quận phương hướng mang theo không hiểu tốt như vậy thánh địa tu hành bọn hắn hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế ngay tại say mê bên trong làm sao đột nhiên liền phát sinh loại chuyện này tựa như to cọng lông đại hán cùng tiểu cô nương hẹn h ọ đang như si như say đột nhiên liền bị hoàng bà mặt to cho nắm một cái chính đồng dạng liền quân cũng khởi lại gặp phải tập kích không trên không dưới rất khó chịu bất quá cái này cũng không có biện pháp bọn hắn không có cách nào giải quyết cái kia tán phát khí tức bọn hắn cũng chịu không được liền tới gần cũng làm không được chớ nói chi là đi dò xét đầu mượn kia là tìm đường chết mang theo tiếp nối tất cả mọi người kết thúc trận này tập thể tính c u n g hoan chỉnh lý tốt tâm tình đưa ánh mắt về phía về sau tu luyện mấy chục năm cũng nên hảo hảo bông l ò n g một chút xem thật kỹ một chút thế giới bên ngoài mà hạ tộc cao tầng thì đem ánh mắt nhìn về phía hạ tộc cương vực bên ngoài mảnh này tân sinh thiên địa rất rộng lớn bọn hắn cần cổ vũ hậu bối đem hạt giống truyền bá đầy tại toàn bộ giữa thiên địa n h ư n g hạ tộc càng thêm phồn vinh hương thịnh quan bế vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác một tay quét sải chương một trăm bốn mươi mốt cách không giao thủ sở hà đột phá vẫn còn tiếp tục cái kia thuộc về ý chí lực lượng tàn ra nhường lấy lâm quận làm trung tâm một mảng lớn phạm vi bên trong đều thành sinh mệnh cấm khu cho dù là khu vực biên giới sinh linh cũng không thể quá nhiều dừng lại mà lại là càng đi chỗ sâu áp lực càng lớn ở nơi đó đ ừ n g bảo là dừng lại bình thường võ giả muốn đi vào cũng khó khăn mà lại theo thời gian trôi qua cái phạm vi này đang không ngừng mở rộng ngũ chuyển đến lục chuyển cảnh giới này đột phá xác thực khoảng cách to lớn cho dù là lâm môn một c ư ớ c cũng là có chút không dễ bất quá đã tiến nhập trạng thái sở hà cũng không sốt ruột t í n hắn mạng của h quá dài, chiều sâu tu luyện dài, mỗi ấ y chục năm, cũng chính là nhiều nước liền đi qua sự tình, cảm giác nhiều tình, không Hắn năm, liền m là đi qua quá sâu. sự sẽ ngày chỉ cần đang nháo chuông vang lên thời điểm thậm chí không cần ý thức theo trong tu luyện khôi phục chỉ cần theo bản năng hồi trở lại một câu đánh dấu thời gian khác cũng đang vì đột phá nỗ lực thời gian đang chậm rãi trôi qua sở hạ không để ý đến chuyện bên ngoài ngoại giới hết thệ cũng không có quan hệ gì với hắn mà cùng lúc đó hạ tộc tại đã mất đi sinh dục thánh địa Thu cũng bị đánh tình hùng giới, hết thể lần nữa về tới quý đạo. Hạ tộc mấy vị lao tổ, bắt đầu chia phong thiên hạ. Nhưng tất cả lớn tiểu gia tộc, mang theo tộc nhân tại cái này, đại lục phía trên khai hạ. Tất cả lớn tiểu gia tộc, trị thể đạt được một mảng lớn đất tông thậm hành đánh hùng Hạ chia phong hạ. Nhưng nhân hoang phía khai hoang hạ. chỉ chỉ hai phong. Khai tông phái, quý đầu vu quản quốc. này cũng lần nữa lớn mang lớn cần xin, người, cũng mạng lớn kiên cả cái lục cả có có được chí gãy gia gieo gia bị vị đạo. đại mấy dưới, lao lập về đương nhiên người càng ít phong địa phương liền càng xa cũng càng hoang vu bất quá chỗ tốt là địa phương đủ lớn nếu có năng lực cũng có thể sáng tạo một quốc gia mà càng đến gần hạ tộc cương vực đất phong không chỉ địa phương nhỏ hơn nữa còn cần mấy cái điều kiện thực lực số lượng còn cần hoàn thành hạ tộc các lao tổ phát xuống nhân khẩu kế hoạch chỉ tiêu những thứ này cũng thiếu một thứ cũng không được về phần những cái kia tại hạ tộc xung quanh dị tộc cũng không có bị vây quét dù sao bây giờ mảnh này hoang vu đ ạ i lục quá cần sinh cơ những dị tộc kia nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như tài nguyên bị hạ tộc các lao tổ trực tiếp phân chia ra ngoài không có gì linh trí nuôi nhốt có linh trí thì cho chúng nó vạch ra đỉnh núi chế định quy tắc những địa phương kia sau này sẽ là hạ tộc thế hệ thanh niên lịch luyện chỗ hết t h ả hết t h ả cũng tại có thứ tự tiến hành cũng đều tại hướng mặt tốt phát triển liên tục năm năm trôi qua hạ tộc phân đất phong hầu mới tính kết thúc tất cả an bài dần dần chứng thực các cường giả lần nữa vội vàng ẩn vào phía sau màn bắt đầu bế quan tu hành còn lại giao tất cả cho hậu bối bởi vì bọn hắn phát hiện mấy năm trôi qua cái kia theo lâm quận làn tràn mà ra ý chí bây giờ đã bắt đầu co vào mà những cái kia đã từng bị ý chí dừng lại qua địa phương đối với đạt tới vương giả cấp độ cường giả tới nói có thể sưng trên đất lành để tu hành phía trên kia lưu lại ý chí dư vị có thể bị lĩnh hội thậm chí uy tín lâu năm vương giả còn có lâm tuyết linh triệu ngọc linh mông dịch ba cái đế tôn cường giả bắt đầu thử nghiệm hướng ý chí uy áp còn phạm vi bao phủ chỗ sâu mà đi nếm thử đột phá bản thân bọn hắn tại trận kia tiếp tục mười năm linh vũ bên trong đạt được chỗ tốt cực lớn trên thân bị tràn đầy linh khí lực lượng bổ sung nhưng thời gian quá ngắn bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa bọn hắn mượn dùng lấy cái này không lường được lực lượng trợ giúp tự thân tiêu hóa thậm chí tốt hơn trưởng khống những lực lượng kia bọn hắn tu luyện quên hết tất cả đến bọn hắn cấp độ này còn có thể mỗi ngày đều tiến bộ cái loại cảm giác này nhường bọn hắn mê say tu luyện khai hoang lớn lục bình ổn trôi đi hết thệ cũng rất thông thuận một ngày này một cỗ như là thiên địa uy áp xuất hiện tại cả trên phiến đại lục càn quét mà qua nhường vô số sinh linh tâm cung quất sau đó lại trong nháy mắt biến mất như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua nếu như không phải cái kia theo trên thân nhỏ xuống chất lỏng màu vàng bọn chúng sợ rằng sẽ thật coi là đây chẳng qua là nhất thời mộng ảo lục truyền trong tàng thư các sở hà theo đã khô cạn trong đỉnh lớn nhảy lên mà ra cái kia trên mặt đất nằm hơn hai mươi năm vương hữu lại làm lại về tới trên người hán giờ phút này vừa mới phá cảnh sở hà không có đi xem những năm này đánh dấu tổng kết mà là ánh mắt xuyên thấu hư thực nhìn về phía một chỗ tại đột phá một khắc này hắn quét mắt toàn bộ đại lục một vòng phát hiện một cái chỗ cổ quái có được lợi hại như vậy bố trí hẳn là cùng dọa ta vị kia đạo cảnh thiên ma tồn tại có quan hệ sở hà ánh mắt như tinh thần treo ngược tại mảnh đất kia quét mắt đối với dọa hắn tồn tại sở hà thế nhưng là ký ức sâu hơn song phương kia là kết rất sâu thủ không cách nào bị quên cái chủng loại kia đây là một chỗ to lớn nhưng bị một cái tế đàn đem toàn bộ không gian chiếm cứ không gian dưới đất phía trên lít nha lít nhít khắc rõ các loại thần bí đường vân tại sở hà ánh mắt quét tới lúc thần bí khắc họa đường vân bên trên một cái to lớn huyết sắc ma nhãn đột ngột xuất hiện vượt qua không gian cùng hắn tới một trận thâm tình đối mặt thân ở tàng thư các sở hà hắn trong đôi mắt bị một mảnh núi thây huyết hải tràn ngập sở hà phát ra hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt kim sắc họa diễm b u c hơi mà lên đem cái kia núi thây huyết hải đốt cháy một mảnh tư tư rung động thanh âm vang lên theo tàng thư các đến cái kia thần bí chi địa một đường trỗi trải qua chi địa thư không đột nhiên toát ra từng sợi sương mù có sinh linh hiếu kỳ đem c h à o đưa tới lại tại một tiếng hét thảm bên trong như là thấy được thế gian thảm thiết nhất đại khủng bố phát ra hoảng sợ kêu rên cuối cùng thân thể càng là trực tiếp tự đốt hóa thành cho b ụ i tiêu tán tại phiến thiên địa này tất cả thấy cảnh này sinh linh chỉ cần có linh trí tất cả mang theo hoảng sợ rời xa t ừ t ừ ma nhãn toát ra từng sợi sương mù phía trên có nhăn meo máu cặn bã hướng bên ngoài nhỏ xuống cuối cùng một mảnh hỏa diễm thiêu đốt mà đến tại tế đàn trên nổ tung tiểu bối quá mức một tiếng thanh â m giản mua vang lên ma nhãn phía trên trải rộng khô nước vết tích khép lại biến mất không thấy gì nữa không đến mức d o a ta nhiều năm như vậy luôn luôn phải có đại giới một tiếng cười khe truyền vào thần bí không gian dưới đất sau đó một tay nắm xuất hiện hướng về tế đàn b ó c tới tiểu bối thật muốn không chết không thôi giàn mua thanh âm khàn khàn mang theo kinh sợ tế đàn phát ra từng đợt huyết sắc q u a n mang một cái tráng kiện mang cọng lông thú chảo xuất hiện đem sở hà đánh tới bàn tay ngăn trở chúng ta quan hệ còn có chỗ giảng hòa sở hà cười khẽ bàn tay vẫn như cũ dùng sức không có chút nào bông ra ý tứ có ý tứ gì giữa chúng ta ở đâu ra thủ người là ai hậu đại thanh âm giàn mua mang theo kinh sợ đặt câu hỏi theo sở hà dùng sức toàn bộ tế đàn trên huyết quang bắt đầu biến dần dần ảm đạm coi như muốn tìm ta gây phiền phức dù sao cũng nên nhường trong lòng ta biết rõ thanh âm giản u a gặp sở hà không nói lời nào lần nữa phát ra tiếng hắn muốn đem sự tình h i ể u rõ nếu không thì bị ai cho tìm tới cửa cũng không biết cảm giác rất toan ngươi bố trí mấy cái kia yêu ma quỷ quái để cho ta khó chịu sở hà một bên dùng sức vừa lên tiếng nói cái gì bố trí yêu ma quỷ quái tiểu tử ngươi đang nói cái gì ta đang hỏi ngươi là ai hậu đại thanh âm giản mua mang theo kinh sợ còn có không hiểu đối với cái gọi là bố trí hắn làm một chút cũng nghe không hiểu hiện tại hắn liền muốn biết là cái nào c ử u ra hậu đại tìm tới hắn quan bế vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác một tay quét sạch chương một trăm bốn mươi hai đời này lớn nhất cơ duyên tiểu bối ngươi chờ đó cho ta lão phu có cơ hội theo tội vực mà quay về định đưa ngươi rút g ầ n l u ậ ra đưa ngươi tổ tông từ trên xuống dưới một trăm tám mươi đời cho vòng một lần cuối cùng tại thanh â m giàn mua không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận thú chảo bị sở hà đẻ nát thế đàn bị xinh x i n h đập nát giống như tìm nhầm trong tàng thư các sở hà tự nói mặc dù nói như thế nhưng hắn tay cũng không dừng lại lặp đi lặp lại tại không gian kêu bên trong trên vỗ xuống nện vừa mới sau cùng thời điểm sở hà hỏi liên quan tới đại hát thử bốn ma tung tích nghĩ đến cho c h ấ n ma tháp thêm điểm liệu bất quá trong thế đàn thanh â m g i à mua chỉ là không rõ ràng cho lắm đối với hắn chửi h ầ m lên hai người một hỏi một đáp căn bản không đến được trên một đường thẳng xem tình huống hắn là thật không biết chuyện gì xảy ra không giống giả bộ nói cách khác bố cục thiên ma còn có dọa không phải là hắn cái này một vị hắn tìm lộ chỗ bất quá cũng không tính sai lầm tế đàn kia xem xét liền rất tà ác cái kia thanh âm giản mua nghe xong liền không là đồ tốt một tòa dạng này tế đàn trên đại lục rất không ổn thỏa là một loại lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung uy hiếp cho nên mặc dù cảm giác c h ụ c sai sở hà lại không có bất kỳ cái gì ấ y n ấ y ngược lại cảm giác c h ụ c tốt hắn cứ trừ một cái tiềm ẩn uy hiếp cảm giác trên thân sảng khoái nhiều đây cũng là một loại là phá cảnh xuất quan phương thức ăn mừng bất quá cái kia con chuột vậy đi rồi bây giờ đã đột phá sở hà tinh thần đã có thể hòa vào thiên địa vạn vật càn quét toàn bộ đại lục thế nhưng là ngoại trừ vừa mới chỗ kia địa phương cái khác chỗ dị thường bố cục quá yếu căn bản không phù hợp đạo tôn thiên ma cấp bậc mà lại sở hà cũng không thấy được bốn ma tồn tại hắn bắt đầu ở cái kia mấy chỗ mặc dù nhỏ yếu nhưng hiện ra dị thường địa phương tinh tế nghiên cứu có tại bí cảnh bên trong chờ đợi cái gì tồn tại cảm giác được rõ ràng bị nhìn chăm chú bên trong sương sọ bị một đống ngọc bội ôn dưỡng lấy còn sót lại hồn hỏa phiêu riêu không ngừng run run n h ư là ngọn nến gặp gió thổi không đúng là thật tại bị thổi trong hư vô có gió thổi qua hô hô rung động mà lại không phải phổ thông phong có thể để cho ngọn lửa linh hồn của nó phát ra run rẩy ai không cần trêu đùa lão phu đầu lâu mở miệng mang theo mài răng đồng dạng không lưu loát cảm giác hắn theo trong ngủ mê thức tỉnh cảm thấy một cỗ thật sâu ác ý đồ vật trong này ngươi tùy t i ệ n cầm lưu một đầu sinh lộ phong thanh vẫn còn tiếp tục đầu lâu nhịn không được tiếp tục mở khẩu chỉ bất quá thanh n m của nó quá mức không lưu loát trói thai coi như rõ ràng mang theo cầu xin tha thứ nhận sợ nghe cũng giống là một loại uy hiếp cảnh cáo trong hư không có âm thanh văng lên tựa hồ đồng ý đề nghị của nó sau đó bao vây lấy hồn hỏa một đống ngọc bội trôi nổi mà lên như là bị một cái bàn tay vô hình duy nhất một lần cho hết gói h ồ n hỏa khắc một tiếng ho khan cồn phong thổi qua hồn hỏa lên tiếng mà d i ệ n s ở hạ ánh mắt vượt qua không gian nhìn xem trên đất to lớn s ư ơ n g thú còn có trong bi cảnh rất nhiều đồ chơi nhỏ sinh lòng rất nhiều cảm khái cái thế giới này cường giả tuổi thọ cũng quá cao liên bộ dáng này còn có thể sống được hơn nữa còn nghĩ đến tùy thời một lần nữa đi vào trần thế chủ yếu nhất là cái này mấy khối đại lục chỉ là đông thương vực man hoang khu vực biên giới không tính khu vực hạch tâm liền có như thế một đống yêu ma quỷ quái tiềm ẩn địa phương khác có thể nghĩ bất quá cũng không đúng sở hà thoáng một suy tư đột nhiên kịp phản ứng những thứ này kéo dài hơi tàn ra hỏa đích thật là nên địa phương nào vắng vẻ liền hướng chỗ kia khoan m ớ i đúng ngoại trừ tộc đ à n thực lực cường thịnh khả năng chiếm cứ địa phương tốt chờ đợi thời cơ xuất thế ra hỏa bên ngoài cái khác đại bộ phận nếu như đối t ự thân tộc đàn không có lòng tin hoặc là không tín nhiệm giấu ở những cái kia đại vực phúc địa căn bản là muốn chết bởi vì cái kia rất dễ dàng liền gặp phải cường giả thăm dò nửa tan trạng thái bọn chúng đừng bảo là gặp được cùng cấp bậc đối thủ coi như yếu một hai cái cấp bậc chỉ sợ cũng chống đỡ không được bị phát hiện cái kia cơ bản liền xong đời tựa như hiện tại cái này xa xôi man vực xuất hiện như hắn dạng này cường giả hẳn là tính được là biên số liếc mắt qua cơ bản đưa chúng nó một mẻ hớt gọn đem khô lâu b í cảnh cạm bẫy cải tiến thành bí cảnh khảo nghiệm sau đó đem bí cảnh mở ra sở hạ ý thức rời đi tràn đầy phấn khởi càn quét hướng địa phương khác đây là đại lão phá quan cao h ư n g phía dưới đối với thiên địa vạn vật một loại ban thưởng dùng thời gian không ngắn sẽ bị sát nhập bát hoang chi vực cái này gian phòng lớn quét sạch sạch sẽ sở h à cũng không hứng thú đem những tên kia mang về đều là một đám thực lực không tính quá mạnh tàn phế lao ngâm đồng mang về còn muốn lãng phí thời gian của hắn sửa chữa tốt mới có thể sử dụng quét sạch xong sở hà thu hồi ý thức cứ việc vẫn là không tìm được hát háo tử nhưng sở hà cũng không có cưỡng cầu nữa hắn hiện tại đã phá cảnh tâm tình chính là rất tốt thời điểm bất quá nhiều so đo sở hà phất tay đem phá để lọt tàng thư các phục hồi như cũ thu hồi trên đất đại đ ỉ n h sau đó cất bước đi ra ngoài bên ngoài cây liễu nhìn thấy hắn đi ra cành lá chập trờn như cùng ở tại phát ra hoan hô sở h ạ tại hắn đưa đến trước mặt cành lá trên sờ lên cảm giác được phun trào tràn đầy sinh cơ cái này gốc cây liễu hiện tại có thể xưng trí bảo quản chi là một mảnh cành lá nếu như đặt ở phía ngoài đàn sư trong tay đều có thể phụng như trí bảo chơi ra các loại đa dạng chấn ma tháp tầng thứ hai hiện tại các loại kêu thảm đã thay đổi hương vị cảm giác không thấy k í c h tỉnh sở h ạ liếc mắt qua những cái kia thánh tôn cấp độ thú còn tốt mặc dù kêu không có kích t ỉ n h nhưng trạng thái cũng không tính quá kém liền xem như cái kia mấy đầu đế tôn đỉnh phong cấp độ ngạc cùng lòng hiện tại cũng coi như miễn cưỡng thảm nhất chính là đệ nhất hổ còn có thương u bị ép đều muốn thành ra bọc xương hô hấp yếu ớt đem sở hà xem một trận đau lòng vội v à n g xuất thủ đưa chúng nó mò đi ra đem những n à y năm chưa kịp phát nhiệt độ cao phụ cấp một mạch toàn bộ nhét vào trong miệng của bọn nó cũng còn tốt lại đến một năm đ o á n chừng chỉ còn cặn bã may các ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy đạt được cơ duyên tiến bộ nhanh chóng nếu như là vừa mới gặp phải lúc đó các ngươi cũng sống không tới bây giờ sở hà vô vô đệ nhất hổ cùng thương ú khô khan thân thể phát ra cảm thán có thể chống đỡ lâu như vậy cái này cỡ nào tạ hắn bây giờ đệ nhất hổ còn có thương ú thế nhưng là bị sở hà hảo hảo bồi dưỡng qua tăng thêm phong thú bảng gia trì thực lực đã đến đế tôn bắt trọng lại thêm từng ấy năm tới nay như vậy tại trong chảo g i u g i n luyện kinh nghiệm lao đạo khả năng một lần chống đỡ hơn hai mươi năm nếu không nếu như là ban đầu bọn chúng chỉ sợ chẳng còn sót lại gì chỉ là mấy mười năm trôi qua bọn chúng liền có như thế tiến bộ cơ duyên như vậy cũng không biết đến làm cho bao nhiêu sinh linh cảm giác đỏ mắt gặp được hắn có thể nói là đệ nhất hổ còn có thương n đời này lớn nhất cơ duyên chờ thương n cùng đệ nhất hổ chậm đến đây một điểm sau sở hà xuất thủ tiếp tục vớt đem trừ cái kia trạng thái vẫn được bảy cái đại thánh cấp bậc thú bên ngoài cái khác thu tất cả đều đánh vớt lên đồng thời từng cái cấp cho một phần ấm lòng nhiệt độ cao phụ cấp nghỉ ngơi thật tốt lần này có nghỉ dài hạn sở hà cười lên tiếng cho bọn chúng một tin tức tốt sau đó quay người hướng tầng thứ ba mà đi quan bế vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác một tay quét sải chương một trăm bốn mươi ba thiện tay viết xuống tinh thần cầu nguyện phiếu chấn ma tháp tầng thứ ba ngoại trừ co quắp tại nơi hẻo lánh thiên ma a dung hắn mấy cái bị trói đi lên huynh đệ hiện tại cặn bã cũng không thấy bất quá đối với đây sở hà cũng không có kinh ngạc kết quả này hắn sớm liền nghĩ đến lôi vực cùng tầng thứ hai hỏa vực uy lực so sánh cái kia thế nhưng là ngày đêm khác biệt song phương không tại một cái cấp bậc nuốt ma châu thiên ma a dung còn chỉ có thể kiên trì năm năm cũng đã nửa tàn phế hắn mấy cái kia huynh đệ tại mười mấy năm trước linh vũ ngừng thời điểm liền hẳn là tuyên bố không được mà lại có thể kiên trì sáu năm chi phối còn may mà sở hà cho bọn chúng kết xủ lôi điện phụ cấp lại thêm chấn ma tháp cơ chế là bị ép sinh linh trên thân ma khí cùng sát khí thưa thất thời điểm thêm tại trên người đối phương lực lượng liền sẽ đối lập yếu bớt nếu không đừng nói sáu năm có thể tại loại này thiên lôi cực hạn oanh kích phía dưới kiên trì bốn năm năm cũng không dễ dàng hai mười mấy năm trôi qua biến thành cặn bã không thể bình thường hơn được nếu như còn có thể có còn lại sở hà ngược lại mới có thể cảm giác được ngạc nhiên đáng tiếc sở hà lắc đầu cảm giác có chút tiếng gối mấy cái kia ma đều rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện hắn vẫn là tương đối ưa thích không có việc gì nghe chúng nó nói một chút viết nhưng cũng là một loại tư tưởng sở hà nguyên bản còn chuẩn bị dạy chúng nó mấy loại thổi kéo đàn hát nhạc khí tới ngươi gần như hoàn toàn khôi phục ca sở hà nhìn xem nơi hẻo lánh thiên ma a dung phát ra cảm thán thiên ma a dung thân thể run lên mở to mắt cái kia quỷ dị điểm đỏ khuyết tán mang theo vô hạn sợ hãi hắn thời khắc này ý nghĩ là đến cùng muốn hay không trực tiếp tự bạo hắn do dự a hắn d â y rủa trên người ma khi cực độ không ổn định từng đoá từng đoá ma viêm bay ra bên ngoài cơ thể chập chân bất định được rồi lại nghỉ ngơi mấy ngày đi sở hà đi ra c h ấ n ma tháp bây giờ hắn đã phá quan cũng không cần đến thiên ma a dung đi lên bị hoành một đợt vẫn là giữ lại lại một lần nữa trăm năm kỳ hạn thời điểm ngoài định mức đánh dấu sử dụng bất chi bất giác hắn hiện tại cũng đã 226 h à n g tháng tại tàng thư các cũng liên tục đánh dấu 193 n ă m còn có bảy năm đem lại là một lần siêu cấp đánh dấu bất quá đối với hiện tại sở hà tới nói độ không có gì đặc biệt chờ mong hắn vừa mới đột phá hiện tại tâm cảnh là vô dụng vô cầu trạng thái không có gì rất mong muốn hiện tại là ở vào thánh hiền hình thức tâm tính ổn cực kỳ p h í a đại lục này tung bay có chút nhanh sở hà ánh mắt nhìn về phía nơi xa vừa mới hắn ý thức đem toàn bộ đại lục bao phủ thời điểm đã phát hiện toàn bộ đại lục tung bay thật nhanh tiết tấu lúc trước nhân tộc khai thiên mười mấy lần tựa như đột nhiên mất đi khống chế chân ga bị mở ra lớn nhất đồng dạng hai mười mấy năm trôi qua hiện tại đã nhẹ nhàng rất xa một khoảng cách bất quá còn tốt không có cùng cái gì vật lớn chạm vào nhau lớn một chút như là diện thế đồng dạng thiên thai chưa từng xảy ra về phần những cái kia ngẫu nhiên gặp phải nhỏ và chạm lấy phiến đại lục này thể lượng có thể nhẹ nhõm chiến thắng sẽ chỉ sinh ra một chút nhẹ nhàng lắc lư cũng chính là kinh thường tính đến cái hai mươi mấy cấp động hoặc là phát một cái có thể đem hạ tộc cương vực như thế lớn địa phương bao phủ hồng thủy lại hoặc là có vài miếng núi lửa bộc phát mà lên t r ợ t r ợ hứng bộ dạng này đều là việc nhỏ vấn đề không lớn cũng không biết cuối cùng sẽ bay tới địa phương nào sở hà đứng cây liếu phía dưới nhìn xem như là một thủ thuế lớn tại vô tận hải mạnh mẽ đâm tới đại lục cảnh tượng này cực kỳ rung động lòng người cho dù là sở hà nhìn thấy cũng nghĩ ngẫu hứng ngâm một câu thơ đặc biệt là hiện tại hắn vừa mới đột phá rất có cảm giác nghĩ đến liền làm thân hình hắn lơ lửng lấy chỉ viết thay một bài thiên địa minh mang thơ tử tại hư không bị khắc họa mà ra lăng lệ nhuệ khí cổ xưa còn có ý c á ảnh sôi nổi trên đó cái này bên trong bao hàm rất nhiều sở hà đối thiên địa này tự nhiên cảm lộ đây là hắn vừa mới đột phá mà ngẫu hứng viết xuống thơ tử có quá nhiều dư vị xen lẫn 136 cái chữ quảng tri chỉ là một cái phía trên lực lượng nếu như ai có thể có biện pháp đem dẫn bạo có thể chấn sát đại thánh còn nếu như có thể tìm hiểu ra trong đó ý cảnh như thế kia thành thánh con đường đem một mảnh đường bằng thẳng bài thơ này mỗi một chữ là hung khí cũng là trí bảo thơ từ tại hư không n g ư n g kết như là từng mai từng mai tinh thần tại trên đường chân trời vắt ngang giờ khắc này hạ tộc cương vực bầu trời đen tinh thần lâm không tất cả mọi người bỏ mặc đang làm cái gì đều mang rung động ngẩng đầu lên bọn hắn tâm thần phảng phất bị dẫn dắt đến tinh hà thấy được một thủ thuyền lớn ở trong đó ngao du loại kia tại trong tinh hà mạnh mẽ đâm tới cảm giác chấn động như là trực tiếp đụng vào tâm linh của bọn hắn bên trong không cách nào bị ma diện bọn hắn trong miệng cùng lúc mở miệng đem ở trên bầu trời tinh thần đại biểu thơ từ chi ý ngâm nga đi ra thanh âm to lớn mà trình tề toàn bộ hạ tộc cương v ự c chỉ cần nơi có người ở cũng đang vang vọng sáng sủa trôi chảy một lần lại một lần thánh hiền c h i t ử chính là như thế tuy ý một bài liền có thể nhường thế nhân rung động mà điên cuồng sở hà gật đầu cảm thấy hài lòng theo biểu hiện đến xem hắn n g ô hứng viết xuống câu thơ có thể danh truyền vạn cổ vĩnh thế m à tồn tu vi vô song thi t ử ca phú thậm chí thổi kéo đàn hát cũng mọi thứ tinh thông m ẫ u chốt trưởng còn x o á i đây l à như thế nào hoàn mỹ tồn tại a sở hà phát ra cảm thán sau đó hắn đưa tay hướng xuống nhấn một cái bị hắn khắc h ỏ a ngưng tụ thơ từ từ phía chân trời rơi xuống như là lưu tinh truy lạc nhân gian phân chia đến thế gian các nơi bầu trời lần nữa khôi phục thanh tĩnh tất cả mọi người theo loại kia t r o n g rung động trở lại tâm thần nhưng nỗi lòng lại thật lâu khó bình lâm thành uy áp biến mất sau đó lại một việc bị truyền ra đây là tại uy áp bên trong tu hành hạ tộc cao thủ phát hiện thiên hạ chấn động nếu như không phải có hạ tộc các lao tổ chủ trì đại cục tất cả mọi người đến kích động tràn vào đi chỗ kia trô tốt có bao lớn người trong thiên hạ không thể minh bạch hơn được nữa bọn hắn bên ngoài gieo hạt nhiều năm như vậy sản lượng mặc dù nhiều nhưng chung vào một chỗ chất lượng cũng không chống đỡ được tại lâm thành một năm còn có tự thân tu luyện ra lâm quận liền không có loại kia thanh tĩnh tự tại cảm giác lâm quận bây giờ tại hạ tộc trong lòng người đã là hoàn toàn xứng đáng thánh địa mặc dù thỉnh thoảng sẽ động kinh thế nhưng có thể xem nhẹ bọn hắn có thể tiếp nhận lâm thành bên trong những cái kia phương thuốc cổ truyền tiệm thuốc chuyên trị loại này sau di chứng bệnh chuyện này so với bầu trời tinh thần trợt hiện còn muốn tới lớn tiểu sở ca ca. triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh mang theo treo lên bể cá tiểu ô quy là nhóm đầu tiên trở lại lâm thành bọn hắn đi vào tàng thư cát thấy được ngay tại dưới cây liều uống trà sở hạ cũng lộ ra t i ể u dung ừ ngồi n g xuống tâm sự sở hạ gật đầu hồi trở lại lấy mỉm cười xuất ra mấy cái c h é n trà thân thủ đổ đầy tiểu ô quy cao hứng nhất đem bể cá hướng dưới mặt đất ném một cái như một làn khói chạy tới ôm lấy sở hà chân dùng sức cọ sát chi chi kêu mang theo vui vẻ cảm giác sở hà cho hắn một ly trà đưa nó xách đến một bên tiểu ô quy ôm trà uống hai ngụm vẫn là cảm giác đầu không dễ chịu theo nơi hẻo lánh đưa nó cái kia lục sắc khăn lau lật ra đội ở trên đầu hướng về cây liếu mà đi thật nhiều năm không thấy hắn nhu cầu cấp bách dư vị đã từng quan bế vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác một tay quét sải chương một trăm bốn mươi b ố biểu diễn thời gian trôi qua nhanh chóng đạo mắt chính là ba năm về sau ngày xuân v ừ a vặn ánh nắng đang ấm sở hà hài lòng h i ế p mắt ngồi tại trên ghế nằm cây liếu vì hắn đong đưa phong chân của hắn chân chỗ tiểu ô quy cầm hoàng gia cho cái một khoả một khoả ăn trên mặt đất bày biện một ly t r à thỉnh thoảng bị hắn cầm lấy uống rượu một ngụm tại ngay phía trước một cái không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần nạ g ngay tại sinh động như thật nói viết mà đổi thành một bên một cái đồng dạng rút nhỏ cái đầu hồng sắc thần ứng trước người trưng bày các loại âm bài bản hắn ân ân ân a a tại cao giọng ca hát một cái thu nhỏ lòng còn có một cái thu nhỏ hổ một con cóc một cái sân dương thua chiêng gõ trống đánh đ à n thổi tiêu cùng với tấu hư không bên trên một chỗ dùng kính bao phủ mà lên đỏ chót cái bàn bị treo lên thật cao che khuất nửa cái lâm thành phía trên có một cái sân dương hai đầu long đang biểu diễn lấy sở hà cho dê ẩn hiện kịch bản dưới cây liếu sở hà phát ra nhẹ nhàng hô hấp ngón tay tại trên ghế nằm sao động cảm giác thoải mái dễ chịu không thôi đại lao sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên từ khi phá cảnh sở hà liền buông l ò n g xuống một năm này hắn cũng đang thoải mái vui sướng ở giữa vượt qua đem mấy cái có chút thiên phú thú tổ hợp lại với nhau thành lập mấy cái khác biệt tổ hợp thay phiên cho hắn biểu diễn tiết mục nghe viết uống trả nghe hát xem kỷ niềm vui thú vô tận thỉnh thoảng mang theo tiểu ô quy ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng mặc dù phiến đại lục này hắn liếc mắt liền có thể hoàn toàn lãnh hội nhưng thân lâm kỳ cảnh sẽ có không đồng dạng cảm thụ đương nhiên chủ yếu nhất là có thể dết thời gian thời gian của hắn nhiều lắm quá mức giàu có lâm thành bên trong giống như hắn cảm giác thời gian giàu có đồng dạng không ít một đám thiếu nam thiếu nữ đập lấy hạt dừa ôm tiểu hải tử ngẩng đầu nhìn lâm thành trên không bọn hắn sớm đã thành thói quen đỏ chót đài cao một con dê làm sao có thể đuổi theo hai đầu lòng chạy khó nói cũng bởi vì hắn trên móng nuốt lấy thêm một cây gậy hắn vô trước mặt cái bàn cảm thấy tâm linh nhận lấy bạo kích sau đó thống khổ nhắm mắt lại không có việc gì huynh đệ hiện tại bình thường hai đầu lòng cũng tìm được cây gậy một đôi hai hiện tại chạy là dê đồng bạn của hắn vô vô bở vai của hắn thanh niên ngẩng đầu nhìn lên cũng không thật đúng là hai đầu long một long một cây gậy đem sơn dương đuổi theo khắp nơi tán loạn cái này còn tạm được thanh niên trợn tròn mắt tiếp tục xem sau đó lại cảm thấy không đúng dê cùng l o n g ai lợi hại giống như cùng cây gậy là không quan hệ a cái này mấy kỳ tiết mục không được vẫn là một đoạn thời gian trước tề thiên đại ngạc nộ vén long cung khá là đẹp đẽ đó mới là thật mới thực liệu đánh nhau xem ta nhiệt huyết sôi trào thanh niên nhìn xem đuổi theo truy đánh đánh cùng con nít danh một dạng hai đầu lòng cùng sân dương lắc đầu tóc ra thở dài không ta cảm thấy vẫn là tây môn ngạc cùng đỏ ưng sen đại chiến long đại long canh hai đ ẹ p mắt thuần túy đối chiến cũng liền như vậy thêm một chút yêu hận tình cựu mới còn có tư vị không phải sao đồng bạn của hắn làm ra lời bình dạng n à y một màn tại lâm thành địa phương khác đồng dạng không ít tại một ngày kịch chiến về sau mở cửa sổ ra hoặc là mời trên ba năm hảo hữu cùng một chỗ thưởng thức một chút tiết mục có thể rất tốt b u ô n g lòng tâm linh cái này đã nhanh trở thành thói quen của bọn hắn mặc dù những thứ này tiết mục xuất hiện thời gian không lâu lắm chỉ là tại hai năm trước đột nhiên xuất hiện tại lâm thành trên không lần nữa khôi phục sản xuất lâm thành từ vừa mới bắt đầu vẫn là cảm giác bất an nhưng đến đằng sau liền dần dần tiếp nhận cho tới bây giờ tất cả mọi người bắt đầu định thời gian quan sát tiết mục đồng thời đã bắt đầu gia nhập thảo luận liền ở xa thủ đô thứ hai hạ tộc lao tổ còn có tất cả cao thủ của gia tộc cũng thỉnh thoảng bay tới quan sát một chút trên trời biểu diễn u vệ cùng u vong cực kỳ cố gắng bọn chúng cảm giác rất vui vẻ cực kỳ sung sướng loại này biểu diễn có thể so sánh tiến vào chảo dầu nhẹ nhóm nhiều vì thay vào nhân vật nhường sở hà hài lòng bọn chúng thế nhưng là xuống khổ công đối với các loại nhân vật hiện tại cũng có thể nhẹ nhóm ứng phó tới bọn chúng có thể giả ngu cũng có thể nhiệt huyết tại lâm thành thu hoạch một nhóm lớn f a n hâm mộ ủng hộ đây cũng là phần lớn người cảm thấy bọn hắn mạnh mới hợp lý nguyên nhân một trong cũng không chỉ là bởi vì cái đầu phải biết chính nhân tộc cái đầu không coi là lớn nhưng cũng có thể chấn áp cự thú đương nhiên sẽ không thật dĩ mạo lấy thú bất quá bọn chúng có thể vui bắt đầu không có nghĩa là theo chân chúng nó đối đùa giỡn dê có thể cười ngây ngô bắt đầu làm đ ạ i thành cấp bậc dê bây giờ xuống kết cục này hắn trong lòng khổ trong lòng hận kia thật l à như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt đặc biệt là cái này màn hình chỉ có che đậy khí tức uy áp hiệu quả cũng không thể ngăn cách thanh âm thanh âm của bọn nó có thể truyền đi phía dưới người xem bình luận bọn chúng cũng có thể nghe được phía dưới những cái kia thảo luận thế nhưng là đem sơn dương tức b ư ớ c khói hắn khuất nhục ở chỗ này chọc cười con biểu diễn coi như xong những cái kia nhân loại ngu xuẩn vậy mà lại cảm thấy hắn là kẻ yếu đừng nói lấy thêm một cây gậy coi như hắn chỉ là đem khí thế phát ra cũng có thể nhường hai đầu lòng đem cái đôi kẹp lên dựa vào cái gì mỗi một lần hắn biểu diễn cường giả đều muốn bị khinh bỉ mỗi một lần xuất hiện đều muốn bị suy đoán là sẽ lấy như thế nào phương thức làm vào ăn bàn thật sự l à lẽ nào lại như vậy những người r ố t nát kia loại chỉ sợ sẽ không minh bạch bọn chúng tôn sùng lòng cùng h ổ là nơi này yếu nhất nếu như có thể hắn có thể xuất thủ nhất định phải làm cho những cái kia đáng chết nhân loại biết biết cái gì mới là nhiệt huyết biểu diễn giống sơn dương một tiếng gào thét đột nhiên biến kích động bổ nhào qua chiếu vào hai đầu long nhất long một c h ả o đem bọn nó đổ nhào trên mặt đất dương tiền bối tiết mục bản thảo không phải như vậy thương Ú kêu đau vội vàng lên tiếng những thứ này đại thánh cấp bậc ra hỏa biểu diễn thiên phú quá kém mỗi một lần nửa đường trên đều muốn đột nhiên bạo tẩu không có chút nào coi trọng sơn dương con mắt phát lạnh liền muốn tiếp tục ra chảo người ở dưới đài cũng tới điểm hào hứng cái này kịch bản giống như cũng không có dựa theo sáo lộ đi nhưng mà phu một tiếng bị kính bao phủ đỏ chót cái bàn tối sầm lại tất cả cảnh vật biến mất không thấy gì nữa cái này còn chưa tới điểm đâu đúng vậy a vừa mới có chút bạo lực tràn g diện liền kết thúc lâm thành bên trong người xem cảm giác chưa đủ nghiền trước đó một mực biểu diễn giống nhà tròi đột nhiên có cao trào sau đó lại đột nhiên kết thúc cảm giác là đang t r e o chọc bọn chúng chơi đồng dạng bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp cái kia trong màn hình biểu diễn bọn hắn thế nhưng là nghe nói là tới từ một vị không lường được tiền bối điều khiển quá trình thế nào có thể không tới phiên bọn hắn đến ăn bài dưới cây liếu sở hà đưa tay đem sơn dương bắt được sau đó quay đầu ném vào c h ấ n ma tháp tầng thứ ba chỗ đó mới là có thể đối với mấy cái này đại thánh cấp bậc thú đưa đến ma luyện tác dụng địa phương nếu không bọn chúng cũng không phải chỉ là để cái này thời gian mấy năm liền đem thổi kéo đàn hát các loại biểu diễn học tốt như vậy nếu như chỉ là tại trong trào dầu bọn chúng học tập động lực tịnh không đủ chỉ có tại thiên lôi oanh đỉnh phía dưới bọn chúng khả năng biết một môn tay nghề đối với sinh hoạt tầm quan trọng quan bế c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm gặp nhau hạ tộc một mảnh vui vẻ phồn vinh mà tại đông thương vực nhân tộc liên minh lại một lần gặp phải nguy cơ thậm chí lần này càng thêm hung hiểm bọn hắn vốn cho là mấy tộc liên minh náo lên mâu thuẫn là nhân tộc cơ hội ở một bên nhìn xem còn muốn lấy tìm cơ hội thêm một mồi lửa thật không nghĩ đến cuối cùng mấy tộc lại đạt thành nhất trí liên hợp một chỗ trực tiếp uy hiếp n h â n tộc đem h ỏ a lại một lần nữa đốt tới nhân tộc trên đầu mà lại lần này càng thêm hung hiểm mấy tộc không còn là từng bước từng bước xâm chiếm mánh khóe mà là muốn trực tiếp liều mạng những cái kia b ê quan cao thủ ra hết cường giả cấp đại thánh hiếm thấy đạt thành nhất trí xem tư thế bọn chúng đại thánh cấp cường giả cũng đã làm tốt nỗ lực tử thương chuẩn bị lần này là đùa thật bọn chúng đầu góc nước vào rồi chúng ta nhân tộc phải có thực lực này há lại cho bọn chúng làm càn hiện tại chỉ sợ trực tiếp đưa chúng nó một mẻ h ố t gọn là nhân tộc liên minh biết mấy tộc không biết có chuyện gì thời điểm cảm giác ngộ một đám có thể rút ra khai thân thánh tôn cường giả tề tụ một chỗ đối với chuyện này triển khai thảo luận bọn chúng cũng không nghĩ tới mấy tộc mâu thuẫn sẽ là một đám đại thánh cường giả mất tích dẫn đến cái này không thể tưởng tượng có thể để cho nhiều như vậy đại thánh cường giả tại không náo h ra động tính lớn tình huống dưới liền trực tiếp mất liên lạc trừ phi đông thương vực cái kia mấy lớn đỉnh tiêm tộc đàn bên trong chấn tộc đạo tôn xuất thủ nếu không ai có thể có thực lực kia đại thánh cường giả cũng không phải cá không có khả năng đứng thành một đoàn nhường bọn hắn vớt lên mỗi một vị đi lại đại thánh đều là có thể ở trong nhân thế hủy thiên diệt địa h u n g khí há lại tốt như vậy vây khốn vây khốn một vị hai vị nhân tộc đều muốn nỗ lực lớn đại giới mà lại không thể tránh khỏi muốn ồn ào ra động tinh lớn đại thánh cường giả quyết t ử phía dưới tử thương càng là không thể tránh được về phần đối bảy tám vị đại thánh đồng thời ra tay bọn h ắ n ngược lại là nghĩ thế nhưng phải có thực lực kia à? mặc dù nhân tộc cùng cái kia mấy tộc đúng là quan hệ thù địch cũng xác thực muốn đem bọn chúng đại thánh cường già giết chết có thể điều kiện tiên quyết là phải có thực lực kia nhân tộc có sao rất rõ ràng không có nếu không hiện tại mấy tộc có dung khí uy hiếp trực tiếp liền đem bọn c h ú n g diệt nhưng vì cái gì những tên kia sẽ một mực chắc chắn là chúng ta nhân tộc hạ thủ xem tình huống hiện tại không hề giống là tìm lý do muốn cùng chúng ta quyết tử một trận chiến mà là thật sự có một đám đại thánh không thấy tung tích mà lại bọn chúng rất rõ ràng hoài nghi cùng chúng ta nhân tộc có quan hệ cái này cũng là nhân tộc cường giả không nghĩ ra địa phương xem tình huống là thật có một đám đại thánh mất tích mà lại đầu mâu trực chỉ bọn hắn nhân tộc là vu oan hãm hại a đ ừ n g đua có loại thực lực này cường giả tộc đ à n muốn xuất thủ trực tiếp lấy lực á p chi không phải thoải mái hơn có thể đem nhiều như vậy đại thánh trực tiếp chấn áp tộc đàn hoặc là cường giả căn bản không cần chơi những thứ này hoa cho nên hiện tại nhân tộc cường giả cảm giác cực kỳ phiên muộn có lẽ ta biết là ai xuất thủ đột nhiên một thanh âm vang lên xuất tất cả mọi người xoay chuyển ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú hướng thanh âm nơi phát ra chỗ n g ư ờ i nói là vị kia ẩn cư nhân tộc tiền bối nhìn thấy mở miệng người không minh đại thánh gật gật đầu mở miệng hạn kỳ thật tại biết mấy tộc tình hướng lúc cũng có chỗ suy đoán dù sao trước đó thế nhưng là có một vị nạc tộc đại thánh ở trước mặt hắn bị bắt mà hắn lại không có một chút sự tình bây giờ nghĩ lại chỉ sợ không phải bởi vì nhìn hắn thuận mắt nguyên nhân coi như vũ thánh không mở miệng hắn cũng sẽ đem sự tình nói ra thảo luận ừng vũ thánh gật đầu tình huống như thế nào những người khác cũng không minh bạch tình trạng bởi vì nhân tộc bây giờ tình huống không ổn bọn hắn những cường giả này cơ bản cũng phân chia tọa c h ấ n các nơi hoặc là che giấu cho mấy tộc áp lực cho nên cũng không biết không minh đại thánh nói tới ẩn tàng đại thánh sự tình bọn hắn đã rất nhiều năm không thể ngồi cùng một chỗ trao đổi chuyện bình thường đều là một chút tiểu bối giao lưu truyền đạt chỉ là bây giờ đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt bọn hắn mới gặp nhau cùng một chỗ muốn làm ra cuối cùng quyết định là như vậy vũ thánh mở miệng một phen giải thích hắn còn đem trước lúc rời đi hắn chỗ kinh lịch đến một vị đại biểu đại thánh cường giả khí tức tiến về mang vực sau đó mất đi tung tích sự tình nói ra dạng này a vũ ngươi lại đi một chuyến đi tìm một cái vị tiền bối kia nếu như khả năng hy vọng hắn có thể xem ở đồng x u ấ t nhất tộc phương diện tình cảm ra tay giúp đỡ một cái ngươi đem trong tộc xếp hạng mười vị trí đầu trí bảo mang lên lấy chi là thù lao đơn là thanh ý một giọng già nuôi truyền vào hội nghị đại điện sau đó biến mất được tổ xuất quan nghe được thanh âm trên mặt tất cả mọi người lộ ra nét mừng bế quan nhiều năm s u n g kích cuối cùng đình phong một bước được tổ xuất quan vậy đại biểu Bọn hắn nhân t ộ cựu hiện tại thánh tại tôn một có c vị trọng đình ỉ đỉnh n phong cường già tòa chấn. Ở thời khắc chốt này, nhưng bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Có thánh tôn trọng đỉnh phong cường già tồn tại, lần này nhân h thời khắc chốt khỏi thở hơi. già già Có cựu tộc dài tại, tòa một t mấu Ở huống bất kể như thế chỉ chịu không thành đỉnh Cựu nào gian nan, chỉ ít chịu đựng vấn trọng bất ít kể được là không thành vấn đề. Trọng đỉnh phong đại thánh tại toàn bộ đông thương vực mấy vị kia đã không biết bao nhiêu năm không có xuất thủ qua đạo tôn tồn tại không ra tình huống dưới đã coi như là chiến lược mạnh nhất nếu không phải lần này mấy cái tộc đàn mất tích một đám đại thánh thậm chí chàng nguy cơ này đều sẽ vì vậy mà giải nếu như vị tiền bối kia cũng nguyện ý xuất thủ đến lúc đó nhân tộc tại đông thương vực đem nâng cao một bước hóa nguy cơ là kỳ ngộ hội nghị kết thúc vũ thánh tiến về tàng bảo cắt đi lấy bảo chuẩn bị tiến về bát hoang c h i vực ai thất bại a một chỗ chôn sâu dưới mặt đất trong đậu phủ một đôi ánh mắt chậm dại khép lại một tiếng kéo dài thở dài không ngừng tiếng vọng rốt cục đụng phải t o con trong tàng thư các tại giữa chưa thời điểm hoàn thành đánh dấu sở hà con mắt nhìn về phía xa xôi chỗ hắn phát hiện toàn bộ đại lục sắp cùng một khối h ơ n to càng lớn đại lục chạm vào nhau cái kia phiến đại lục rất lớn mà lại cảm giác càng thêm dán chắc sở hà vậy nhưng xuyên thấu hư thực ánh mắt nhìn lại cũng cảm giác mơ hồ cùng man hoang tiểu vực cảm giác hoàn toàn khác biệt nếu như nói man hoang tiểu vực là bao cát như vậy khối kia đại lục chính là t h a n h cương nham thạch mặc dù còn chưa có thử nghiệm nhưng sở hà có thể khẳng định cái kia có thể đem khối này bị trọng tổ man vực tùy tiện đánh xuyên qua thực lực là không cách nào đem khối kia đại lục đánh xuyên qua cùng khối kia đại lục so ra man vực nhiều lắm là xem như bị pha loãng nhỏ hoang đảo khối kia đại lục xa xa sở hà cũng cảm giác được loại kia phát ra từ viễn cổ minh mang nặng nề cảm giác ở c h ỗ đó tu luyện sẽ dễ dàng nhiều không giống man vực một vị đế tôn sinh ra đều là như vậy gian nan nếu như không phải sở hà xuất hiện dùng chấn ma tháp rèn luyện khí vận Đem man kia bên trong cái kia vô hình tồn tại gông vực vô cái tại sở i hiện đế tôn cường giả, cái kia chỉ sợ mãi n đánh Muốn tôn cường cũng g xa xa chỉ không khả khối cho mãi Mà mơ xuất xa có lục, xa sợ năng. là đại lên dù hồ nhìn một cái, sở hà liền minh、bạch. Bên trong không bạch. chỉ có đi ế tôn đơn g ả n như vậy, thậm chí thánh tôn tồn tại cũng sẽ không thậm chí thiếu.、Sở、hà vậy, tại đi sẽ Sở ra lâm thành hướng đại lục biên giới đi đến lần này hắn phải chủ động xuất thủ nếu không lấy khối kia đại lục thể lượng man vực đụng vào khẳng định liền trực tiếp hết rồi lại phải là một trận đại thiên h a i quan bế chương một trăm bốn mươi sáu dị vực phong tỉnh cầu nguyện phiếu mặc trường bào sở hạ chắp hai tay sau lưng không nhìn phong bạo sóng biển đứng lặng tại đại lục phía trước hán trường bào theo gió âm thanh phồng lên hoa hoa tắc hưởng màu đen tóc dài tại trong gió chậm trờn hắn giờ phút này tựa như một vị ở đầu thuyền bệ nghễ thiên hạ đế hoàng tới gần theo hai mảnh đại lục tiếp cận phong bạo càng thêm mãnh liệt liền sấm xét cũng xen lẫn trong đó nhưng sở hà lại cao ngất bất động hắn liền đứng ở nơi đó tùy ý phong bạo lôi đ ỉ n h tại quanh người hắn quần quận nổ vang hắn một đôi chân như là cùng dưới chân đại lục hòa thành một thể phảng phất giờ phút này hắn chính là phiến đại lục này một cỗ vô hình ý chí lực lượng tàn ra giờ phút này toàn bộ đại lục phảng phất có t ả i công tại trường khống tứ nguyên bản một bộ muốn hung manh v à đập tới tốc độ biến thành chậm chạp cập bờ nhưng cho dù như thế theo song phương ngày càng tới gần loại kia thiên địa sụp đổ đồng dạng cảm giác vẫn là không ngừng tại tăng thêm cái kia bị đè ép mà lên phảng phất cao bằng trời sóng biển phóng lên tận trời sau đó quét sạch hướng hai bên đại lục ầm ầm một tia chấn động tại toàn bộ bị một lần nữa tổ hợp man vượt bên trong sinh ra tại song phương kết hợp một n g á y mắt một mảng lớn đại lục liền trong nháy mắt biến mất bất quá sở hà dưới chân đại địa lại là hoàn hảo không chút tổn hại n ô lên hướng về phía trước như là một cây cầu cùng trước mặt đại lục còn có phía sau man vượt liên kết mà hai bên trái phải chính là mánh liệt b ư ớ c lên nước biển có rào rạt liệt diễm tại dưới cầu thiêu đốt lên như cùng ở tại rèn đúc lấy cái gì tím đen yêu dị liệt diễm không sợ nước biển x u n g kích kéo dài hồi lâu mới chậm rãi dập tắt đến lúc này sở hà đặt ở lục địa bước chân mới xê dịch mà ra hắn nhìn đối diện đại lục liếp mắt sau đó chắp hai tay sau lưng quay người quay đầu hắn theo cái này một tòa cầu mới chậm rãi đi qua một năm g à n n trăm bước đại biểu cho một mươi năm m tại vừa mới trong nháy mắt đó trong đụng t r ạ n g cái này mười lăm ngàn mét đại lục trong nháy mắt vỡ vụn sau đó bị một cô ý chí lực lượng dẫn dắt dung hợp lại cùng nhau thành một cây cầu một tòa bị luyện hóa có thể so với thanh khí cầu lớn đem hai tòa nguyên bản không giống đại lục nối liền với nhau sở hà vừa đi bàn tay khẽ động xa xa một tòa núi nhỏ bị hắn nắm lên hắn trên lòng bàn tay một đoàn tử hỏa trồi lên đem núi nhỏ hòa tan áp suốt rèn đúc một lát sau tạo thành một khối lộ ra nặng nề chi khí bia đá sở hà chập chỉ thành kiếm ở phía trên viết xuống sở cầu hai chữ tiện tay vung lên bia đá cắm ở kiều đầu không có sinh ra mảy may k h ẽ hở tự nhiên mà thành sở hà chạm ở phía trên bia đá xoay người lần nữa theo cầu cái này một đầu ngóng nhìn bờ bên kia có lẽ có thể thể nghiệm một chút phong cảnh bất đồng hắn đột nhiên sinh ra một điểm hào hứng man vực phong cảnh hắn đã nhìn phát chán đây càng lớp mười đương đại lục dị vực phong tình ngược lại là có thể hảo hảo thể nghiệm một chút cho khô khan sinh hoạt thay đổi một cái khẩu vị làm cương giả tự nhiên hết thể tùy tâm có ý nghĩ sở hà trực tiếp liền thay đổi hành động một cái cất bước ở giữa liền bước vào cái kia mới trong đại l ụ sở hà một đường đi qua tùy ý một t o à núi cao đều có thể cảm giác được có linh vận quân quanh tùy ý một k h ỏ a cổ thụ cũng phảng phất có thể cùng thiên địa đủ cao những người lưu động kia hà lưu bên trong có đối bình thường sinh linh tới nói không lường được đại hung hiểm chiếm cứ sở hà còn chứng kiến từng tòa to lớn thành trì thành trì độ cao cùng độ rộng vượt quá tưởng tượng bên trong sinh tồn lấy các loại cự thú đây là tại man vực không thấy được cảnh tượng tại man vực xây dựng thành trì tốt nhất cũng chính là hạ tộc tộc đăng khác bình thường cũng ưa thích chấp nhận đại bộ phận đều là chiếm cứ linh vận đầy đủ đỉnh núi đào hang m à cư không có đại quy mô kiến tạo thành trì khái niệm mà hạ tộc bởi vì hình thể nguyên nhân độ cao cùng độ rộng lại lớn cũng lớn không đến địa phương nào đi không giống tại dưới chân hắn bây giờ nhìn thấy những cái kia thành trì bên trong phòng tùy tiện một cái đem người bỏ vào đều có thể tiến hành một trận mấy chục người lần quy mô nhỏ hôn chiến mà lại không chỉ như vậy những thứ này thành trì có trận pháp ba động vết tích đây cũng là man vực không tồn tại nếu như nói phiến đại lục này là hiện đại hóa cấp cao khu vực cái kia man vực chính là lạc hậu sừng thú mọi ngóc ngách sấp mà lại là loại kia đóng chặt lại thức song phương cấp bậc kém quá nhiều sở hạ tại những thứ này thành trì bên trong tùy ý đảo qua cảm nhận được khí tức toàn bộ sinh linh cơ bản xuất sinh chính là hậu thiên tam t ứ trọng cấp độ trưởng thành chính là tiên thiên tùy tiện một thành trì bên trong cũng có vô số vương giả cấp bậc tồn tại chỗ sâu lòng đất cũng có đế uy dấu dếm phải biết cái này nhưng chỉ là tới gần đại lục biên giới địa khu dựa theo lẽ thường tới nói đây chính là kém nhất một nhóm cấp bậc liền còn như vậy chỗ sâu có thể nghĩ sở hạ không có tùy tiện đi càn quét đương nhiên hắn coi như nghĩ c ả n quét dò xét cũng vô pháp làm được p h í a đại lục này cùng man vực khác biệt quy tắc củng cố ý thức phát tán ra như là có từng lớp xương ngủ tại các chợ cho dù lấy tu vi của hắn cũng vô pháp c ả n quét quá xa đây là một mảnh cực kỳ đáng sợ đại lục hẳn là sẽ có cùng hắn đồng dạng cấp bậc tồn tại có lẽ có mạnh hơn cũng khó nói s ở hà nhiều hơn một phần trịnh trọng hắn cảm thấy lúc không có chuyện gì làm vẫn là thiếu chạy qua bên này thì tốt hơn đương nhiên đây không phải hắn sợ lấy hắn bây giờ tu vi thật đúng là không có quá mức sợ hãi tất yếu lục truyền hắn vô luận là nhục thể vẫn là linh hồn đều đã khó mà bị ma diệt hắn chỉ là cảm giác cần ổn trọng một điểm mà thôi dù sao hắn là khác biệt chỉ cần có thể ổn ở liền có thể vững bước tăng lên không cần đi cái gì tranh đoạt cho nên s ở hà cũng chỉ là tại khu vực biên giới đi vòng vo một vòng liền không có lại hướng chỗ sâu mà đi liền muốn quay người mà quay về bất quá đúng lúc này hắn chú ý tới một tòa không giống thành trì kia là một tòa tính được là hắn một đường c h ỗ qua nhìn thấy lớn nhất thành trì đây không phải chủ yếu nhất chân chính nhường hắn sinh ra hứng thú chính là cái kia thành trì bên trong vãng lai cũng không phải là một chủng tộc mà là có vô số khác biệt chủng tộc sinh linh không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác ở trong đó xuyên thẳng qua các loại to lớn cửa hàng đứng lặng lui tới sinh linh xuyên thẳng qua không thôi sở hà thậm chí còn ở trong đó thấy được không ít nhân tộc thân ảnh tòa thành trì kia thoạt nhìn là một tòa vạn tộc cũng công nhận thương m ậ u chi đô sở hà ánh mắt chuyển động nhìn về phía thành trì phía trên danh tự vạn tộc minh ba chữ cứng cắp mạnh mẽ mang theo một c ố bá đạo ý chí sở hà nhìn lại tựa hồ có một tồn tại mạnh mẽ mang theo bá khí mở ra một đôi như là hạ o n g u y ệ t đồng dạng lớn ánh mắt muốn hắn thần phục nhưng sở hà không hề bị lay động trong ánh mắt có hỏa diễm tiêu đốt trứng mắt ngược trở về gian g r á c thành trì trên to lớn hành o phi có vết rách sở hà mới rời ánh mắt nơi này là đông thương vực hay là đông hoàng vực vẫn là đông cổ vực sở hà chống đỡ cái c ầ m suy đoán nhìn thấy danh tự một n g á y mắt hắn liền nghĩ tới dưới tay hắn mấy thú thuyết thư một chút loại cho tại đông h o a n g tiểu vực vô tận không có ai thống kê qua trung vực có ba trăm n h ư n g xưng trên đại vực chỉ có ba cái mà vạn tộc minh chính là ba cái đại vực vô số cường tộc nghị hội liên minh chỉ ở ba cái đại vực tồn tại chương một trăm bốn mươi bảy trong thành ai vạn tộc minh dưới mặt đất một vị như là g i ã chư đồng dạng dị tộc ngay tại ngủ say tu hành khoe mắt đột nhiên nứt ra như là bị ngọn lửa thiêu đốt hai bên càng là có huyết lệ rơi xuống hắn bỗng nhiên mở ra ánh mắt dùng móng đem khoe mắt huyết lệ lao đi ánh mắt bên trong lệ khí bắn ra bôn u phía vừa mới hắn vẫn còn tu hành giống như có tồn tại gì theo một loại nào đó môi giới chừng hắn liếc mắt kém chút đưa nó linh hồn cũng cho chừng hết rồi để nó cực kỳ phẫn nộ bất quá hắn lại không dự định đi tìm nguyên nhân dù sao lấy vừa mới cái loại cảm giác này tới nói chừng hắn tồn tại tương đương khủng bố thật muốn đi tìm cảm giác là muốn chết ta sẽ không bị tồn tại gì ghi nhớ a không được đến hồi tộc tránh một đoạn thời gian tìm lao tổ cho ta làm chủ giã c h ư ánh mắt lóe ra suy tư một chút sau đó quyết định thật nhanh khiêng hắn bên cạnh đinh bà trực tiếp đi ra bế quan chỗ chào hỏi cũng không đánh phi thân mà chạy dù sao có chút tồn tại đối bọn chúng bộ tộc này thân thể thèm cực kỳ có thể không thể chủ quan mặc dù bọn chúng bộ tộc này bởi vì lao tổ quan hệ hiện tại đã đứng lên nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được một chút lao bất tử thèm ăn ma bệnh sẽ vụng trộm đến một ngụm đi xem một chút sở hà quay người đi vào tòa kia cung cấp vạn tộc mậu dịch thành trì nơi đây mỗi một cái đi vào thành trì đều cần giao nạp một cái như là tiền su ngưng tụ linh vận linh tệ bất quá sở hà cũng không cần hắn theo thủ vệ mấy cái khiêng đinh ba hình như giã chư sinh linh trước mặt quang minh chính đại đi qua bọn chúng giống như chưa tỉnh ngay tại xếp hàng một đám sinh linh s u n g kính nhìn hắn thân hình đi xa không cần mua vẽ nhất định là cường giả không có ai dám lộ ra bất mãn cường giả vi tôn thế giới thực lực chính là đạo lý cái gọi là trật tự quy tắc mãi mãi cũng đang vì cường giả mà nhuộm bộ sở hà theo c h ạ m gác chỗ đi qua đi vào cửa thành phía dưới hắn ngừng đầu cái k i a mở rộng môn u đình có gần cao gần trượng, phía trên phía đây i tại cái ê u đầu khắc lấy lít nhà lít nhít hát văn, đỉnh cao nhất, cao còn có lấy lít lít lớn l sát trật văn, từng to u tồn tại. đ â không phải là điêu khắc mà thành mà hẳn là bị chém giết trực tiếp đặt tại phía trên thậm chí còn có thể nhìn thấy có máu tươi nhỏ xuống từng đạo vết tích chỗ đầu lâu kia đến từ khác biệt sinh linh điểm giống nhau chính là lớn còn có chính là cho dù không biết đã chết đi bao lâu vẫn như cũ có huyết sát hung uy chi khí đang phát tán ra thực biết chơi một cái cung cấp vạn tộc mậu dịch địa phương cửa thành lại treo bước lên máu đầu cảm giác rất có đặc điểm người thiết kế rất có ý nghĩ nghệ thuật cảm giác m ư ờ i phần mà lại phi thường thích hợp thế giới tàn khốc này sở hà thu hồi ánh mắt đi từ từ tiến vào cái này to lớn thành trì thanh cương lát thành con đường rộng rãi trình độ kinh người hai ba mươi cỗ xe ngựa song hành không hề khó khăn bất quá con đường mặc dù rộng rãi nhưng ở phía trên đi lại các loại thú nhìn ra hình thể to lớn vẫn là rút nhỏ xuống tới cũng không có tùy tâm sử dụng dù sao lớn một chút hình thể cũng chính là tiên thiên thực lực mạnh một điểm về sau tu luyện liền không nhất định tựa như t h ư ơ n g ưu vừa ra đời chính là tiên thiên trưởng thành chính là vương giả nhưng sống lâu như vậy hắn vẫn như cũng bị sở hà n ắ m gắt gao cho nên hình thể cũng không đại biểu cường đại chỉ là tiên thiên chiếm ưu mà thôi mà tại loại này vạn tộc hôn tạp địa phương biểu hiện quá cao nói không chừng lúc nào liền bị cái nào đó trưởng qua thấp cường giả thấy ngứa mắt theo cái kia mấy đầu ngạt nói vạn tộc minh thành trì Điểm cái tiên thiên cấp bậc, có này trong thành trì sở i linh tồn tại, n tồn nhất thành h thấp là trì. xem ra cấp bậc s hà liếc mắt qua, trong lòng lên, tiến mắt Hắn trong tỏ. t qua, sáng không ngừng h ư ở n g trong h ứ c các loại kiến kỳ dị t ú c còn có những cái kia đều có đặc điểm dị tộc. Nơi này dị tộc chủ những Nơi này kia điểm đều dị dị l ạ i có thể so s á h chi man địa n vực c à nhiều hơn dạng. Sở hà Sở ở trong thành r o n g t đi dạo một vòng thưởng thức một chút các tộc hoa sống cũng hiểu được nơi này là đông thương vực hắn ở trong đó một chỗ đường đi ngừng lại nơi này vô luận bày q u ầ y bán hàng vẫn là mở tiệm đều là nhân tộc về phần lui tới khách hàng ngược lại là không hoàn toàn giống nhau các loại chủng tộc cũng có sở hà dừng ở một cái quầy hàng trước đó chủ quán là một cái lao giả vương giả cấp bậc cấp độ hắn còn mang theo một cái một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi chi phối thiếu niên cùng một cái một mươi bảy m ư ơ i tám tuổi chi phối duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ thiếu niên tuổi còn nhỏ cũng đã là thiên thiên cái này đặt ở trước kia hạ tộc nghĩ cũng không dám nghĩ cho dù là hiện tại cũng chỉ có tại lâm thành xuất sinh đang ngồi đều dài lớn thiếu niên thiếu nữ mới được mà ở cái này đông thương vực lại chỉ là bình thường giữa hai bên quả nhiên l à như nhân gian cùng tiên giới khác biệt về phần thiếu nữ tu vi cũng chỉ là tiên thiên cấp độ đồ không có gì đặc biệt chỉ là trong tay nàng cầm một cái tiêu ngọc cái kia thanh chơi tư thế đó có thể thấy được nàng phá lệ thuần thục là một cái luyện q u a n h ư n g sở hà tới một chút hứng thú hắn gần đây trầm mê nghệ thuật vô luận đi đến đâu nhìn thấy nghệ thuật người làm việc cuối cùng sẽ đi vào xem một hai cái này cũng trực tiếp đưa đến mấy năm gần đây lâm thành nghệ thuật người làm việc số lượng bạo tăng chính yếu nhất con đường này liếc mắt qua cũng không có cái khác có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật khách nhân muốn chút gì lão giả nhìn xem sở hà nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình tôn nữ không khỏi nữ mày bộ dạng này không giống như là muốn mua đồ vật bất quá hắn xem sở hà khí độ phi phạm nên là không dễ chọc bởi vậy cũng không có dựng d â u trứng mắt mà là vẫn như cụ khách khí hỏi thăm ta muốn nghe một khúc sở hà không có quanh co lòng vòng mà là trực tiếp mở miệng theo tu vi đề cao sở hà nói chuyện đã càng ngày càng không thích tuyển chuyển sự tình gì cũng ưa thích đi thẳng về thẳng khách nhân nói cười nơi này là bán đồ địa phương không làm siếc lao giả ngoài cười nhưng trong không cười quả nhiên không là đồ tốt trong lòng của hắn cho ra đánh giá thật sao sở hà móc ra một cái vương giả phá kính đan đặt ở quầy hàng phía trên chúng ta đều là nhà đứng đắn lão giả nhìn lướt qua đan dược cảm giác da trong đó thuần đang dược lực trong lòng nhảy một cái hắn kiến thức là có có thể nhìn ra đan dược chân quý sở hà mỉm cười trên mặt đất thả một khỏa càng lớn đan dược kia là một cái đế nguyên đan cùng vương giả phá cảnh đàn công hiệu cùng loại chỉ bất quá đối ứng là đế tôn trí cảnh lão giả trái tim hung hăng nhảy một cái hắn cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự dụ hoặc theo vừa mới viên kia bị móc ra đan dược phía trên truyền đến Trực giác nói cho hắn biết vậy đối với hắn là có tác dụng lớn đồ vật tâm tình khuấy động không cách nào bình phục đồng thời đồng dạng có một cố khủng hoảng chấm dãi sinh sôi mà ra người trước mặt xuất ra như thế một k h ỏ a chân quý đan dược cho hắn chỉ sợ sẽ không chỉ là nghe hát đơn giản như vậy chỉ sợ mà lại chủ yếu nhất sự tình có thể xuất ra chân quý như vậy đan dược tồn tại hắn chỉ sợ là không cách nào ứng đối hoặc là có thực lực hoặc là có bối cảnh vô luận cái kia đều có thể đem hắn đẻ chết hắn cảm thấy chuyện bây giờ đã không phải là thổi không thổi đơn giản như vậy mà là muốn biện pháp tự vệ hôm nay xảy ra đại sự hắn có dự cảm được rồi khách nhân ngươi muốn nghe cái gì ngay tại lão nhân tâm loạn như tê dại thời điểm thiếu nữ hướng về phía sở hà ngòn ngọt, ngọt cười mở miệng cái này bích hải triều thăng sở hà cười xuất ra một bản âm bài bản đưa cho thiếu nữ quan bế chương một trăm bốn mươi tám cẩn thận một điểm lúc này đi rồi thật hay giả lão giả đem chỗ nằm trên hai cái đan r ư ợ c cất vào đan bình bên trong nhanh chóng thu hồi con mắt nhìn xem nghe xong một khúc không có động thủ động c ước liền thật trực tiếp rời đi đạo thân ả n h kia hiện ra kinh nghi bất định chẳng biết tại sao không phù hợp tiết tấu dựa theo đồng dạng tình huống giờ phút này hắn hẳn là bị đánh hộp máu ngã trên mặt đất trong mắt chứa huyết lệ cùng đang khóc thút thít tôn nữ tay run run bị cưỡng ép tách ra bất quá bỏ mặc như thế nào không có xảy ra việc gì là tốt nhất đi về khách sạn trước gần đây đoạn thời gian này tốt nhất đừng đi ra ngoài lão nhân đem chăn nệm cuốn một cái mang theo thiếu niên thiếu nữ vội vàng rời đi vậy đại ca ca là người tốt đâu ra ra không có chuyện gì thiếu nữ quay đầu nhìn về phía sở hà rời đi phương hướng mở miệng trong tay nàng ôm khúc phổ còn có một cái bị đưa tặng tiêu ngọc gương mặt tường đỏ người biết cái gì lão nhân chừng thiếu nữ liếc mắt xuất thủ đem nàng đầu bài chính nha đầu này căn bản không rõ cái kia hai viên đan dược là cỡ nào chân quý đồ vật há lại chỉ là thổi một bài từ khúc có thể đổi lấy đừng nói một bài từ khúc đem nha đầu bán mỗi ngày cho hắn thổi chỉ sợ đều không đáng đúng a lao nhân đột nhiên dừng lại ra ra thế nào thiếu nữ tò mò hỏi ngươi căn bản không đáng cái giá này lao nhân chăm chú nhìn thiếu nữ nói hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ vị tiền bối kia thật chỉ là đơn thuần nghe hát thuận tiện dịu dắt hậu bối nếu không liền nhà hắn cái này còn không có n ả y nợ tiểu nha đầu nơi đó đáng cái giá này không thể nào cho dù miệng nàng nghệ là có một chút tốt nhưng cũng còn chưa tới loại kia kinh tế h trình độ giá cả không có khả năng có cao như vậy mặc dù tôn nữ dùng giá cả đi cân nhắc hiện ra có chút q u a loa nhưng đây cũng là sự thật s ở hạ tại t cái này thuộc về nhân tộc đường đi đi từ từ qua khi thấy một chút đẹp mắt đồ vật nhỏ hắn liền sẽ dừng lại tiện tay h ồ i n ó i không có biện pháp tại loại này cấp bậc thành nhỏ có thể xuất hiện đối với hắn vật hữu dụng so chúng thường còn khó gần như không có khả năng cho nên hắn dạo phố mua đồ cái truy cầu đẹp mắt thư thái căn bản không truy cầu hắn có hữu dụng hay không cái thói quen này hay là hắn tại hạ tộc cương vực liền dưỡng thành dù sao hắn quá giàu có cái thói quen này liền bất chi bất giác dưỡng thành trừ cái đó ra hắn lại hoặc là tùy chỗ mà ngồi cùng một số người trời nam biển bắt trò chuyện một trận uống một bình rượu lâu năm không hỏi riêng phần mình lai lịch tính danh chỉ nói không giao đối với đông thương vực những người này biết có lẽ cũng không có sở hà nhiều dù sao sở hà thủ hạ thuyết thư vậy cũng là đại thánh cấp độ bọn chúng theo nhỏ yếu đến cường đại cũng không biết sống sót bao nhiêu năm bọn chúng mặc dù cũng không có đem toàn bộ đông thương vực đặc biến nhưng biết mật tân cũng không phải trong thành này đại bộ phận cũng mới vương giả cấp độ người có thể so sánh nhưng chính là bởi vì những cái kia thú quá cường đại sở hà cũng quá mạnh cho nên bình thường thuyết thư những cái kia thú nói đều là cường giả ở giữa sự tình còn có những cái kia động thiên phúc điệu tình huống cùng các tộc chủ mạch ở giữa tranh phong về phần đông thương vực tầng dưới chót tình huống bọn chúng sẽ không đi nói dù sao đứng bọn chúng hiện tại góc độ đã không cách nào lại nhìn thấy đông thương vực nơi hẻo lánh phong cảnh cũng không cần thiết đi xem bọn chúng đứng quá cao cho nên bị sở hà tiện tay lôi kéo một khối nói chuyện trời đất mặc dù song phương cấp độ cũng không ngang nhau nhưng trò chuyện cũng rất thông thuận có một loại tin tức bổ sung cảm giác mà lại nói chuyện cũng coi như cao hứng về sau sở hà liền rời đi tại tòa thành trì này mà nói hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa khách qua đường lúc tiến vào không có nhấc lên vận sóng rời đi thời điểm cũng không có náo ra phong ba hắn điệu thấp cực kỳ hướng trở về trên đường sở hà trải qua sở cầu phát hiện đã có thành bầy dị tộc tới đây xem tình huống dù sao hai mảnh đại lục chạm vào nhau mặc dù đông thương vực cực kỳ củng cố nhận ảnh hưởng không lớn thế nhưng chỉ là đối lập chỉnh thể tới nói kỳ thật ven bờ dị tộc vẫn là nhận lấy ảnh hưởng bị hấp dẫn tới cũng không kỳ quái sở hà dẫn theo vỏ rượu từ trên trời bay qua chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có đi quản những dị tộc kia mà là trực tiếp một đường về tới tàng thư cát vẫn là nơi này dễ chịu sở hà đứng cây liếu phía dưới trên mặt tươi cười thế giới bên ngoài tất nhiên rất lớn cũng cực kỳ đặc sắc nhưng sở hà cảm thấy hắn vẫn là càng ưa thích nơi này nên đem toàn bộ lâm thành tiến một bước cải tạo một lần lần này phải nhiều tốn chút tâm nếu có thể có lẽ đem toàn bộ hạ tộc cương vực luyện một lần sẽ tốt hơn tốt nhất tạo một cái cổ chi cấm địa đi ra sở hà s ở lên cầm tự nói ý nghĩ vừa ra trong đầu hắn liền bắt đầu có các loại trận pháp bản vẽ còn có các loại đại sát khí từng cái hiện lên bây giờ man vực trôi giạt đến đông thương vực cái này thế nhưng là một cái đại địa phương cương giả vô số mặc dù dưới tay hắn thú đã nói qua tại đông thương vực đạo cảnh chính là rất đỉnh phong cường giả mà lại dạng này cường giả không coi là nhiều đã biết cũng chỉ có mấy cái kia thất phẩm đại tộc mới có mà lại mỗi một cái cũng rất nhiều năm không có xuất thủ bọn chúng còn sống hay không vẫn là cái dấu hỏi thậm chí đã rời đi đông thương vực cũng không nhất định mấy cái kia thú biểu thị bọn chúng theo xuất sinh đến trưởng thành là cường giả cũng chưa thấy qua đạo cảnh cường giả xuất thủ tại hiện bây giờ đông thương vực thánh tôn cửu trọng đã có thể nói là đỉnh phong chiến l ư ợ c nhưng đối với cái này sở hà cũng chính là nghe một chút cũng xem thường dưới tay hắn mấy cái kia thú cấp bậc vẫn là quá thấp tộc đan mặc dù không t í n h yếu nhưng cũng không phải đông thương vực đứng đầu nhất một nhóm kia nói đến thời điểm đối đông thương vực tình huống giống như biết đến một cái so một cái rõ ràng nhưng thật muốn tin tưởng bọn nó cái kia mới gọi ngốc phải biết đạo cảnh tồn tại tuổi thọ cũng đã là lấy mấy chục vạn năm mà tính toán cái kia mạnh hơn tồn tại có thể sống bao lâu đơn giản không dám tưởng tượng loại kia cường giả tại đông thương vực có thể là tồn tại chỉ là khả năng sống quá lâu dưới đất lấy lao âm bị phương thức ngủ thiếp đi mà thôi mặc dù không có tiếng tăm gì nhưng một khi mở mắt đó chính là đại khủng bố tựa như đã từng man vực như vậy một cái xa xôi địa phương nhỏ dưới mặt đất đều có các loại yêu ma quỷ quái cất giấu đông thương vực như thế lớn mà những cái kia cường giả chân chính chỉ sợ là sẽ không sợ sệt bị phát hiện không chừng liền ở chỗ đó miêu có lẽ còn có các loại âm mưu quỷ kế tồn tại cũng khó nói hơn có lẽ những năm gần đây bọn chúng không phải không động đại trào chỉ là nhìn thấy bọn chúng động trào sinh linh đều đã không tồn tại mà thôi bọn chúng xuất thủ đó chính là thiên h a i nếu như không nghĩ động tinh tuyệt đối sẽ không lớn có lẽ c h ấ n áp nhất tộc cũng chỉ cần một trào bơi đi qua sau đó hết thể liền kết thúc bình tĩnh lại t h ư a n như chính sở hà hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện nhưng bình thường đều rất điệu thấp cho nên biết hắn cũng không nhiều cho nên đối với đông thương vực sở hà là ôm rất lớn lòng cảnh giác mặc dù sở hà cảm thấy hắn rất hiền lành cũng không am hiểu t r e o chọc cựu hận đại khái dẫn đầu là không có phiền phức tìm tới hắn nhưng mọi thứ đều phải đề phòng tại chưa xảy ra dù sao hắn không gây sự nói không chừng lúc nào sự tình lại tìm hắn quan bế chương một trăm bốn mươi chín uy hiếp sau đó thời gian sở hà tràn đầy phấn khởi bắt đầu đầu nhập vào đối hạ tộc cương vực cải tạo công trình lâm thành những cái kia tiết mục căn bài cũng vì vậy mà kết thúc hắn có chuyện trọng yếu hơn dù sao chơi cùng chơi nháo thì nháo vấn đề an toàn không có thể nói đùa đối với cái này lâm thành thiếu nam thiếu nữ chỉ có thể thất vọng đem kích tình một lần nữa vùi đầu vào nhân khẩu kế hoạch bên trong mặc dù chuyện này rất đơn giản điều không thú vị thế nhưng cũng không có biện pháp sở hà đứng lâm thành phía trên liếc nhìn toàn cảnh trong đầu đem kế hoạch cần có vật liệu nhanh chóng bày ra một lần muốn rèn đúc một cái quy mô hóa cổ chi cấm địa muốn vật liệu cũng không phải là số lượng nhỏ trên người hắn bảo vật đại bộ phận đều là cùng tu luyện có quan hệ vật liệu hiện ra có chút không đủ bất quá vấn đề cũng không lớn những cái kia chủ yếu bộ kiện hắn đều có về phần những cái kia thiếu thốn vật liệu cũng không ở chỗ chân quý mà là số lượng nhiều có nhiều thứ kỳ thật tại man vực sở hà cũng có thể để luyện ra bất quá như thế đối man vực phá hư quả lớn đương nhiên cũng không đầy đủ bởi vậy sở hà lựa chọn một cái khác b i ệ n pháp hắn xoay người lại đến c h ấ n ma tháp bên trong đem những cái kia bị bắt đại thánh cấp bậc thú toàn bộ đè xuống móng vuốt ký phong thú bảng sau đó cho bọn chúng một phần danh sách công khai ghi giá tất cả vật liệu cũng đại biểu khác biệt ngày nghỉ mà lại số lượng nhiều theo y ê u muốn sau này tiêu sái liền đem tộc đàn c h u y ể n không cơ hội khó được bỏ qua lần này cái kia coi như không có lần sau ngẫm lại tự do không khí kia là cỡ nào thơm n g ọ n đây là sở hà cho mỗi một cái thú phát hạ mấy cái túi càn khôn về sau trước khi chia tay đối bọn chúng c ổ vũ hắn cũng không sợ những thứ này thú không trở lại hoặc là bại lộ hắn tồn tại dù sao đã ký qua phong thú bảng nếu như không trở lại sở hà trực tiếp đem bọn chúng ở phía trên đỉnh hoa cho chậm rãi g ọ t đi cũng sẽ không có chút lưu tình hơn sẽ không đi tìm bọn chúng dù sao tại đông thương vực biên giới từ từ sở hà vẫn là nguyện ý nhưng nếu là đi chỗ sâu cái kia thôi được rồi ai biết gặp được tình huống như thế nào có lẽ đi vào quá sâu liền không ra được về phần những cái k i a thú có thể sẽ bại lộ hắn tồn tại sở hà thì càng không lo lắng có phong thú bảng chế ước bọn chúng chỉ cần dám mở miệng đó chính là tự bạo hạ tràng bây giờ phong thú bảng theo khí vận ngưng kết tăng cường uy lực càng thêm bá đạo những cái k i a thú coi như không muốn sống tại mở miệng trước đó mệnh cũng đã hết rồi không có khả năng có cơ hội đại nhân ta cũng có thể đi trở về ta cũng có thể cầm tới trí bảo ta có chân tàng mà lại chúng ta ưu minh long tộc am hiểu nhất thu thập bảo vật trong tộc thứ gì cũng có làm trong tộc hạch tâm ta có biện pháp đem rất nhiều bảo vật mang ra ưu vệ mở miệng mang theo chờ mong vội vàng biểu đạt ra hắn cũng có tác dụng chuyện này hắn cũng có thể đi ưu vong cùng thương ư u đồng dạng con mắt tỏa sáng nhìn về phía sở hà kích động lấy bảo vật đổi tự do bọn chúng có thể quá tình nguyện dù sao những cái kêu bảo vật coi như không đi lấy đoán chừng cũng không có quan hệ gì với chúng còn không bằng lấy ra nhiều tiêu sái một đoạn thời gian ai đệ nhất hổ t ú i đầu xuống miệng hổ phát ra thở dài có chút thất lạc hắn là không có cơ hội nơi này liền hắn hậu trường nhỏ nhất tộc đàn hiện tại cũng đã tản mà lại coi như không có tán cũng không bỏ ra nổi bảo vật gì tại n à y một đám thú bên trong hắn là nghèo nhất một cái c ù những g n thứ này ra đại nghiệp đại căn bản không cách nào so sánh được bốn cái đế tôn cấp bậc ngạc đồng dạng cảm giác khó chịu vô cùng có ba vị thánh tôn cấp bậc lão t ổ tại trong tộc bảo vật căn bản không đủ phân không có khả năng đến phiên bọn chúng bọn chúng bộ tộc này tiến đến số lượng có chút nhiều lắm rất khó chịu được thôi sở hà nghĩ nghĩ cho mỗi một đầu long hai cái cái túi theo dĩ vãng nói chuyện p h í a bên trong cái này mấy đầu long thu thập bảo vật không hề ít thật nhiều mặc dù đại bộ phận thứ không tính là tốt lắm nhưng cũng có thể phế vật lợi dụng một chút mấy đầu long thật to miệng hé ra khi mắt rất là vui vẻ đem cái túi tiếp nhận cầm danh sách tràn ngập kích tình thét dài một tiếng phá không mà đi tự do tự do một hổ bốn ngạc nhìn xem bọn chúng đi xa thân ảnh còn có nghe tại hư không quanh quần thanh âm vô cùng hâm mộ cùng khát vọng yên tâm các ngươi cũng có chiếm được ngày nghỉ cơ hội ta cũng cho các ngươi đã suy nghĩ kỹ sở hà quay đầu nhìn về phía một hồ bốn ngạc hắn đem tất cả thú cũng mang ra ngoài khẳng định là có nguyên nhân hắn lần này muốn bố trí cổ chi cấm địa công trình lượng rất lớn một chút chủ yếu địa phương khẳng định là hắn tự mình xuất thủ nhưng một chút rừng già cũng không tính qua chuyện quan trọng lại là có thể phó thác cho mấy cái thú đi làm đông thương vực nhân cảnh nơi này là thuộc về nhân tộc địa bàn ngoại trừ nhân tộc bên trong sinh tồn tộc đàng khác đều chỉ là tiểu tộc bị nhân tộc để dùng cho trong tộc đệ tử trẻ tuổi lịch luyện sử dụng ở chỗ này trừ phi được thỉnh mời nếu không bất luận cái gì đạt tới đế tôn cấp độ tồn tại bước vào nơi đây cũng sẽ bị chém giết cho dù những năm này nhân tộc gian nan nhất thời điểm cũng chỉ là phía ngoài động thiên phúc địa bị từng bước từng bước xâm chiếm nhưng nhân cảnh vẫn còn tính toán an ổn mà ở hôm nay nơi này đã duy trì vô số năm quy củ cùng bình tĩnh vẫn là bị đánh vỡ vô số đế tôn cấp bậc thậm chí còn có thánh tôn cấp bậc dị tộc giáng lâm nơi đây bọn chúng còn không che giấu đem thân thể triển khai giả thiên tế đ ị a n h â n cảnh bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống một cố mang theo cuồng bạo sát khí ở giữa thiên địa ấp ủ hóa thành thực chất những cái kia rơi xuống nước mưa bị những cái kia khí tức cọ rửa rơi xuống đất tức thành máu vạn dằm giang sơn hóa thành huyết hải các ngươi thật dự định muốn cá chết lưới rách giờ phút này nhân cảnh bên trong tất cả nhân tộc cũng tề tự tại một chỗ bị một đạo mở ra trận pháp bao phủ một tiếng thanh âm g i à n mua vang lên không minh đại thánh ngự không mà lên nhìn lên trên bầu trời sáu tộc đại thánh cường giả sắc mặt vô cùng khó coi hôm nay nếu như huyết chiến trong các ngươi sẽ có ba vị bị lưu lại mà lại là cùng một cái tộc đàn chư vị các ngươi nói chúng ta nhân tộc nên chọn trong các ngươi ở giữa cái nào tộc đàn cho thỏa đáng bằng không chính các ngươi bỏ phiếu quyết định ta không có ý kiến tuyệt đối tôn trọng quyết định của các ngươi không minh đại thánh mắt phóng hàn quang thanh âm cực lạnh vô cùng mỗi một lần đều là một bộ này có thể đổi một cái lý do thoái thác ca trầm mặc hồi lâu liền bầu trời hạ xuống m ư a máu cũng dừng lại một lát không trung mới có hử lạnh vang lên sau đó có tồn tại có chút phiền muộn phát ra đáp lại đây là sự thật cũng là kết quả sau cùng không minh đại thánh đem đại đao từ phía sau lưng rút ra tiện tay vung lên cắm vào hư không trên người hắn cơ bắp nâng lên thân hình cất cao khi thế cường đại xuyên thấu qua đại trận truyền ra đến bên ngoài nếu như các ngươi không chọn vậy ta đến tuyển trong tay hắn xuất hiện sáu thanh cái thẻ một cái ống trúc sau đó tại lắc lư bên trong bị hắn đung đưa người trước chia ly dao động tuyển ngạc tộc đi đi ra trước đó nói xong đúng không sai tán thành thư không bên trong có âm thanh vội vàng vang lên ngay sau đó là một đám tiếng phụ h o ạ quan bế chương một trăm năm mươi lựa chọn vừa mới để các ngươi tuyển không chọn hiện tại lại muốn chọn các ngươi cho là ta rất dễ nói chuyện không minh đại thánh dừng lại một lát lại phát hiện ngạc tộc vậy mà ngoài ý muốn không có nói ra ý kiến phản đối rất kỳ quái không minh đại thánh thần sắc kinh nghi bất định sinh ra cảm giác không ổn lần này làm không tốt bọn g i a hỏa này thật muốn liều mạng bất quá bây giờ lại không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm hắn trầm mặt mở miệng phát ra hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp lấy lại bắt đầu đùng đưa trong tay hắn chân khí lộ ra trực tiếp ngay trước hư không những cái kia tồn tại trước mặt đem đại biểu ngạc tộc cái thẻ lắc đi ra sau đó chấn vỡ đã ngạc tộc không có ý kiến vậy liền buông tha bọn chúng dù sao hắn mục đích thật sự không phải tuyển đối thủ mà là cầu sinh cơ đạp tượng nhất tộc da dày thịt béo không dễ phá phỏng thần ưng nhất tộc tốc độ quá nhanh xài lang nhất tộc rào hắp nhất có thể chọn không minh đại thánh trong đầu suy nghĩ c h ấ p động cuối cùng que gỗ bị lắc ra khỏi một nhóm mang theo x à i lang nhất tộc tiêu chí tại hư không xuất hiện kim quang lóng lánh đem tất cả tồn tại ánh mắt đều muốn t r ò n váng hơn nữa còn mang theo sát khí hóa thành huyết vân tại hư không nở rộ nhường trên trời rơi xuống nước mưa s á t ý càng thêm nồng đậm đỏ càng thêm thông suốt chúc mừng x à i lang nhất tộc trở thành nhân tộc ta tiếp xuống đối thủ người chết ta sống mọi người có hứng thú đến lúc đó có thể giúp hỗ trợ đừng dùng lực các ngươi có thể ngư ông đắc lợi cái này thế nhưng là cơ hội tốt một lần ăn hai phần tiệc yên tâm nói muốn cùng xài lang nhất tộc l i ề u mạng chúng ta nhân tộc nói lời giữ lời tuyệt không đem khí lực dùng đến các ngươi cái khác ra hỏa trên thân coi như tự bạo đó cũng là hướng xài lang nhất tộc trên thân đ ụ ôm bọn chúng cùng lên đường đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi đợi chút nữa cần phải chú ý một chút cách chúng nó、no、xa một chút nếu bị tự bạo dư ba đụng vào đó cũng không phải là đùa giỡn sẽ chết không minh đại thánh cắn răng một câu cười một tiếng từng chữ nói ra đồng thời ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía một đám xài lang phương hướng c h â n c h ù i sát ý tại hư không ngưng kết như là một cái huyết đao trực tiếp đâm tới một vị đại thánh không che giấu chút nào điên cuồng như là đã nhập ma trạng thái nhường xài lang nhất tộc gáp lực khá lớn những cái kia đại thánh phía dưới tồn tại không tự kìm hãm được liền hướng lui về sau lui liền xem như đại thánh tồn tại cũng cảm giác không được tự nhiên nhân tộc ta binh sĩ nghe lệnh tiếp xuống chúng ta chủ yếu địch nhân chính là xài lang nhất tộc có cơ hội liền mang theo bọn chúng cùng chết còn lại chủng tộc có thể phóng đằng sau giết x à i lang để bọn chúng cùng chúng ta cùng một chỗ tộc diệt không minh đại thánh phát ra một tiếng rung trời giống to thanh âm truyền ra tại toàn bộ nhân cảnh quanh quẩn truyền vào tất cả mọi người còn có dị tộc trong thai rất có lực áp bách thật lâu không tiêu tan giết x à i lang giết x à i lang trận pháp bao phủ bên trong tất cả nhân tộc cao thủ đem vũ khí xuất ra mang theo sát y ánh mắt cùng nhau chuyển hướng s à i lang nhất tộc cao giọng la lên giờ khắc này bọn hắn đem cái khác tất cả chủng tộc toàn bộ không nhìn trong mắt chỉ có s à i lang nhất tộc cái kia trần trùi điên cùng sát ý kinh thiên động địa bầu trời mưa máu ở dưới càng thêm vội vàng như là huyết hà k h i n h đảo mà xuống cái kia hồng sắc mang theo mùi máu tanh hương vị tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa sai ngục đ ừ n g sợ đến lúc đó chúng ta nhất định toàn lực che chở các ngươi sẽ không để cho nhân tộc có cơ hội cùng các ngươi liều mạng mắt thấy x à i lang nhất tộc đã bắt đầu lắc lư những cái kia đại thánh phía dưới tồn tại vừa lui lại lui mà x à i lang nhất tộc đại thánh lại không có chút nào ngăn trở y tứ đạp tượng nhất tộc đại thánh vội vàng mở miệng một màn này quá quen thuộc cũng là bọn chúng mấy tộc liền trảo phía dưới chậm chạp chưa bắt lại nhân tộc nguyên nhân nhân tộc cái này kế sách nói thật nghiêm chỉnh mà nói chẳng ra sao cả dù sao bọn chúng có nhiều như vậy đại thánh hoàn toàn có cơ hội nhường nhân tộc liều không được mệnh nhưng cũng tiếc tất cả mọi người không phải một cái t i ể u dáng không cách nào làm được hoàn toàn tín nhiệm chính là cái này đơn giản kế sách mỗi một lần đều để bọn chúng không cách nào chân chính đoàn kết đến cùng một chỗ dù sao tại đông thương vực loại địa phương này sinh tồn tộc đ à n liền xem như đáng tin minh h i ế u cái kia cũng không thể yên tâm đem phía sau l ư n g lộ ra đi có như vậy ngây thơ tộc đ à n hiện tại đã là tộc đ à n khác trong miệng đồ ăn không phải tộc ta trong lòng n g ắ t nghĩ khác cái này thế nhưng là có vô số tiền lệ tồn tại mau giao hấn tại loại khả năng này vong tộc tình hôn giới ai dám dễ tin hắn tộc đúng chúng ta nhất định toàn lực che chở các ngươi yên tâm đi chúng ta nhiều như vậy đại thánh các ngươi tuyệt đối sẽ không có việc lần này chúng ta tuyệt không lưu trảo sẽ đem hết toàn lực thân ưng nhất tộc cũng có đại thánh mở miệng an ủi sau đó cái khác tam tộc cũng tuần tự mở miệng còn nhao nhao thể muốn cho sài lang nhất tộc lòng tin đối bọn chúng tới nói hiện tại là thời cơ tốt nhất nhân tộc muốn cùng xài lang nhất tộc liều mạng theo chân chúng nó quan hệ liền không lớn bọn chúng áp lực trong nháy mắt liền thiếu đi chiến ý một chút liền cao nếu như không phải sợ xài lang nhất tộc theo không kịp bọn chúng hiện tại liền có thể phát động công kích việc này bàn bạc kỹ hơn xài lang nhất tộc dẫn đầu đại thánh hắn một thân đỏ trắng dao nhau lông tóc r u lên cuối cùng mở miệng nói bọn chúng xài lang nhất tộc mất tích đại thánh chỉ có một vị còn không đến mức thương cân động cốt nhưng nếu như từ bọn chúng cùng nhân tộc chính diện l i ề u mạng lấy nhân tộc hung ác là thật có khả năng lôi kéo bọn chúng cùng một chỗ di ệ tộc t không có lời bị nhân tộc chọn làm đối thủ về sau sai ngục sau khi cân nhắc hơn thiệt làm ra quyết định n h â n tộc những người điền kia có bao nhiêu hung ác hắn minh bạch cực kỳ về phần tộc đàn khắc cam đoan hắn trực tiếp liền không nhìn những lời kia nghe một chút liền tốt không thể coi là thật cam đoan phải hữu dụng nhân tộc sớm đã bị diệt làm sao còn có thể chờ tới bây giờ ai tin tưởng những cái kia cam đoan ai ngốc lần này đi ra đã nói xong một lần là xong mọi người tất cả chuẩn bị cũng làm xong ngươi lúc này lại lui không tốt ta ngươi như thế hành vi quá đả kích sĩ khí đạp tượng nhất tộc đại thánh mũi dài c u ố n một cái tại hư không đánh ra một cái trọng trọng vang lên tháo biểu đạt bất mãn đều đã ép đến nhân tộc cửa nhà như như vậy thối lui chỉ sợ lần này về sau minh hữu quan hệ đều phải tàn mất nhưng lúc đi ra cũng nói tốt từ ngạc tộc đánh tiên phong dù sao sự t ì n h là bọn chúng lầm ra hiện tại từ chúng ta đi t r ọ i cứng nhân tộc c áp lực nó i như thế nào đi qua sai ngục phát ra hừ lạnh đồng dạng cảm giác bất mãn lý do của nó cũng là cực kỳ đầy đủ bằng không cắp ngươi lên trước chúng ta thời điểm then chốt xem tình huống quyết định yên tâm chúng ta tuyệt không chạy mắt thấy cái k h ắ c minh h i ế u thần sắc bất thiện sai ngục nghĩ nghĩ lui nhường một bước mở miệng cho ra đề nghị bất quá hắn đề nghị này tự nhiên không có ai sẽ bằng lòng dù sao tình huống hiện tại nhân tộc rút thăm kết quả chính là muốn cùng xài lang nhất tộc liều mạng tại bọn chúng mà nói là tin tức tuyệt vời nhất mà bây giờ làm điểm hỏa lực xài lang nhất tộc lại muốn lui qua một bên nhìn xem ai có thể bằng lòng nhưng không đáp ứng xài lang nhất tộc cũng không chịu làm bọn chúng là tuyệt đối không muốn tiếp nhận nhân tộc liều chết một kích cái này thế nhưng là sẽ xuất hiện diện tộc nguy hiểm tuyệt đối không phải mấy cái tộc quần thống nhất cam đoan liền có thể để bọn chúng an tâm ngay tại mấy tộc lâm vào rằng có thời điểm đột nhiên có một cái xài lang bay đến xài ngục bên người mang theo kích động đưa l ô thai c h u y ể n xuống tin tức quan bế chương một trăm năm mươi mốt không hiểu xài lang nhất tộc đột nhiên liền lui càng cũng ngăn không được có hiệu quả sự tình so tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều nói thật rút tham loại thủ đoạn này cũng là hành động bất đắc dĩ càng là không có biện pháp biện pháp nhân tộc đương nhiên cũng sẽ không toàn bộ trông cậy vào một chiêu này chỉ là trước khi chiến đấu lấy ra công tâm chi dụng chờ đánh nhau thời điểm để bọn chúng làm sâu sắc một tầng lo lắng nhân tộc chân chính thủ đoạn vẫn còn đằng sau t ử chiến còn có đường lui cũng có cân nhắc chuẩn bị thậm chí chấn tộc sát khí đều đã đang tùy thời có thể mở ra trạng thái thật không nghĩ đến một phát nhập hồn một lần liền để x à i lang nhất tộc trực tiếp sợ trở về những liên quân này quan hệ so tưởng tượng còn muốn yếu r ấ t nhiều đại trận bên trong không minh đại thánh thở dài một hơi bỏ mặc như thế nào đi nhất tộc như vậy liên quân liền có vết rách tiếp xuống sự tình liền dễ làm nhiều hắn đem thuộc về xài lang nhất tộc cái thẻ chân vỡ sau đó lại lần l â y động ống trúc hoa hoa tác hưởng thanh âm bị hắn tận lực truyền ra rất xa như cùng ở tại mấy tộc liên quân trong tâm linh đung đưa đ ạ n tượng thần ưng cự ngạc tam tộc bị hắn trực tiếp lướt qua lần này hắn chọn chúng chính là mã ngoa nhất tộc chúc mừng mã ngoa nhất tộc trở thành nhân tộc ta tiếp xuống đối thủ người chết ta sống không minh đại thánh trường lớn lấy con mắt mở miệng thân hình hắn lại lần nữa c ấ t cao ra mua thân thể cơ bắp cao cao nâng lên trên thân khí thế tản g ra hắn mái đầu bạc trắng từng c h i ế c dựng thẳng m à lên trên không trung tung bay một tia chất khí tựa như tia chấp tại hắn trần trụi bên ngoài trên lồng ngực nổ tung nhường cả người hắn lực cắt bách cảm giác bên trong đột nhiên tăng cường một cái cấp bậc đồng thời trước mặt hắn cái kia bị sát khí ngưng kết huyết đao theo ánh mắt của hắn cùng nhau chuyển hướng mã ngoa nhất tộc vị trí giết mã ngoa trận pháp bao phủ bên trong tất cả nhân tộc cao thủ đem vũ khí d ơ lên đồng dạng thay đổi sát ý cùng ánh mắt lần nữa cao giọng la lên giờ khác này trong mắt bọn họ chỉ có mã ngoa nhất tộc mã ngoa nhất tộc mã ngoa nhất tộc mấy cái đại thánh hai mặt nhìn nhau nhưng không bằng bọn chúng cùng cái khác mấy tộc hào hào bàn bạc phía sau có mã ngoa kích động nhảy qua đến hướng về phía mấy vị đại thánh chuyến âm sau đó mấy cái mã ngoa đại thánh cường giả cũng như x à i lang nhất tộc làm ra quyết đoán mang theo tộc đàn lui xuống ân không minh đại thánh cầm trong tay tham chúc không khỏi hung hăng hôn một cái đồ tốt ta không nghĩ tới lần này như thế lớn nguy cơ có thể xương d i ệ t tộc chi h o ạ cũng chỉ là một bộ cái thẻ liền làm xong ngoài ý muốn kinh hỷ cũng có chút để cho người ta xử trí không kịp đề phòng l i ê n l i ê n nhân tộc đại trận bên trong cái kêu mang theo thấy chết không sờn khí thế các cừng giả giờ k h ắ c này trên người huyết sát chi khí cũng như như là hoa tuyết bắt đầu bị hòa tan kích động tâm tình hưng ơ phấn ở trong đó ấp rủ mà ra bọn hắn cũng cảm giác thật bất ngờ sự tình có chút vượt quá tưởng tượng tiếp tục không minh đại thánh mang theo phân chấn lần nữa bắt đầu lay động trong tay ống trúc vang lên ả o hảo lần này không cần cân nhắc rất nhanh một nhóm khô dương nhất tộc tiêu chí chữ mang theo sát khí hóa thành huyết vân tại hư không nở rộ bất quá không minh đại thánh còn chưa kịp ấp rủ cảm xúc biểu diễn một phen thân thể vừa mới lần nữa bành trướng một vòng sắt khí còn không có chuyện gì phía sau một cái ngạc chạy đến đại trận phụ cận hướng về phía ngạc tộc ba vị đại thánh truyền âm sau đó ngạc tộc chào hỏi cũng không đánh liền vội vã rút đi rất nhanh p h â n phật một tiếng toàn bộ bầu trời liền chống đi một khối lớn cái kia liên miên m ư a máu lần nữa hạ xuống một cái cấp bậc lao nhanh huyết hà bắt đầu kế tục không còn chút sức lực nào mà lại cái khác hai tộc rút lui thời điểm tốt xấu vẫn là âm u một mảnh ngạc tộc rút lui lại mang theo một cỗ không hiểu vui vẻ cảm giác không có biện pháp lần này mấy tộc liên hợp bởi vì ngạc tộc tính toán mấy tộc sự t ì n h nguyên bản là muốn cưỡng bức lấy ngạc tộc xung phong có thể có lý do thuận lợi thoát thân bọn chúng tự nhiên cao hứng sai ta rút ra chính là khô dương nhất tộc không minh đại thánh cầm nhãn hiệu lặp đi lặp lại nhìn một chút cảm thấy không đúng ngạc tộc nhãn hiệu sớm bị hắn làm vỡ nát được rồi rút lui trước đi một đám hôn chướng vương bắt đản bị rút đến khô dương nhất tộc dẫn đầu đại thánh nhìn thật sâu hư không bên trên vẫn còn nở dậu ngưng cất chữ mang theo phiền muộn lên tiếng hắn hiện ra bực bội không thôi những thứ này minh hữu quá không đáng tin tệ. bọn chúng vốn là đến diệt tộc đến cuối cùng lại làm cùng nhà tròi đồng dạng còn không có đánh đâu cũng đã liên tục đi tam tộc đơn giản mất mặt liền một cái thăm chúc con dọa lùi sáu tộc vấn đề này đến lúc đó c h u y ể n đi sẽ là toàn bộ đông thương vực trò cười về sau đồng dạng đẳng cấp tộc đàn ai còn coi trọng bọn chúng có thể đ o á n được lần tiếp theo vạn tộc nghị hội những tên kia sắp mặt nhất định sẽ đem chuyện này treo lên thảo luận nghiên cứu sớm biết như thế cái tình huống liền không nên tới đạp tượng nhất tộc còn có thần ưng nhất tộc đại thánh tồn tại gật gật đầu xác thực không có biện pháp tiếp tục bọn chúng đồng dạng cảm giác tức giận không thôi hỏa khí rất lớn cảm giác không chỗ phát tiết vấn đề này cực kỳ không thích hợp không phải một vị mặc hoàng kim khôi giáp s á o trang trong tay cầm một cái trọng kiếm thanh niên xuất hiện tại không minh đại thánh bên cạnh nhìn xem khôi phục thanh tĩnh bầu trời lên tiếng sau đó ánh mắt của hắn hướng phía dưới đảo qua những cái kia trào lên huyết hà như là gặp vật gì đáng sợ nhanh chóng rút lui mà khai ta một cái thăm chúc lui vật địch có cái gì không đúng chuyện này có thể ghi vào nhân tộc sử sách di truyền v ạ n cổ không minh đại thánh thân thể khôi phục như thường cầm một bộ trường bảo mặc trên người có chút tự đắc nói h ừ cầm kiếm thanh niên hừ lạnh một tiếng đối với hắn tự đắc rất khinh thường tốt không minh đại thánh vô vô thanh niên bả vai cười nói vô luận bọn chúng có nguyên nhân gì chúng ta nguy cơ đi qua không phải sao về phần nguyên nhân a có thể t r a liền t r a ngươi bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng nói đến cái này mấy tộc rời đi s á c thực cổ quái điểm không minh đại thánh đem đại đao thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương xa một ống thăm t r ú c lui địch s á c thực cảm giác quá mức nói dỡn một điểm cực kỳ không chân thực. Coi như cái kỳ không như minh hữu hệ lại thế này quan nào bất ổn, cũng tộc bất lại mấy sau ẽ không khẳng thành định nát dạng này. Trong đó khẳng định xảy r đó đ i ề gì bọn hắn không bọn biết biến、cố. Bất quá, bỏ hắn như thế nào, thế kết cục là tốt. cố. mặc cục quá, là là Vậy đó ư gượng ợ c Chỉ tộc cơ nhân ít, tràng lần này nhân tộc gắng gượng qua tràng nguy cơ này. qua Sau đ trải qua lần này sự tình mấy tộc minh hữu quan hệ có rất lớn vết rách lại nghĩ tổ chức giống lần này một dạng lực lượng đối phó n h â n tộc gần như không có khả năng cự ly lần tiếp theo vạn tộc nghị hội không xa nguy cơ cũng liền đi qua lại có thể an ổn ba ngàn năm không minh đại thánh mang theo cảm thán lên tiếng cầm kiếm thanh niên gật đầu sau đó lên tiếng nói mông tổ tình huống không minh đại thánh lắc đầu sau đó nói tiếp việc này chúng ta mấy cái biết là được rồi đ ừ n g g ê u o dao cái này ta tự nhiên biết cầm kiếm thanh niên thần sắc biến ưu ám sau đó gật đầu nói tiếp mông tổ xảy ra vấn đề liền sợ lần tiếp theo vạn tộc nghị hội còn có thể sinh ra sự cố dù sao lần tiếp theo người chủ trì là chư liệp nhất tộc không minh đại thánh xứng sở sau đó đồng dạng lộ ra vẻ ưu sầu chương một trăm năm mươi hai kiến tạo cổ chi cấm địa tình huống như thế nào là ngạc tộc ba vị đại thánh mang theo quần ngạc trở lại tộc địa thời điểm nhìn xem phảng phất bị trà sát một lớp ra tộc địa toàn bộ ngạc cũng cảm giác không xong tình huống này cùng bị bưng hang ổ không có khác nhau c ố ngạc đình ngạc khổ ngạc các ngươi muốn làm gì đi ra liên ngạc ý thức đ à o qua chỉ cảm thấy ba ngạc lưu lại khí tức lại không cảm giác được bọn chúng bản tôn tồn tại khổ ngạc còn có hai vị lao tổ đã rời đi một vị lưu thủ thánh tôn cấp bậc ngạc từ phía dưới phi thân mà lên trên người của nó có tàn phá vết tích xem tình huống rất rõ ràng là bị đánh cho một trận mà lại thụ thương không nhẹ ngoại trừ cần c h í ít ba vị đại thánh mới có thể mở ra nội khố cái khác có thể lấy đi chân bảo đều bị bọn chúng mang đi cả một tộc quần cũng bị bọn chúng vơ vét một lần thụ thương ngạc mở miệng đem ba ngạc trở về về sau gây nên bầm báo ba đầu ngạc rất điên cuồng tựa như tranh tài đem toàn bộ ngạc tộc tổ đ ị a từ trên xuống dưới giống như cuồng phong quấn một lần hắn muốn ngăn cản thực lực không đủ trực tiếp bị đè xuống trên trên dưới dưới vây đánh một trận may mà chỉ là thụ chút ra ngoại thương bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái k i a ba ngạc không phải giả đầu h óc cũng còn không có triệt để h ứ mất nếu không hắn nên bị quất chết bọn chúng điên rồi liên ngạc thần sắc g ầ m chầm mắng một câu sau đó mới tiếp tục mở miệng hỏi ngoại trừ cầm đồ vật bên ngoài bọn chúng nói cái gì nguyên nhân không có nói bọn chúng nói hoài bích có tội những bảo vật này lấy lực lượng của chúng ta căn bản không gánh nổi chủ động một điểm xuất ra đi là vì tộc đàn tốt đồng dạng đối bọn chúng cũng tốt ngươi tốt ta tốt mọi người tốt thu thương ngạc đem nguyên thoại thuật lại lộn xộn cái gì bọn chúng liền không nói nguyên nhân cụ thể đến cùng là vì cái gì liên ngạc to lớn ngạc trong mắt lệ khí mọc lan tràn sự tinh rất cổ quái để nó hiện tại cảm giác rất khó chịu một cố cảm giác bị đè nén tại hắn trong lòng sinh sôi không nói cụ thể bất quá cuối cùng thời điểm ra đi bọn chúng ngược lại là mang theo yêu thương cường điệu nhắc nhở một tiếng Ngan bạn, ngàn vạn ngàn vạn đừng lại gây nhân tộc cũng là bọn chúng nhường truyền tin nói tộc địa có đại sự xảy ra có diệt tộc chi họa để các ngươi nhanh chóng trở về bọn chúng còn nói để chúng ta đem bọn nó quên vĩnh viễn đừng lại tìm chúng nó coi như ngạc tộc chưa từng có bọn chúng tồn tại thời điểm ra đi bọn chúng còn đem bọn chúng bản mệnh trâu cùng tới có liên quan đồ vật toàn bộ chấn vỡ nuốt xuống sau đó nói từ đây cùng chúng ta ngạc tộc phân rõ tất cả giới tuyến bọn chúng lúc nói chuyện mang theo nước mắt cùng không bỏ là có cảm tình không giống như là điên r ồ i mà là xác thực có khó khăn khó nói thu thương ngạc mở miệng nói hắn hiện tại cũng còn cảm giác h o à n g hốt lợi hại dù sao phát sinh sự tình quá không thể tưởng tượng nổi đừng chọc nhân tộc liên tôn còn có cái khác hai vị nạc tộc đại thánh đầu lâu đột nhiên nhất c h u y ể n ánh mắt gắt gao nhìn về phía nhân cảnh phương hướng sở hà rất hài lòng dưới tay hắn mấy cái đại thánh cấp bậc thú hiệu suất làm việc cũng còn có thể tại c h ấ n ma tháp tầng thứ ba lịch luyện mấy lần bọn chúng cũng cực kỳ thức thời không có cùng hắn d ở trò gian cũng không có sinh ra cái gì nhường hắn không vui khó khăn chắc trở bọn chúng chỉ là trở về không bao lâu l i ê n lần lượt mang theo đội thu thắng lợi trở về tại c h ấ n ma tháp bên trong sở hà cầm từng cái túi càn khôn trong tay cầm giấy bút vì chúng nó kiểm kê kết toán lấy ngày nghỉ phương diện này sở hà không có lừa chúng nó cực kỳ giữ uy tín nói có thể hối đoái ngày nghỉ đó chính là có thể hối đoái công khai ghi giá một đ ă m thú nhìn xem nguyên bản thuộc về bọn chúng tộc quần đồ vật bị chuyển đổi thành từng ngày ngày nghỉ ngoại trừ khổ ngạc trong mắt ẩ n hàm hưng phấn mấy cái khác đại thánh cấp bậc thú ánh mắt cũng khá phức tạp nói thật bọn chúng kỳ thật còn không có bị chảo dầu triệt để mài rơi ý chí bọn chúng còn có thể khiêng nếu có tuyển bọn chúng kỳ thật cũng không muốn đem tộc đàn cho truyền không đáng tiếc bọn chúng không được chọn điểm này bọn chúng rất rõ ràng trước mặt nhân loại thực lực mạnh để bọn chúng tuyệt vọng chủ động một điểm cầm nhiều một chút là vì tộc đàn tốt vì chúng nó càng thay nếu để cho trước mặt nhân loại không hài lòng chủ động xuất thủ chính là thai nạn ngươi là đúng đình thánh nhìn về phía mang theo mừng thầm khổ ngạc hắn nhớ tới mới tới nơi này thời điểm khổ ngạc nói với nó phản kháng là vô dụng sẽ chỉ càng thêm thống khổ n à m ngang sẽ dễ chịu một điểm giống bây giờ bọn chúng trung thực về sau xác thực thoải mái hơn sở hà đem sổ sách kết tốt đem một đám thú đóng gói lộ ra chấn ma tháp vật liệu đã không sai biệt lắm đầy đủ hắn bắt đầu mang theo một h ổ bốn ngạc chuyên tâm đầu nhập chế tạo cổ chi cấm địa công trình thời gian chậm rãi trôi qua đạo mắt chính là ba năm ba năm này là sở hạt tại thanh tỉnh chuyển trạng thái xuống qua phong phú nhất ba năm hắn mỗi ngày ngoại trừ thông lệ đánh dấu về sau chính là mang theo ba thú tiến nhập lòng đất chuyên tâm chế tạo lấy hắn thiết kế cổ chi cấm điện toàn bộ hạ tộc cương vực một chút xíu bị hắn cải tạo phía trên các loại đại sát khí d â y đặc cấm thuật vô số chỉ lợi đạt tới điều kiện liền sẽ bị phát động bất quá cho dù hiện tại là ẩn nút trạng thái cũng làm cho núi non sông ngòi nhận lấy ảnh hưởng rất lớn hạ tộc bên trong người có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân đại địa toàn bộ hạ tộc cương vực tại rất rõ ràng phát sinh biến hóa cực lớn đơn giản nhất trước kia tùy tiện một cái vương giả ở giữa đối chiến đều có thể khai sơn phá thạch náo ra động t ĩ n h khổng lồ nhưng bây giờ đừng nói khai sơn có lẽ trong lúc lơ đãng gặp phải một khối đá vương giả đầu lên trên đụng một cái tảng đá không có hé ra ngược lại là vương giả đầu rơi máu chảy tảng đá đã đứng lên muốn đánh nước hắn biến càng ngày càng gian nan Đã k h ô như g p ả i ai là làm đều đ có thể ợ c chuyện Mà này lại loại chuyện này không phải không vậy í thích. dụ, dùng duyên còn còn có tộc cương vực cơ nhiều. Nếu như nói, tảng những này tăng nhiều, khắp nơi là bảo để giải thích. Như rất thứ thể hạ khắp giải bảo đá để là v còn có một số rất trọng yếu biến hóa liền càng thêm trực quan những cái kia vương giả dĩ vãng bọn hắn ở trên trời tung h à n h rất là thoải mái tự do nhưng là bây giờ bọn hắn sau khi bay lên lại có thể cảm giác được gáp lực cực lớn loại kia thoải mái cảm giác dần dần giảm xuống mà lại theo thời gian trôi qua cảm giác này càng ngày càng rõ ràng cho tới bây giờ bọn hắn bay mười mấy cây số liền có thể cảm giác được không được một bộ toàn thân m ệ t là bộ dáng so tại lâm thành cố gắng hoàn thành chỉ tiêu tuế nguyện còn m ệ t hơn nhưng nếu như rơi xuống đất chỉ là trên đất bằng chạy liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng có thể rất nhanh khôi phục lại loại cảm giác này rất kỳ quái tựa như trên mặt đất là đường ngay mà trên trời là đường nhỏ quá hẹp để cho người ta khó chịu mà lại tu vi càng cao người cảm thụ càng sâu những cái kia tiên thiên ở giữa đối chiến còn có thể phát triển toàn lực nhưng đến vương giả về sau đậu thủ đã có thể rõ ràng cảm giác được một c ố tắc võ kỹ vận dụng sẽ phi thường không trôi chảy các loại mọi việc như thế còn có các loại thần dị chỗ bất quá hạ tộc bên trong người đều được vô yên tăng thêm quen thuộc cho nên cũng không có hoảng dù sao hạ tộc các lao tổ đều nói đây là đại hảo sự đại mạc tại kéo ra hạ nguyên mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài giữa thiên địa biến hóa nhường hắn kích động nhường hắn mừng rỡ vô cùng chờ mong hắn đã làm tốt nên đón đại thời đại tiến đến chuẩn bị quan bế chương một trăm năm mươi ba lại là một cái trăm năm trăm năm đánh dấu kỳ hạn sắp tới thời gian trôi qua thật nhanh a sở hà theo lòng đất đi ra ngẩng đầu nhìn về phía lâm thành phương hướng nói một câu xúc động bây giờ hắn đã hai trăm mười bốn tuổi tại lâm thành cũng liên tục đánh dấu một trăm chín mươi chín năm còn một tháng nữa thời gian liền đem lần nữa nghênh đón trăm năm kỳ h ạ đạt được lần thứ hai siêu cấp đánh dấu cơ hội hai trăm năm tuế nguyệt cứ như vậy vội vã đi qua nhanh m à vô tình s ờ hà sờ sờ cái kia bóng loáng gương mặt may mắn hắn là cái thế cường giả hai trăm năm tuế nguyệt tất nhiên vô tình nhưng cũng không thể tại trên mặt hắn khắc họa ra bất cứ dấu vết gì hắn hiện tại vẫn như cũ tuổi trẻ đẹp trai không mang theo khói lửa chi khí vẫn là đã từng cái kia mười tám tuổi bộ dáng không có một k i a cải biến sở hà đem một hổ ba long đóng gói trở lại tàng thư cát đánh dấu muốn bắt đầu tự nhiên là phải chuẩn bị từ sớm một chút hắn đi vào c h ấ n ma tháp tầng thứ hai đem một đám thú toàn bộ ném vào c h à o dầu đại bộ phận thú đều chỉ là tại kêu dên chỉ có mấy đầu mới tới long ở nơi nào phí công giấy g i a dẫn động hỏa ngục bạo động c h à o dầu bốc lên mấy vị huynh đệ từ bỏ đi vô dụng giống chúng ta dạng này nằm ngang dễ chịu một điểm thương u mở miệng khuyên giải giống ba đầu mới tới long không có nghe lời nói ngược lại hướng về phía thương u phát ra gầm thét trong ánh mắt phản chiếu lên hòa diễm cháy hưng hực tựa hồ muốn bổ nhào qua đưa nó nuốt sống to lớn thân rồng tại như hải đảo đồng dạng lớn nhỏ trong chảo dầu trên dưới nhảy lên phát động quần quận sóng nhiệt nếu như không phải có xiềng xích cái chốt bọn chúng liền trực tiếp đi qua cùng thương u liều mạng đối thương u bọn chúng có thật sâu hận ý bởi vì những thứ này long chính là bị hắn mang tới sở hà phóng ba đầu long trở về ưu phệ ưu vong tại ưu minh long tộc còn có chút thân phận tìm cơ hội lộ ra không ít đ ồ tốt mà thương ưu thân phận chẳng ra sao cả lại thêm hắn mất tích thời gian quá dài liền trước kia giấu đi chân bảo cũng bị cái khác long cho đảo thương ưu dùng bí pháp tìm được hắn bảo tàng phát hiện là bị cái này mấy đầu long cho chia cắt trực tiếp dùng thủ đoạn đưa chúng nó còn có những cái kia bảo tàng cùng một chỗ cho gói ba đầu long sở hà cho nó tính toán ba năm ngày nghỉ n h ư n g thương u cực kỳ kích động hắn vốn chỉ là chịu cực khổ nhiều lắm nhất thời khó chịu mới đưa long cho gói tới lại không nghĩ rằng long vẫn rất giá trị giá hoàn toàn là n g o ạ i ý muốn kinh hỉ sở hà không có quản những thứ này long hắn bước vào c h ấ n ma tháp tầng thứ ba thiên ma a dung vẫn như cũ co quắp tại nơi hẻo lánh duy chỉ lấy cái tư thế kia rất nhiều năm cảm giác bên trong hắn tựa hồ triệt địa tự bế đi không ra ngoài đồng dạng tốt xấu là một cái ma đầu tâm lý cũng quá yếu đuối sở hà lắc đầu hắn cảm giác thiên ma a dung cần bị thân nhân hảo hảo an ủi một chút khả năng đi ra trong lòng âm ảnh nếu không bộ dạng này nhìn xem quá đáng thương vì thế sở hà cũng nhiệt tâm không chối từ vất vả giúp đỡ hắn đi tìm thân nhưng cũng tiếc chính là cái kia đại hát thử còn có hắn đã từng những cái kia tiểu đồng bọn rất có thể ẩn giấu hiện tại cũng không biết ở nơi nào từ đầu đến cuối không có xuất hiện ngoan sở hà dùng bàn tay vô vỗ thiên ma a dung to lớn đầu trong tay xuất hiện một đống những năm này hắn đánh dấu còn có những cái kia thú theo trong tộc lấy tới đối ma hữu dụng bảo vật từng cái từng cái tự mình cho đưa đến thiên ma a dung trong miệng nhìn nó miệng không muốn động sở hà còn thân mật lấy trưởng lực thôi động giúp nó tiêu hóa cái này đãi ngộ gần như không tồn tại quen thuộc một màn nhường thiên ma a dung cảm động chạy xuống nhiệt lệ sự thật cũng xác thực như hắn suy nghĩ chờ hắn tiêu hóa không sai biệt lắm sở hà xuất thủ trực tiếp đưa nó nhét vào một k h o a lôi cầu phía dưới t h ư tư. giống nhìn xem phía trên điện quang lấp lóe quen thuộc c h à n g cảnh lại xuất hiện thiên ma a dung rốt cục khôi phục một điểm tinh thần phát ra mang theo thanh âm rung động gầm rú hắn thân thể tại xiềng xích phía trên mánh lực d â y rội lấy những cái kia đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ma viêm lần nữa vờn quanh quanh thân trong mắt điểm đỏ khuyết tán tràn ngập lệ khí lúc này mới đối có chút sức sống s ở h à gật gật đầu hắn cảm giác tìm được giúp thiên ma a dung trị liệu tâm linh thương tích đường sở hà đi ra chấn ma tháp nhìn lên bầu trời lại một lần ấp ủ mà ra linh vũ tâm không gợn sóng những thứ này mưa đối hắn hiện tại mà nói đã không dùng được sở hà đem khí vận c h i đỉnh đ à o ra móc ra một cái đánh dấu đoạt được thần hương chọc vào ở bên trên chỉ là cùng đại đỉnh vừa mới tiếp xúc hương hỏa tự đốt từng sợi khói xanh bắt đầu lượn lờ bay lên sở hà hài lòng gật đầu trở lại tàng thư các ngồi xếp bằng l ặ n g lặng chờ đợi rất nhanh một tháng thời gian đi qua hôm nay đánh dấu ngày t i ề n đến sở hà theo trong tàng thư các ngồi dậy chỉnh lý tốt ý quan xuất ra mâm vàng đem rửa s ạ c h tay tự chế quan công tượng bị hắn bày ra đặt ở khí vận tri trên đỉnh sở hà trịnh trọng thi lễ một cái đợi đến giữa t r ư a mười hai giờ t i ề n đến giờ lành vừa đến sở hà nhắm mắt ý thức nhìn về phía hệ thống đánh dấu giao diện nơi đó như là trăm năm trước một cái kim quang lóng lánh cái nút xuất hiện lần nữa liên đợi đến bị điểm xuống dưới đánh dấu sở hà trong lòng mặc n i ệ m lập tức như là có một cái đại thủ trọng trọng nện vào cái kia kim sắc cái nút phía trên về sau hệ thống giao diện trên siêu cấp đánh dấu cái nút đột nhiên nổ tung hóa thành một đám lửa hình dáng kế hoạch ở phía trên loại da đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành lần thứ hai siêu cấp đánh dấu ban thưởng liệt thiên cung một cái đánh dấu bảng trên xuất hiện một cây trường cung còn có chín cái vũ tiễn cấp bậc là tử kim sắc sở hà trên mặt tươi cười không hổ là siêu cấp đánh dấu liên tục hai lần đều là tử kim xác định cấp trí bảo đã rất có kinh nghiệm sở hà trước người bố trí một đạo ngăn cách khí tức cấm thuật mới từ hệ thống không gian bên trong đem liệt thiên thần cung đem ra một cỗ mang theo khí tức hủy diệt trong nháy mắt tiêu tán mà ra rất là bá đạo bất quá sở hà rất có kinh nghiệm hắn xuất thủ rất nhanh liệt thiên cung vừa xuất ra hắn cũng đã bắt đầu k h ô n g chế khí tức kia chỉ là tiết lộ một kia quan g mang l ó e lên sau đó liền khôi phục như thường sở hà cầm trường cung nghiêm túc nhìn một chút cũng cảm thụ hiểu rõ hắn cụ thể tin tức tổng thể coi như hài lòng trường cung là thuộc về cự ly xa vũ khí sát thương mà lại cái này không là bình thường xa sở hà nếu như toàn lực xuất thủ ấp ủ còn có chính xác định vị tỉ như muốn bắn giết người khí tức cho dù là lấy đông thương vực khổng lồ hiện tại sở hà cũng có thể theo biên giới bắn tới ở giữa sau đó một k í c h giết địch mà lại tụ lực càng mạnh mẽ uy lực càng lớn cực kỳ thích hợp sở hà loại này lực mạnh hình mà lại đối sở hà loại này không thích cao điệu xuất thủ người tới nói cũng coi như phù hợp chỉ là duy nhất có điểm không đúng chính là cái này cung uy lực quá lớn bị xuất cung nhắm ngay mục tiêu căn bản là một kích mất mạng hạ tràng sẽ bị bắn không còn sót lại một chút cạn nhưng sở hà là một cái người thiện lương hắn không quá ưa thích s á t sinh hắn đồng dạng ưa thích sống về sau không có việc gì ít dùng sở hà đem cung thu hồi đồ vật là đồ tốt cũng cực kỳ thực dụng nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng bất quá nói tóm lại sở hà coi như hài lòng quan bế chương một r ư ơ i bốn cảm giác nguy cơ theo đánh dấu kết thúc sở hà đem những cái kia thú ngoại trừ ba đầu mới tới lòng cũng đều kéo lên bờ ngày nghỉ của bọn nó còn không có kết thúc sở hà chỉ là tạm thời dùng bọn chúng một chút l i ê n thiên ma a dung sở hà cũng đưa nó để xuống dù sao hắn hiện tại còn không tại trạng thái mặc dù đem nó đặt ở lôi điện phía dưới nhìn có hiệu quả trị liệu nhưng cũng không thể quá mạnh đến tuần hoàn tiến dần để nó chậm giải thích đứng không phải vậy rất dễ dàng một lần chết bất đắc kỳ tử đối với thiên ma a dung sở hà vẫn là cực kỳ xem trọng nghĩ đến đưa nó hảo hảo bồi dưỡng một chút lại dùng cho nó cho ăn bảo bối không ít đặc biệt là cái kia một cái ma châu hiệu quả hiện tại đã bắt đầu phát triển tác dụng theo cái kia một k i a viễn cổ thiên ma huyết mạch bị thiên ma a dung tiêu hóa hết sở hà cảm giác hắn hiện tại có đạo tôn chi tư về sau chính là trên tay hắn đại tướng cũng bởi vậy lâm thành phạm vi bên trong linh vũ chỉ là xuống một tháng liền kết thúc bất quá chuyện này đối với hạ tộc rất nhiều người mà nói quan hệ đã không quá lớn trận này đột nhiên xuất hiện linh vũ cũng không có bao nhiêu người có thể được lợi đây là bởi vì bây giờ lâm thành b ố n phía đã không có ngày trước phồn hoa như vậy hoặc là nói toàn bộ hạ tộc cương vực cũng rông không ít mấy năm này sở hà chuyên tâm chế tạo cổ chi cấm điện những cái kia thú cũng bị hắn cho nghỉ dài hạn lâm thành khí v ậ n không có đạt được lúc nào cũng bổ sung người lại quá nhiều trực tiếp dẫn đến ngoại trừ tại lâm thành bên trong những cái kia ra đời tiểu hải còn có thể miễn cưỡng cam đoan chất lượng cái khác đã có rất ít mới cơ duyên tại lâm quận bên trong xuất hiện mà c ù n g lúc đó tại hạ tộc cương vực bên ngoài lại lúc nào cũng có bí cảnh còn có các loại cường giả động phủ bị phát hiện từng trang cơ duyên tự nhiên để cho người ta nhiên người cho che giả để một a hoang vu tri địa bị khai thác rất nhanh. n Cũng những g mọc. cái thác bởi bị Bất tri vậy, vu hạ kêu rất quả, c h phát ậ t vui vẻ rục đoạn ế đến hiếp. đế n cũng phiền Liên tôn cường giả, triệu ngọc linh lâm, tuyết linh còn có mông dịch, cũng đi bên n bây bắt ba lâm uy tuyết giờ, gặp Gặp giả, g phải triệu đi được phức. tộc có dịch, đầu hạ vị à i tỏa Một chấn. đ o thời gian trước đông thương vực bên trong có xâm nhập man vực bên trong dị tộc phát hiện một chỗ đang bị hạ tộc khai thác bí cảnh bởi vậy buộc phát xung đột sau đó càng ngày càng nghiêm trọng song phương đầu nhập cao thủ cũng càng ngày càng mạnh hạ tộc cũng theo đó phát hiện cái kia thông hướng ngoại giới cầu nối cũng biết những thứ này dị tộc đến từ bên ngoài có ngoại địch chuyện của bọn hắn cũng liền nhiều hơn không có biện pháp lại thành thơi thành thơi tu luyện hạ tộc thực lực những năm này quả thật tính là trên đột nhiên tăng mạnh đặt đến toàn bộ man vực cũng xem như mấy từ ngàn năm nay không từng có qua cường thịnh huy hoàng uy áp v n tộc để bọn chúng không dám sinh ra mảy may dị tâm đem bọn nó nuôi nhốt toàn bộ man vực đều chỉ có hạ tộc một thanh âm nhưng mà đây chẳng qua là đang man vực mà nói mà bọn hắn hiện tại phải đối mặt lại là đến từ đông thương vực c ư ờ n g địch cho dù những thứ này c ư ờ n g địch chỉ là đông thương vực biên giới tiểu tộc nhưng cũng không phải man vực những gì tộc kia có thể so sánh song phương có thiên địa khác biệt huống chi lần này ra tay với hạ tộc ngấp nghẽ những cái kêu bí cảnh bảo địa cũng không chỉ một tộc đàn vẫn còn phát dục giai đoạn hạ tộc tự nhiên cảm thấy phí sức hạ tộc ba vị đế tôn ngông dịch chỉ là mới vào mà triệu ngọc linh lâm tuyết linh chỉ là tam trọng về phần vương giả cấp độ hạ tộc ngoại trừ những cái kia uy tín lâu năm vương giả cái khác tân tấn vương giả phần lớn là tại hạ tam trọng cho dù tư chất siêu tuyệt người cũng bất quá miễn cưỡng tiến nhập bên trong tam trọng cái này đã coi như là rất nhanh cũng vẫn là may mắn mà có cái kia mấy trận linh vũ còn có tần tộc trước đó trợ giúp lại thêm những cơ duyên kia dù sao hạ tộc bay lên thời gian quá ngắn mấy chục trên trăm năm đến vương giả cấp độ thật không dài lắm đặc biệt là đối với một cái tộc u ầ n giai đoạn phát triển cái kia bình thường đều là lấy ngàn năm là một giai đoạn đến tiến hành một trăm năm cũng bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi lần này địch nhân của chúng ta có ba cái bộ tộc bọn chúng mặc dù chỉ là một chút đại tộc chi nhánh nhưng thực lực vẫn như cũ mạnh đáng sợ mà lại trọng yếu nhất chính là nơi này là đông thương vực phiền phức lớn rồi a man vượt biên giới n g ô n g dịch ánh mắt nhìn về phía xa xa s ợ cầu vẻ mặt nghiêm túc không thôi hắn vừa mới thẩm vấn một chút tù binh mới tới đạt được nhường hắn cực kỳ lo lắng tin tức mấy cái kia cùng bọn hắn phát sinh xung đột tộc đàn thực lực mạnh đáng sợ hơn nữa còn vẹn vẹn trí nhánh hắn cũng đã biết khối này đột nhiên cùng man vực liên tiếp đại lục chính là tần tộc nguyên lão trong miệng đông thương vực chỉ là khu vực biên giới giống như này hung hiểm làm người ta kinh ngạc không thôi s á c thực như tần tộc nguyên lão nói tới như vậy không thể tưởng tượng nổi đối hạ tộc tới nói cái này đem là một lần cực kỳ nguy hiểm sung kích mặc dù tại lâm thành có một vị cường đại tiền bối tồn tại nhưng tiền bối chỉ là đang đợi đại mạc kéo ra không có khả năng mọi chuyện đều sẽ giúp đỡ mà lại cho dù là vị tiền bối kia tại nguy hiểm như vậy đông thương vực có thể hay không ứng phó sau đó nguy cơ cũng vẫn là không thể biết được chỉ sợ đến lúc đó hắn cũng sẽ úc còn không mang nổi mình úc căn bản không có biện pháp bận tâm đến hạ tộc phải biết mông dịch cùng tần tộc nguyên l á o nói chuyện trời đất thời điểm thế nhưng là hiểu rõ t ừ n g t ớ i vị kia tại lâm thành tiền bối thực lực xác thực khủng bố liền xem như tại đông thương vực nhân tộc chủ mạnh đó cũng là có thể đứng vào trước mấy tồn tại có thể tức chính là thực lực kinh khủng như thế nhưng ở đông thương vực nhưng lại xa xa vẫn còn không tính là đứng đầu nhất một nhóm kia cấp bậc so tiền bối lợi hại vẫn như cũ không ít tại đông thương vực thậm chí còn có có thể đem tiền bối vung trào ở giữa liền c h ấ n áp tồn tại trước kia đông thương vực cách bọn hắn rất xa tiền bối thực lực đó chính là vô địch khiến người vô cùng an tâm nhưng bây giờ đông thương vực gần ngay trước mắt theo đại biến càng ngày càng nhiều lần m ô n g dịch dự cảm đến đại mạc m u ố n kéo ra đến lúc đó cơ duyên xuất thế cũng không biết đông thương vực sẽ có bao nhiêu cường giả tới đây cùng tiền bối tranh phong tiền bối phải chăng có thể gánh vác áp lực cũng đã là không thể biết được cho nên hiện tại hạ tộc phải học được dựa vào chính mình m ô n g dịch nhìn về phía trước suy nghĩ không ngừng tung bay trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều trong đầu suy nghĩ đồng thời trong miệng hắn cũng lên tiếng là bên cạnh triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh giảng giải trước mắt tình huống nhường thân sắc của các nàng đồng dạng biến ngưng trọng mà lo lắng dù sao dạng này cấp bậc đại vực là nàng nhóm chưa hề tiếp xúc qua có bao nhiêu đáng sợ cũng toàn bộ ở những người khác trong miệng nghe tới sau đó tiến hành lý giải nàng nhóm quay đầu nhìn về phía hạ tộc cương vực phương hướng la tiểu sở ca ca cảm giác lo lắng sau đó sẽ có nhiều như vậy cường giả cùng hắn tranh đoạt cơ duyên hiện tại tiểu sở k a ca áp lực nhất định rất lớn đi khó trách những năm này cho dù không có bế quan cũng không có l â y t r ư ớ c như vậy nhàn nhã khẳng định là dự cảm được nguy cơ chuẩn bị đáng tiếc nàng nhóm thực lực quá thấp đối tiểu sở k a ca căn bản không có biện pháp có bất kỳ trợ giúp nào nàng nhóm có thể làm cũng chính là gánh vác hạ t ộ c nguy cơ không cho tiểu sở k a ca thêm phiền phức nàng nhóm quay lại ánh mắt lần nữa nhìn về phía cầu đối diện nơi đó một đám quái vật khổng lồ xuất hiện từ cầu bờ bên kia truyền đến khí tức vô cùng kinh khủng kia là đế u i dị tộc đế tôn cao thủ đến rồi bọn chúng ánh mắt đạm mạ c quét bờ bên kia ba người l ư ớ t mắt mang theo khủng bố đạp không mà đến quan bế chương một trăm năm mươi lăm trở về mấy tộc đại đế đạp không mà tới đằng sau một đám đi theo vương giả cách bờ tương vọng đợi chút nữa là đại đế ở giữa tranh đấu bọn chúng lên không là cái gì tác dụng chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem t r ợ uy liền tốt liền chờ chính mình đại đế thắng lợi liền có thể hong kén mà vào chia cắt bờ bên kia tất cả mọi thứ những cái kia trong bí cảnh đồ vật bọn chúng thế nhưng là rất thấy thèm nhân tộc a A. một đám dị tộc đại đế tại cái kia sóng biển nhấc lên sóng cả bên trong đi ra mông dịch triệu ngọc linh lâm tuyết linh ba người ngầm đầu nhìn xem những cái kia giả thiền tế địa đem quần quận sóng lớn cũng đè xuống thân ảnh sắc mặt ngưng trọng mà khó coi chín vị đại đế chi cảnh dị tộc mà lại có hai cái khí thế chi thịnh còn chưa g i a o tay liền để bọn hắn trong tâm linh dâng lên nguy hiểm đại khủng bố dấu hiệu bọn hắn ánh mắt khóa chặt cái kia hai cái khí tức nguy hiểm nơi phát ra nơi đó một tôn tướng mạo như báo nhưng đầu có hai sừng có sáu đầu cái đôi hai bên khỏe miệng mọc ra d â u dài chỗ qua chỗ này không gian cũng tại tư tư rung động những cái kia đến từ trong biển hơi nước bị bốc hơi hóa thành xương khói mông lung đưa nó l ư lờ hắn lô mũi một hít một thở ở giữa có hỏa tinh chăn g ra một cái khắc thú hình như m a n h hổ nhưng cái đuôi lại là đuôi trâu trên người lông tóc cũng cực kỳ lơ lỏng lộ ra bên trong mang theo thần bí báo v ầ n đồ án nơi nó đi qua hư không sẽ vang lên quái dị h oanh minh như cùng ở tại linh hồn của con người ở giữa không ngừng nổ vang để cho người ta khó chịu vô cùng bọn chúng không che giấu chút nào tự thân khí tức cùng cảnh giới một vị đế cảnh tứ trọng còn có một vị càng là đế tôn ngũ trọng tri cảnh bọn chúng mang theo mấy cái khác dị tộc đại đế một bước một bước châm g ã i đẻ xuống mỗi một bước rơi xuống liền sẽ để mông dịch ba người áp lực tăng cường một điểm một bước đẻ ép bọn chúng mang theo t r e o tức quét về phía mông dịch ba người giờ khác này những dị tộc kia chính là mang theo t à dị to cọng lông đại hán mà mông dịch bọn người chính là bị buộc đến góc tường thanh thuần thiếu nữ theo đại hán ngày càng tới gần tâm linh phía trên khẩn trương cảm giác cơ hồ nhạy cổ h ọ nhân tộc rời đi có thể sống sót nơi đây cho chúng ta nam sơn ngũ tộc tất cả cái kia tướng mạo là báo dị tộc mở miệng một cỗ hỏa diễm quần quận tận chân trời mang theo quần quận sóng nhiệt mông dịch thần sắc biến đổi trên thân phát ra h o à n h minh một tầng chân khí gợn sóng từ trên người hắn nhấc lên đem cuốn qua tới hỏa diễm càn quét hô nhưng mà ngọn lửa này cực kỳ quỷ dị cùng chân khí của hắn chạm vào nhau vậy mà thuận thế liền muốn hướng về thân thể hắn đốt đi may mắn bên cạnh hắn triệu ngọc linh lâm tuyết linh hai người xuất thủ kịp thời đem hỏa diễm càn quét bất quá mặc dù thoát khỏi nguy cơ bọn hắn sắc mặt vẫn như c ũ không đẹp dù sao đây chỉ là thăm dò tính một chiêu có lẽ vẫn còn không tính là thật muốn hình dung chính là lúc nói chuyện hắt xì hơi một cái cũng đã nhường bọn hắn hiện ra có chút chật vật vẹn vẹn theo một chiêu này liền có thể cảm giác được dị tộc thậm chí không cần toàn bộ xuất thủ liền một cái kia đế tôn ngũ trọng liền có thể áp chế ba người bọn họ nếu như lại thêm cái khác dị tộc bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào không có đánh số lượng chất lượng cũng không tại một cái cấp bậc kém như vậy cách để cho người ta tuyệt vọng phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là bọn hắn lần thứ nhất cùng đông thương vực thế lực chính diện giao phong hơn nữa còn không phải cái gì đại thế lực chính là kết quả như thế lập tức cảm giác liền giống bị một chậu nước lạnh tưới lên linh hồn phía trên n h ư n g bọn hắn những năm này tự thân cùng tộc đàn tất cả hát vang tiến mạnh hưng phấn tự đắc cảm giác trong n g á y mắt diệt đi cùng đông thương vực so sánh bọn hắn chỉ là hết ngồi đáy giếng mặc dù trước kia tại tần tộc tiền bối trong miệng sớm có nghe nói thế nhưng trước kia chỉ là nghe cùng hiện tại tự mình cảm thụ là không giống đúng lúc này h ừ thật to gan để chúng ta hạ tộc rời đi các ngươi xứng s a o một đạo mang theo khinh thường chi ý thanh âm vang lên thanh âm này b á đạo mà lanh khốc mang theo một cấu ngoài ta còn ai khí thế ai đi ra tướng mạo là báo dị tộc thay đổi thân thể nhìn về phía bờ bên kia thanh âm là từ nơi đó truyền đến hắn ánh mắt biến ngưng trọng trước khi tới đây bọn chúng đã điều tra qua cái này đột nhiên xuất hiện địa phương người ở bên trong cùng đông thương vực n h â n tộc cũng không liên quan chỉ có thể coi là chi nhánh tiểu tộc bọn chúng vung trào có thể diện nhưng nếu có cái khác nhân tộc thế lực nhúng tay sự tình liền sẽ biến phiền phức tại đông thương vực nhân tộc lực lượng cũng không tính toán nhỏ yếu đương nhiên cũng vẹn vẹn phiền phức sợ ngược lại không đến nỗi nhân tộc không phải tiểu tộc bọn chúng nam sơn ngũ tộc đồng dạng không coi là nhỏ tộc chủ mạch lực lượng cũng không kém đều là có chỗ dựa đông thương vực có đông thương vực quy củ đương nhiên đối phó không có chỗ dựa thủ không tuân quy củ có thể xem tâm tình nhưng đối phó với có chỗ dựa tất cả mọi người vẫn là cực kỳ thủ quy củ đặc biệt là hiện tại nhân tộc vẫn là phiền phức quấn thân thời điểm rất nhiều tộc đàn coi như chờ lấy nhân tộc chủ mạch khẽ đảo sau đó cùng mà an chi nhân tộc tất cả đại phân c h i thế lực đều là úc còn không mang nổi mình úc cho nên cho dù có cái khác nhân tộc thế lực đ ú n g tay cũng không phải là lệnh xuyên chi bên ngoài nhân tộc thế lực không có gì phải sợ theo hắn ánh mắt nhìn nhìn thấy sở câu phía trên một cái khiêng đại đao mặc quần đùi c ở i trần vai tú long đồ mái tóc dài đỏ lửa từng chiếc dựng thẳng khuôn mặt tuấn lang cương nghị thanh niên đạp không mà tới ánh mắt của hắn mang theo xem thường nhìn lên trên trời chín vị dị tộc đại đế người kia rất quen thuộc lâm tuyết linh nhìn lên trên trời đạo thân ảnh kia nhữ mày mở miệng nàng cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc là rất quen thuộc triệu ngọc linh gật đầu nàng nghiêm túc mảnh suy nghĩ một chút là tiểu đ ằ n g nàng nhãn tình sáng lên sau đó lông mày lại nhữ một cái hắn làm sao bộ dạng này trang phục liền khuôn mặt cũng thay đổi không ít để cho người ta nhất thời cũng không nhận ra m ô n g dịch cũng là một mặt vẻ cổ quái đối với cái này hạ tộc cái thứ nhất có đại đế chi tư tiểu gia hỏa hắn đương nhiên là nhận biết khi còn bé còn ý đồ thu làm đồ chỉ là về sau bị chê mà thôi nhưng song phương cũng là thường xuyên gặp mặt chỉ là vài thập niên trước đối phương rời nhà trốn đi lịch luyện đã không thấy t â m hơi tung tích không nghĩ tới từ biệt mấy chục năm sẽ là dưới loại tình huống này gặp mặt xác thực cảm giác có chút không nhận ra được biến hoa có chút quá lớn trước kia xem như chai c ộ t hiện tại cho người cảm giác liền rất kỳ quái ừ m còn gì nữa không tướng mạo là báo dị tộc lướt qua lâm đẳng không nhìn hắn nhìn về phía c à n g x a s o i ý thức không ngừng tại bờ bên kia đảo qua không có liền ngươi một cái hắn quét xong về sau nhiều lần xác nhận mới mang theo kinh nghi lên tiếng nếu như không phải cảm giác của nó phạm sai lầm cái kia chính là người này loại đầu góc hư mất một cái đế tôn nhị trọng tiểu g i a hỏa liền như thế nói lớn không ngượng đây là không có bị giáo dục đến a xem thường ai đây vừa mới khí thế loại này loại kia ngựa khí không biết còn tưởng rằng là thánh tổ cấp bậc tồn tại d á n g lâm nữa nha đơn giản không biết mụi vị muốn tìm chết thành toàn ngươi hắn móng nuốt hướng xuống gỗ hiện lên thế thái sơn áp đỉnh có hỏa diễm b ư ớ c lên hô long rung động như là một tòa khuynh đảo thiên địa núi lửa đem lâm đằng bà phủ cẩn thận trên bờ m ô n g dịch ba người sắc mặt đại biến lách mình liền muốn tiến lên cứu viện nhưng mà nhưng vào lúc này hừ h ừ không bên trong có một đạo hừ lạnh vang lên thanh ấm nghe trong trèo êm hai nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh không tên t r ư n g một trăm năm mươi sáu đại cổ quái theo hử lạnh một tiếng rơi xuống báo hình dị tộc cái kia ép xuống cự trào dừng lại xung quanh khuếch tán mà ra lửa nóng hưng hực cũng bị tùy theo mà đến một c ô lãnh ý băng phong giữa thiên địa chỉ một thoáng theo cái kia bởi vì báo hình dị tộc xuất thủ mà biến như hỏa lô đồng dạng nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ xuống đến man vực cùng hạ tộc liên kết trên mặt biển liếc nhìn lại đều là xanh t h ẳ m như mặt gương đồng dạng tầng băng lạnh đáng sợ lạnh làm cho lòng người đều là lạnh tại bờ bên kia là chính mình đại đế cờ tung bay một đám dị tộc bị đông cứng run lầy bầy liền thân trên lông tóc cũng ngưng k ế t thành băng trâm thậm chí còn có dị tộc bị trực tiếp băng phong hóa thành băng điêu ngã trên mặt đất bọn chúng sắc mặt đại biến có thể nhúc n í c h thân thể run rẩy nhanh lên đem đồng bạn lôi kéo hướng nơi xa lui đại đế ở giữa đấu tranh láo tổ không cách nào bận tâm đến tình huống của bọn nó xuống hiện tại cự ly vẫn như c ũ không đủ bảo hiểm h ư không bên trong một tòa băng cầu ngưng kết đ ô n g tuyết xoay tròn bay xuống một người mặc tử sắc váy dài tóc dài tới eo che mặt lụa trắng trên tay phủ lấy bạch sắc lưới tơ bao tay cao trưởng làm dưới chân phủ lấy một đôi tử sắc cao góc trừng loa đôi mắt thâm thủy ưu hàn nữ tử cầm một cái tử sắc rủ đạp trên băng cầu từng bước một đi tới khí tức trên người nàng hiện ra mơ hồ nếu như không phải con mắt nhìn thấy ý thức lại cảm giác không thấy nàng tồn tại nhưng mà chính là bởi vì dạng này mới càng thêm khủng bố báo hình dị tộc thân là đế tôn ngũ trọng cường giả lại là thủ đoạn của nó bị phá cảm thụ tự nhiên là sâu nhất hắn nhìn tròng trọc vào đạo kia mảnh khảnh thân ảnh người không phải lạnh xuyên nhân tộc đi hắn thanh âm mang theo ngưng trọng lạnh xuyên c h i địa cao thủ hắn trong lòng hiểu rõ nhân tộc mấy cái kia đế tôn hắn đánh qua đối mặt lại vô diện trước sự tồn tại của người nọ cho nên cái này nhìn không ra sâu cạn nữ tử nhất định là đến từ lạnh xuyên bên ngoài chúng ta có thể lui Hắn lúc này lên tiếng tỏ thái độ không tiếp tục lựa chọn động thủ vừa mới song phương mặc dù chỉ là một chiêu thăm dò nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra rất nhiều vấn đề loại kia băng phong dáng lâm ý chí thế nhưng là liền lửa nóng hắn cũng cảm giác được lạnh ý hắn là nam sơn ngũ tộc bên trong người mạnh nhất bây giờ xuất hiện cường giả liền hắn cũng không có n ắ m chắc như vậy người này là từ đ â u tới phải t r a n g phá hư q u ý củ đã không phải là trước mắt cần có nhất cân nhắc vấn đề trước tiên lui đi mới là trước mắt cần làm về phần sự tính khác sau này hay nói trước ổn một tay đây là không sai bảo vật bí cảnh là ở chỗ này chạy không thoát về sau chờ cái này lạnh xuyên chi bên ngoài nhân tộc cường giả rời đi có thể lại tiếp tục chủ tính cái này lại không phải là sai qua liền không có cơ hội sự tình hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại nhất thời từ từ sẽ đến cũng không thành vấn đề thời gian cùng kiên nhẫn hắn cũng không thiếu hắn còn có đầy đủ tuổi thọ chờ được a ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn muốn tới thì tới muốn đi thì đi không có cửa đâu nữ tử á o tím còn chưa lên tiếng t h ở i c h â n lâm đẳng phi thân mà lên thuần thục ôm nữ tử á o tím sau đó trường đao quét ngang liền muốn xuất thủ được rồi tiểu đẳng để bọn chúng đi thôi nữ tử á o tím nguyên bản nghe được lâm đẳng về sau đã giơ tay lên giữa thiên địa hạ xuống đông tuyết cũng trực tiếp biến thành hàn băng một cỗ lạnh thấu xương túc sát chi ý nhường một đám dị tộc trực tiếp x ù lông có gào thét thanh âm trói thai xuất hiện nhưng mà đúng lúc này nàng lỗ thai khẽ động nhường nàng trong mắt như nước quang hoa tạo nên v ọ n sóng sau đó nàng nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu nâng tay lên cũng thuận thế bắt được lâm đằng đại đao ngừng lại thế công của hắn vì cái gì lâm đằng nhướng mày cảm giác không hiểu thử yên thực lực hắn rõ ràng đối phó những thứ này dị tộc dư sải chỉ cần xuất thủ liền có thể đem bọn họ đông thành tượng băng sau đó hắn lại đi qua giúp đỡ đập nát liền kết thúc rất nhanh rất đơn giản hắn cũng có kinh nghiệm hai người phối hợp cực kỳ ăn ý tin tưởng ta t h ử yên mục hiện nhu tình nhìn xem lâm đằng tốt ta lâm đằng gật đầu bất đắc dĩ nhìn xem một đám dị tộc rời đi t h ử yên không xuất thủ hắn cũng đánh không lại không có biện pháp lâm đằng trở về còn mang về một cái cường đại hư hư thực thực hắn bạn l a nữ tử triệu ngọc linh b ọ n người mang theo bọn hắn hướng lâm thành chạy trở về trên đường đi ba người không ngừng hướng dính vào cùng nhau trên thân hai người nhìn lại có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng lại không biết như thế nào mở miệng dù sao có người ngoài ở tại rất nhiều chuyện không tốt bắt quái rất nhanh bọn hắn liền đi tới hạ tộc cương vực bên ngoài ngông dịch ba người thân hình hạ xuống đi vào một chỗ dịch t r ạ n g từ đó dẫn ra mấy thất ngựa ba người thuần thục chở mình lên ngựa sau đó chỉ vào mặt khác hai con ngựa ra hiệu lâm đằng còn có nữ t ử áo tím lên ngựa không cần chúng ta bay liền tốt thử y không thích cười những vật này lâm đằng nhìn một chút nữ t ử áo tím mở miệng nói đồng thời hắn cực kỳ không hiểu đều muốn tốt cửa tại sao còn cưỡi ngựa bay qua bao nhanh cũng chính là một chút sự tình cưỡi ngựa quá chậm tốc độ cùng đại đế không tại một cái cấp bậc kỳ thật chúng ta đồng dạng cũng không thích cưỡi ngựa nhưng bây giờ có khách chạy trướng thai gai mắt hôm nay bên trên không tốt bay mông dịch cũng không biết làm sao cụ thể đi giải thích chỉ có thể nói như thế không có việc gì thử yên lắc đầu chính như lâm đằng nói nàng quen thuộc bản thân bay không thích cưỡi cái khác sinh linh vậy được rồi chúng ta chậm một chút chờ các ngươi các ngươi không nên gấp chú ý một chút nơi đây có cấm chế chi lực gặp được tác tuyệt đối không nên sử dụng quá nhiều lực lượng nhất định phải thu liễm tự thân khí tức càng phản kháng c h ó i buộc lực lượng liền sẽ càng mạnh mông dịch gật đầu không khiến người ta thể nghiệm một chút hắn cảm giác giải thích không đến dù sao lấy kinh nghiệm của hắn hạ tộc cương vực bầu trời hiện tại là cổ quái điểm nhưng cũng không có nguy hiểm gì hơn nữa còn là có thể bay chỉ là tốc độ chậm một điểm mà thôi để cho người ta đi thử một lần cảm thụ một chút cũng tốt cũng thuận tiện giúp một chút tiểu lâm đằng nhường vợ hắn cảm thụ một chút nhà chồng bất phàm triệu ngọc linh vừa muốn mở miệng bổ sung giải thích một chút lâm đằng đã lôi kéo t ử nữ lên không hướng về hạ tộc cảnh nội mà đi Căn bản là không có cách lý giải, vì cái bản không giải, là lý gì vì một ô không không không n bọn hắn nên nói, hắn như người nhìn lên người, bụng ngựa, dọc theo sửa song g gấp. dịch dọc cho Hoặc trực thúc thấy. hai theo sẽ sửa để đem đầu, đại vào Ba lắp tiếp là làm l xem hướng lâm h h phương hướng mà đi. Không thích hợp. à mà n Một đi. bước vào hạ tộc cương vực t ử nữ d ư ớ i khăn che mặt gương mặt trầm xuống trên người nàng tuần già thấy lạnh cả người nhưng mà nàng khí tức vừa mới một tiết lộ chật cảm thấy thiên địa treo ngược xung quanh hết thể biến hư vô ảm đạm một cỗ vô hạn đại khủng bố hướng nàng thôn phệ mà đến đối diện nguy cơ nàng mặc dù kinh hãi nhưng cũng chưa hoàn toàn hoảng hốt nàng t â m tư nhanh quay ngược trở lại nhớ tới vừa mới mông dịch lời nói mặc dù hoàn toàn từ bỏ p h o n g ngự tại trong nguy cơ là không ổn nhưng bây giờ xuất hiện là trí mạng cảm giác trong nội tâm nàng có chỗ hiểu ra tại loại lực lượng này xuống nàng cho dù toàn lực dễ rủa cũng là vô dụng song phương không tại một cái phương diện phía trên cho nên nghìn cân treo sợi tóc thời điểm nàng lựa chọn tin tưởng trên thân tất cả khí tức còn có tuân ra lực lượng trong khoảnh khắc toàn bộ thu liễm sau đó thế thì chuyển thiên địa khôi phục như thường quang minh lại xuất hiện đại khủng bố biến mất mặc dù áp lực vẫn tồn tại như cũ nhưng cũng thoát ly nguy cơ nơi này xác thực cổ quái một điểm lâm đằng nửa ôm vừa mới đột nhiên muốn rơi xuống tử yên chậm rãi phi hành về phía trước hắn nhìn về phía trước g ụ c ngựa lao nhanh thỉnh thoảng giảm xuống tốc độ xem bọn hắn liếc mắt ngông dịch ba người thần s ắ c kinh ngạc làm đế tôn cường giả hắn tốc độ phi hành vậy mà còn không sánh bằng một con ngựa đơn giản không thể tưởng tượng khó trách tiểu di nàng nhóm muốn đổi ngựa thay đi bộ tiểu đằng nhanh thu liễm khí tức từ y quay đầu vội vàng hướng về phía một bên ngay tại phóng thích lực lượng giống như tại cùng thiên địa chống lại lâm đằng mở miệng tiểu đằng ngươi không có cảm giác đến có đại khủng bố sao từ yên vừa mới hét lên kinh ngạc lập tức liền phát hiện không đúng toàn lực phóng thích lực lượng lâm đằng mặc dù hiện ra gian nan nhưng lại vẫn còn ổn định phi hành căn bản không có biểu hiện ra giống nàng vừa mới như thế lâm vào trong hiểm cảnh tình huống thế nào lâm đằng quay đầu không hiểu t ừ yên nhìn lâm đằng liếp mắt minh bạch đối phương hẳn là không biết cũng không có thể nghiệm đến nàng kinh lịch vừa rồi nơi này còn chọn người điểm khác biệt thái độ a không được nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên quay người dạ lão không nên phản kháng nàng vội vàng lên tiếng đáng tiếc giống như hơi trễ lạch cạch trên trời có một thân ảnh rớt xuống đất vừa rút vừa rút nhãn phiếm mạch quang trong đó đều là không thể tin tự yên thân hình vội vàng hạ xuống sau đó hướng về rớt xuống đất d i lao chạy tới còn tốt d i lao chỉ là đã hôn mê khí tức còn tại nhượng tử yên không khỏi thở dài một hơi chuyện gì xảy ra lâm đằng chạy tới ngầm đầu nhìn một chút bầu trời lại nhìn xem trên đất lão nhân giống giống thử yên đang muốn nói cái gì nơi xa đột nhiên có từng tiếng thú giống vang lên nhất long nhất hổ nắm lấy một đám vết thương chẳng trịt dị tộc đại đế hào hứng bước vào hạ tộc cương vực tại từng đợt tiếng gầm gừ bên trong biểu đạt hoan hô vui vẻ vượt qua lâm đằng còn có tử yên lúc nhìn bọn hắn liếc mắt sau đó thanh â m biến ít đi một chút tựa hồ sợ q u ấ y dày đến bọn hắn tiểu đằng nói thực ra nhà ngươi đến cùng tình huống như thế nào t ử yên nhìn về phía lâm đằng ánh mắt yếu ớt đột nhiên cảm giác hắn giống như cũng không thành thật quan bế chương một trăm năm mươi bảy kỳ quái thành năm phút trước tiểu gia hỏa tìm tới một nửa khác rồi có thể tuổi đời này khoảng cách có chút lớn a s ở hà ánh mắt nhìn về phía nơi xa nỗi lòng phức tạp hắn nhìn xem lớn lên một cái tiểu thí hải cũng muốn thành ra xem như chuyện tốt chỉ là cái này tìm một nửa khác vấn đề tuổi tác có chút lớn mặc dù người tu luyện trừ phi tại trong tranh đấu gặp được ngoài ý muốn cái khác phổ biến có thể sống thật lâu tuổi tắc trẻ thể tiếp luyến giác rồi, phải cũng không là vấn đề. Chỉ cần cảm giác đến rồi. Da trẻ luyến cũng không vấn đến không không nhận. Nhưng là là đề. giác da sở hà cảm khái còn tốt lấy tu vi của nàng còn có che giấu thủ đoạn hạ tộc cũng không có ai có thể nhìn ra tuổi của nàng liền xem như tiểu lâm đằng cũng hẳn là là không biết nếu không s ở hà lắc đầu hình ảnh kia quá đẹp đơn giản không dám tưởng tượng như lâm đằng mẫu thân cùng hắn lao cha có thể nhìn ra bọn hắn tương lai nàng dâu tuổi tác cũng không biết tâm tình sẽ là tư vị gì còn có thể hay không giống bây giờ một dạng cười ra tiếng phát ra tới từ sâu trong tâm linh vui sướng còn có triệu ngọc linh có hay không còn có thể cầm từ yên tay yên tâm thoải mái lấy trưởng bối tự xưng bọn hắn đối tử yên cái kia bây giờ nhìn lại một trăm điểm độ hài lòng có thể hay không trực tiếp trượt một cái cấp bậc đây đều là vấn đề quả nhiên tại tu luyện giới nếu có thực lực tuổi tắc vẫn rất có tất yếu che giấu một chút đặc biệt là nữ nhân chỉ cần thực lực mạnh sống lâu ai cũng không biết một nửa khác tại sinh chính xác giai đoạn gì mới có thể xuất hiện tiểu t ử này khi còn bé không nhìn ra thật lợi hại chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền tuổi già bạn lữ đều tìm tốt s ở h ã uống trà nói một câu xúc động hắn có dự cảm lần này lâm đằng trở về về sau tương lai không lâu chỉ sợ cũng sẽ có một cái nhỏ thời gian vội vàng quả nhiên rất nhanh thời gian một cái nháy mắt đã từng tiểu thí hải đã muốn làm cha mà lại tìm bạn lữ cũng vượt quá tưởng tượng quả nhiên nhân sinh chính là có vô hạn khả năng không có ai có thể nói rõ ràng đang ngồi đều gặp phụ mẫu trường gối quảng cáo lâm đằng mang theo tử yên đi bộ đằng sau đi theo đã miễn cưỡng khôi phục như cũ giả l a o nơi này rất cổ quái hắn hiện tại cũng không cách nào ẩn giấu theo ẩn vào chỗ tối đi tới bên ngoài phía trên lấy tử yên trưởng bối thân phận cùng lâm đằng trưởng bối kết nối bất quá hắn trên mặt mặc dù mang theo cười nhưng trong mắt lại hiển lộ lấy bất khí nếu như không phải tỉnh lại thời điểm đã đến hạ tộc nội địa hắn liền trực tiếp mang theo tử yên rời đi thật sự là nơi này n h ư n g hắn cực kỳ không có cảm giác an toàn chuyện này đối với cường giả tới nói là không nguyện ý nhất kinh lịch cảm thụ bất quá người đều tới không đem chào hỏi đánh xong hắn cũng sợ chọc tới phiến phước cho nên chỉ có thể nhẫn lại tính tình trong lòng mang theo phiền muộn trên mặt mang cười theo ở phía sau là một cái hợp cách người nhà mẹ đẻ tính tình là không thể có mặc dù bây giờ nhìn thấy không có một cái nào hắn có thể thấy vừa mắt nhưng chỉ bằng chỗ này cổ quái hắn liền phải nghiêm túc đối đãi sau đó phải gặp trưởng bối rất trọng yêu a tự yên nhìn xem cảm giác đột nhiên biến câu nệ lâm đằng lên tiếng hỏi vừa mới lâm đằng gặp phụ mẫu Đều coi n h Hiện phần ư tùy tiện.、Hiện、tại phần này nệ, câu nô g tung xuống dưới, nhan sắc cũng khôi phục như thường. lâm đ ằ n g gật đầu những năm này đi ra ngoài bên ngoài hắn kiến thức nhiều đã không phải là tiểu bạch ở bên ngoài đã minh bạch một cái có thể để cho hắn trong ngộng hoàn thành tu hành đặc biệt là hắn đến đế tôn c h i cảnh về sau vẫn như cũ tại trong ngộng tu hành đây cũng không phải là tàn hồn cấp độ lực lượng có thể làm được nếu có cái kia loại tầng thứ này tồn tại linh hồn tuyệt đối sẽ không bị vây ở một nơi nào đó lại thêm trước kia đủ loại dấu hiệu hắn đã minh bạch dạy hắn tu hành chỉ sợ là tiểu sở thúc thúc cái này thế nhưng là tái tạo c h i ân tại đông thương vực bên trong kinh lịch nhường hắn khắc sâu minh bạch bồi dưỡng một vị đế tôn là khó khăn cỡ nào đừng nhìn tại đông thương vực đế tôn nhìn rất nhiều đó là bởi vì đông thương vực đủ lớn cũng tích lũy vô số năm nguyên nhân lại thêm mỗi một lần có thể kinh động đế tôn trở l ê n tồn tại sự tình tất nhiên là có cơ duyên gì xuất thế tựa như mèo ngửi thấy mùi tanh tụ tập đuổi đến cùng một chỗ mới có thể nhường đế tôn nhìn không có cấp bậc nhưng kỳ thật bình thường lúc không có chuyện gì làm đại bộ phận sinh linh đều là rất khó gặp qua đế tôn loại tầng thứ này cường giả mỗi một cái đế tôn bồi dưỡng đều sẽ tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên còn có thời gian tích lũy từng bước một cạnh tranh leo đi lên tuế nguyệt vậy cũng là theo trăm năm tính toán ngoại trừ một chút đặc thù nhưng số lượng thưa thất sinh linh đại bộ phận sinh linh muốn đạt tới đế tôn cấp độ liền xem như thiên tiêu như thường đều cần mấy trăm năm quảng cáo dù sao phổ thông sinh linh không có nghịch thiên cơ duyên cũng đi không đến một bước này có thể tới đế tôn đều là thiên tiêu muốn giống như hắn trăm năm không đến liền đạt tới đế tôn c h i cảnh ngoại trừ tư chất bên ngoài trừ phi bối cảnh kinh người có thể bất kể đại giới tiêu hao tài nguyên loại kia tiêu hao liền xem như đại tộc cũng phải đau lòng sẽ không đi tiếp nhận cho nên phần ân tình này thật quá chân quý tại lâm đằng suy nghĩ tung bay thời điểm ba người rốt cục đi vào lâm thành bên trong thành này giống như có chút không giống nhìn xem lâm thành cái kia kỳ quái bố cục còn có nhìn một cái xuất nhập đều là thành đôi kết đối những cô gái kia rất nhiều cũng nâng cao cái b ụ n g lớn bên trong có yếu ớt sinh mệnh ba động mà lại cảm giác bên trong toàn bộ thành thị không khí luôn có một loại cổ quái hương vị thử yên cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ mở miệng dạ lao ánh mắt liếc nhìn một vòng đồng dạng cảm giác kinh ngạc thành này rất không bình thường cuộc đời ít thấy hắn đều tìm không ra hình dung tử lâm đằng cái này hắn không tốt giải thích trước kia hắn mỗi ngày tại lâm thành đợi tới lui vội vàng không phải đi trong ngộng tu luyện chính là về nhà tổng kết mấy chục năm như một ngày đều quen thuộc dù sao từ nhỏ đến lớn hắn đều là như thế tới cũng liền không có cảm giác có vấn đề gì coi là đây là đây b ì nhưng t h ờ Nhưng đi ra ngoài một chuyến kiến thức nhiều hơn hiểu chuyện hắn cũng đã biết lâm thành hiện tượng rất có vấn đề bất quá hắn cũng không hiểu rõ lắm nội tình cụ thể dù sao cũng không ai cùng hắn trò chuyện cái đề tài này ngược lại là hôm nay mẫu thân hắn còn có lao cha nhìn thấy hắn mang theo tử yên trở về thật cao hứng chuẩn bị đem lâm thành bên trong các lao tổ ban thưởng cho phòng của các nàng kế thừa cho hắn nhường hắn ở trong thành mang theo tử yên đàng hoàng đợi cái m ộ ư ơ i năm tám năm lại đi ra lúc ấy hắn còn không có cảm nhận được có cái gì cấp độ sâu vấn đề nhưng bây giờ xem ra cái kia lời nói ý vị t h â m trường đây không phải là cho hắn phòng mà là giao cho hắn nhiệm vụ hiện tại kịp phản ứng lâm đ ẳ n g cảm giác tê cả ra đầu c h ộ t dạ nhìn tử yên liếc mắt sau đó mang theo bọn hắn tăng tốc bước chân rất nhanh liền đi tới lâm phủ trực tiếp hướng tàng thư các mà đi cửa ra vào trông coi sớm đã nhận được tin tức nhìn bọn hắn liếc mắt liền rời đi ánh mắt quan bế chương một trăm năm mươi tám không tì vết chút nào năm phút trước cây l i ế u phía dưới một cái ghế phía trên ngồi một người bên cạnh một t r ư ờ n g cái bàn phía trên đặt vào một bình bốc hơi nóng trà người cầm chén trà nhắm mắt lại từ từ uống tại bên chân của hắn một cái kim quang lóng lánh con r ù a cũng đồng dạng ôm một ly trà thỉnh thoảng móc trào nhập s á c xuất ra một cái kim quang lóng lánh giống hạt đậu một dạng đồ vật g ă m rắt băng rung đ ậ u đỉnh đầu bọn họ phía trên cây l i ế u nhẹ lay động gió nhẹ lại trong không khí lan ra một trận có tiết tấu gợn sóng tạo thành một mảnh l ắ p người nhãn cầu mê mội chi quang ba người đi vào đứng ở đằng xa nhìn xem cái kia một cái ghế một người một cái con rùa tại bóng cây xanh r â m mát phía dưới cho người ta sinh ra một loại cảm giác rất đặc biệt dạ lao ánh mắt tức thì bị cái kia tạo nên gợn sóng hấp dẫn như là lâm vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong không thể tự kiềm chế liền con mắt bất chi bất giác đều muốn bắt đầu nhắm lại chi chi nhưng mà một trận chi chi tiếng kêu tại bên cạnh vang lên hiện ra rất là trói thai tương giả lao theo loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong cứ thế mà trò kéo về thực tế hắn cảm giác buồn rầu trên thân khí thế cũng k è m chút nổ tung nhưng chỉ là thoáng một tiết cũng cảm giác được một c ố đại khủng bố hướng về hắn q u é t tới hắn tâm thần chấn động vội vàng cứng rắn nén trở về hắn thở dài một hơi nhìn thoáng qua không biết lúc nào chạy đến bên cạnh lôi kéo lâm đằng ống quần từng đợt hưng ơ phấn gọi bậy tiểu ô quy lâm đ ằ n g bây giờ cách ă n mặc khôi phục như thường bị tiểu ô quy liếc mắt nhận ra được đây là hắn thật nhiều năm cũng không có gặp theo c ở i chuồng liền bắt đầu chơi với nhau tiểu đồng bọn hắn tự nhiên rất vui vẻ chạy tới ngành đón sau đó còn móc ra ba hạt hoàng gia thức ăn cho chó một người đưa lên một hạt tiểu đồng bọn bằng hữu chính là bằng hữu của nó cho nên hắn hiếm thấy h ả o phóng một lần ăn ăn ngon xem bọn hắn cầm thức ăn cho chó xứng sở tiểu ô quy còn ra âm thanh thúc giục nhường bọn hắn tranh thủ thời gian nhấm nháp đồ tốt lâm đ ẳ n g tự nhiên sẽ không cự tuyệt vài thập niên trước từ khi tu vi của hắn đi lên tiểu ô quy liền thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ đã thành thói quen cho nên hắn cười một ngụm nuốt vào trên mặt lộ ra dư vị hắn hít sâu một hơi cảm giác hoài niệm không thôi mùi vị quen thuộc cảm giác quen thuộc đại biểu cho hắn lâm đ ẳ n g lại trở về an đi mùi vị không tệ lâm đ ẳ n g quay đầu mở miệng cười t h i ê n cùng dạ lão nhìn xem tiểu ô quy nô ra con mắt ba ba hung hăng nhìn xem bọn hắn cho nên do dự một chút liền ném vào trong miệng con rùa nhiệt tình như vậy thực tế không tốt cô phụ cái kia mắt nhỏ xem nếu như không ăn thật cảm giác là sai lầm bọn hắn đem thức ăn cho chó nuốt vào sau đó mắt lộ ra kinh dị hương vị xác thực rất tốt cũng tính được là không tệ chân bảo vừa mới tiến đến liền lấy ra thứ đồ tốt này chiêu đãi bọn hắn xác thực rất có tâm ý dạ lão bị tiểu ô quy quay dày đến bởi vậy kết thúc ý cảnh như thế kia càng ộ mà sinh ra không nhanh chi ý nhanh chóng tiêu lui xuống trên khuôn mặt nhìn đối tiểu ô quy giống như cũng thuận mắt rất nhiều mặc dù cho đồ vật đối với hắn vô dụng nhưng không thể phủ nhận s ắ c thực là đồ tốt quảng cáo đương nhiên chủ yếu nhất là có thể để cho hắn đột nhiên càng ộ đến kỳ diệu ý cảnh đây cũng là tại người khác địa bàn trên nguyên nhân nếu bị ngăn đường chi tội há lại một hạt bảo vật có thể bù đắp cái này muốn tại địa phương khác cái này chính là sinh tử mối thủ sẽ tạo thành huyết chiến giờ phút này hắn mặt ngoài bình tĩnh bất động thanh sắc không có biểu hiện ra một tơ một hào dị dạng thậm chí nụ cười trên mặt vẫn như cũ nhưng kỳ thật hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ đã bắt đầu chuyển động nhanh chóng không ngừng sôi trào nhấc lên s ó n g lớn vừa mới tại bị cái kia đại khủng bố đảo qua về sau hắn một chút tỉnh táo lại trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch phải biết hắn hiện tại có thể cũng không phải là tại trạng thái nào đó bên dưới cũng không có tu luyện tới bình cảnh cứ như vậy vấn đề liền lớn không có loại kia đặc thù trạng thái mang ý nghĩa cũng không phải là hắn tự thân nguyên nhân mà đột nhiên đột nhiên có cảm giác với mới cái loại cảm giác này hắn là bị hoàn cảnh ảnh hưởng đến có thể để cho hắn loại tầng thứ này tồn tại tại không có cái gì trạng thái dưới lại đột nhiên sinh ra càng ngộ nơi này cực kỳ không thích hợp vấn đề rất lớn ánh mắt hắn tại toàn bộ tiểu viện đào k h a cương điệu nhìn về phía cái kia một người một cây còn có cái kia một tòa tối t ă m thâm thúy tháp bất quá bỏ mặc hắn thấy thế nào cũng không có cảm giác có bất kỳ chỗ khác nhau nào người là phổ thông cây là phổ thông t h á p cũng là phổ thông liên liên con rùa cảm giác bên trong cũng cực kỳ phổ thông nhưng cứ như vậy vấn đề lớn hơn vừa mới cái kia con rùa mời bảo vật của hắn thế nhưng là liền đế tôn c h i cảnh đều là có tác dụng đồ vật một cái bình thường con rùa không có khả năng có được cũng không có khả năng có khẩu vị ăn hết cái kia trực tiếp liền nổ cứ thế mà suy ra có thể nuôi ra loại này liền hắn cũng nhìn không ra sâu cạn con rùa người kia lại làm sao có thể phổ thông lại thêm hạ tộc cương vực chỗ cổ quái liền để hắn càng thêm cảm giác không được tự nhiên trong lòng sinh ra kinh dị cảm giác cực kỳ không được tự nhiên tâm linh chỗ mồ hôi lạnh ả o ả o rơi đi xuống tiểu s ở thúc thúc lâm đẳng đi đến cây l i ễ u bên cạnh rất cung kính đi một cái vãn bối chi lễ sở hà gật đầu lộ ra tiếu dung tiểu sở thúc thúc thử yên tới đồng dạng đi theo như thế s ư n g hô n h ư n g sở hà tiếu dung vừa rút so với hắn tuổi nhỏ gọi ca ca cùng thúc thúc hắn phi thường vui lòng rất vui vẻ nhưng nếu như là tuổi tắc ở trên hắn s ư n g hô như vậy hắn cũng cảm giác có chút khó chịu hắn cảm giác bị chiếm tiện nghi bất quá được rồi hắn cũng lười đi so đo ở độ tuổi này vấn đề so sánh xấu hổ không tốt hiện tại phóng suất thảo luận quảng cáo t i ể u ô quy cái ghế rời ra ngoài sở hà nhìn thoáng qua vẫn còn cái kia cười ngây nô con rùa không có chút nào cơ linh khách đến thăm chiêu đãi quá trình cũng không biết sở hà xuất ra một bộ cốc cho mỗi người rót đ ầ y một chén mang trên mặt mỉm cười chiêu đãi khách nhân hắn là một cái cực kỳ tùy tính mà hiếu khách người tiền bối dạ lao hướng về phía sở hà rất cung kính đi một cái v ạ n bối lễ hắn bị sở hà mời ngồi xuống mặc dù không có lộ thanh sắc nhưng lại cảm giác toàn thân không được tự nhiên tư thế ngồi cực kỳ c h ì n h tệ cẩn thận tỉ mỉ sở hà mắt lộ ra kinh ngạc loại này học sinh tiểu học thức tư thế ngồi đặt ở một người mặc cổ trang dâu trắng lao nhân trên thân cảm giác quá mức không hài hòa một điểm uống đi không cần câu thúc sở hà mở miệng mời lâm đằng mang theo tử yên theo lời uống song sau dạ lao mới mang theo câu n ệ đem c h é n trà cầm qua nguyên bản hắn còn muốn thận trọng một điểm nhã nhặn một điểm dù sao cũng là ở tiền bối trước mặt không thể quá thô cuồng nhưng cha đụng một cái đến khoe môi hắn liền không nhịn được một ngụm n ư ớ c còn lẽ lưỡi c u ố n một lần t cha này nước trà vừa xuống bụng dạ lao hít vào một ngụm khí lạnh thân thể kịch liệt lắp một cái ánh mắt hắn nhanh chóng nhắm lại tại tư duy lâm vào đ ỉ n h trệ một khắc cuối cùng hắn chỉ cảm thấy nồng đầm không thể tưởng tượng nổi loại kia kỳ diệu ý cảnh xuất hiện lần nữa một ly trà liền đem cái kia vừa mới bị đánh gãy ý cảnh không tì vết chút nào cho liền lên chưa từng nghe thấy đơn giản không thể tưởng tượng cái kia thế nhưng là ý cảnh c à n g nộ có thể n ộ nhưng không thể cầu một khi bị đánh gãy tâm linh không có t ẩ u hỏa nhập ma coi như tốt lại nghĩ sinh ra cảm giác không đơn thuần là cơ duyên vấn đề còn cần tu dưỡng không biết bao lâu nhưng bây giờ hắn vừa mới bị đánh gãy trong lòng còn có bất khí tại dạng này trạng thái lại còn có thể bị liền lên hắn xưa nay không biết còn có chuyện như vậy sao quan bế chương một trăm năm mươi chín hoan vài giây trước một cái kình bạo đại sự oanh động lương xuyên t r i địa nam sơn ngũ tộc chín vị đại đế bị ngoại tới nhân tộc cường giả xuất thủ chém giết khả năng hiện tại thi cốt đều đã xuống nổi lẽ nào lại như vậy nhân tộc an giám như thế cái này không hợp quy củ là lần chúng ta nam sơn ngũ tộc không có hậu trường a bọn hắn đang tìm cái chết hiện tại chính là bọn hắn lịch k i ế p thời điểm lại vẫn có dũng khí phá hư quý củ nhường vạn tộc minh hung hăng trừng phạt bọn hắn bẩm báo tổ địa nhường thánh tổ nhóm xuất thủ đem nhân tộc theo thế gian này xóa đi nhân tộc nên bị diệt n a m tòa vờn quanh một vòng cự sơn chấn động mỗi một tòa cũng có hơn phân nửa man vực lớn nhỏ liên miên không biết bao nhiêu vạn giảm trên núi có từng tòa to lớn phòng ốc cung điện tọa lạc trong đó sơn thủy đều có đ i ề u phi thú minh tựa như màn sân khấu đồng dạng thác nước chi thủy theo vạn mét vách núi thẳng đứng mà rơi tại vầng sáng chiếu xuống như là tiên cảnh v â n g nhưng mà một đoạn thời khắc từng tiếng tiếng vang phá vỡ ý cảnh như thế này trên đó có vô số khí tức kinh khủng vừa tỉnh lại bọn hắn buôn tẩu thời gian rất lâu mới tụ hợp đến cùng một chỗ cái kia cuồng bạo bộ pháp cho dù là từ trên cao bước qua cũng làm cho năm tòa cự sơn không được an bình bọn chúng tụ hợp một chỗ hư không bên trong đều mang táo bạo chi ý biểu hiện ra bọn chúng tâm tình vào giờ khắp này phi thường không được bọn chúng mở miệng đối nhân tộc dùng ngòi bút làm vũ khí một trận mắng to các loại tiếng giống tại hư không hỗn hợp vang vọng nhường phương viên bên trong nhỏ yếu chim thú liên tiếp chết bất đắc kỳ tử l i ê n những cái kia cổ thụ chọc trời cũng bị bọn chúng măng nước ra còn có hỏa diễm theo một chút miệng thú bên trong phun r a tại hư không toán loạn nhường trong bầy thú sương ngủ tràn ngập còn có nước cặn bã quần phún rơi xuống đất n h ư n g một vùng thế giới nhỏ có mang theo hương vị mưa nhỏ bao phủ có thể thấy được bọn chúng tâm t ì n h lúc này việc này nên báo cáo vạn tộc minh vẫn là trực tiếp đi tổ địa nhường chủ mạch thánh tổ làm chủ cuối cùng có thú mở miệng ném ra ngoài tính thực chất vấn đề kết thúc trận này chửi rủa cái khác thú ngầm miệng xác thực đế tôn lão tổ bị một mẻ hốt gọn toàn bộ rơi vào nhân tộc trên tay bọn chúng này một đám vương giả cựu trọng đình phong ở chỗ này mắng lại vang lên hiện ra nhân tộc cũng là không nghe được đương nhiên cái này bọn chúng cũng rõ ràng như nhân tộc có thể nghe được bọn chúng khẳng định là sẽ không lớn tiếng mắng ra còn mắng khó nghe như vậy dù sao quảng cáo hiện tại các lao tổ cũng bị mất bọn chúng thực lực chưa đủ bị lương xuyên nhân tộc nghe được vậy liền phiền phức lớn rồi thật sẽ bị tìm tới lý do đánh chết bọn hắn phân hai đầu hành động sư ép d ù không các người đi tổ địa bẩm báo tình huống chúng ta đi vạn tộc mình nhường lương xuyên minh chủ vì bọn ta làm chủ các lao tổ bản mệnh c h â u chưa diệt bọn chúng còn sống nhất định phải làm cho nhân tộc giao ra còn muốn bồi thường bọn chúng kết thúc nói chuyện phân chia mà ra có hai cái thu tiến về đông thương vực nội địa còn lại thú thì trùng trùng điệp điệp hướng lương xuyên vạn tộc mình chỗ thành chỉ mà đi trên đường đi không biết quấy nhiêu đến bao nhiêu tộc đàn khác bất quá chuyện của bọn nó đã truyền ra ngày đó có tộc đàn khác xa xa q u a n chiến về sau cảm giác được nguy hiểm cũng lui hơi xa một chút cầu bờ bên kia phát sinh tình huống cụ thể bọn chúng bởi vì không dám vận dụng lực lượng đi d ò xét cho nên không được biết chỉ biết là tại nam sơn ngũ tộc rút lui không bao lâu nơi xa có gào thét kêu thảm gầm thét không ngừng truyền ra về sau có tộc đàn thám tử đi xem tình huống phát hiện ngũ tộc đại lượng thi thể bất quá những cái kia đế tôn cường giả bỏ mặc là sống lấy vẫn là thi thể cũng không có gặp cho nên bọn chúng suy đoán là bị nhân tộc cường giả mang về làm làm tài nguyên lợi dụng hiện tại ngũ tộc như vậy dòng trống khua chiêng tiến về vạn tộc minh nguyên nhân không cần phải nói cũng đoán được khẳng định là muốn đi đòi công đạo có trò hay để nhìn nhân tộc lần này phiền phức lớn rồi tộc đang khác bẩm lấy xem náo nhiệt nguyên tắc tha thứ nam sơn ngũ tộc mạnh mẽ đâm tới không có tại bọn chúng quá cảnh thời điểm làm khó dễ lương xuyên vạn tộc minh chỗ thành trì hai tôn to lớn chứ yêu d á n g lâm trong đó một vị móng heo chỉ vào cái kia cửa thành phía trên n ớ t ra tấm biển mở miệng nói t hẳn là có tồn tại theo cái này môi giới đánh lén tại ta tuyệt đối là cùng ta tộc có thủ tồn tại không phải ta gây phiền phức những năm này tọa c h ấ n lương xuyên trở thành minh chủ ta chuyên tâm tu hành cũng không có từng đi ra ngoài không có khả năng t r e o chọc đến cái gì đại địch hắn mang theo ủy khuất dị thường phất ớt ngươi không có chuyện làm đem ý thức để ở đó mặt làm gì l i ê n ngươi chút thực lực ấy còn muốn uy áp ai t h a n h t h a n h thật thật một điểm không phải tốt chư yêu thánh tổ ngầm đầu nhìn về phía tấm biển mở miệng hư l ạ n h một tiếng dạy dỗ bất quá chính mình hậu bối hắn có thể giáo hấn nhưng có tồn tại can đảm dám đối với hắn nhà hậu bối dôi ra ma chảo đó cũng là muốn chặt rơi bọn chúng chư l i ệ p nhất tộc cũng không phải dễ bắt nạt tại đông thương vực bọn chúng vẫn rất có lực lượng chư yêu thánh tổ dương mắt quét về phía cái kia treo cao tấm biển một lần lại một lần một t ứ c lại một t ứ c quảng cáo lặp đi lặp lại dò xét Đồng. một đoạn thời khắc tấm biển trực tiếp biến thành b ã vụn như là bột phấn đồng dạng rất xuống đất không có bất kỳ cái gì vết tích ngươi xác định đối phương là thông qua nơi này đối ngươi phát động đánh lén chứ yêu thánh tổ nhìn về phía lương xuyên minh chủ cảm giác không hiểu thông qua loại này môi giới đối với nó hậu bối ra tay lại không đem đ ồ vật hủy đi bình thường tới nói là sẽ có vết tích lưu lại mới đúng nhưng bây giờ hắn lại cái gì cũng không có phát hiện về phần có thể là còn mạnh hơn nó tồn tại xuất thủ để nó không phát hiện được hắn cảm thấy không có khả năng thật muốn lợi hại như vậy hoàn toàn không cần thiết đánh lén một cái hậu bối thèm ăn có thể trực tiếp ra chảo không có bất kỳ lý do gì làm cho loại này loẹ loẹt tất yếu khẳng định là nơi này thánh tổ ngươi vừa mới thấy được phía trên cũng nứt ra trước kia đều tốt lương xuyên minh chủ mở miệng hắn trở lại tổ địa cảm giác sau khi an toàn tinh tế loại bỏ phát hiện chính là cửa thành tấm bảng này ngạch xảy ra vấn đề hắn thả ý thức đồ vật cứ như vậy mấy thứ tấm bảng này ngạch chủ yếu là hắn vừa mới nhậm chức minh chủ thời điểm nghĩ đến biểu hiện ra h uy nghiêm sử dụng không nghĩ tới lại bởi vậy dứt lấy phiến phức dù sao bình thường tới nói tại đông thương vực c ư ờ n giả g nhìn thấy vạn tộc minh ba chữ làm sao đều sẽ cho hai phần mặt mũi sẽ không làm loạn được rồi chư yêu thánh tổ lắc đầu manh mối đ o ạ n mất cũng không có biện pháp tiếp tục đi thăm dò tìm có lẽ chỉ là một cái nào đó cùng chúng ta chư l i ệ p nhất tộc không hợp nhau hỗn đản đi ngang qua lúc thuận tiện cho ngươi một bài học hiện tại hắn hẳn là cũng đi không cần lo lắng về sau nếu có cơ hội biết là ai lao tổ tự mình xuất thủ đưa nó đầu vặn xuống tới cho ngươi treo trên cửa thành là chiêu bài hắn lên tiếng an ủi lương xuyên minh chủ nói sau đó hắn ý thức tại toàn bộ vạn tộc minh đ ả o qua xác định không có cảm giác đến có cái gì tồn tại c ư ờ n g đại đang muốn rời đi đột nhiên hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa mời minh chủ làm chủ cho chúng ta nhân tộc phá hư q u ý củ có cường giả vượt biên xuất thủ đây là đối với ngài uy áp khiêu khích t a bầu trời xa xăm một đám thú lôi kéo một nhóm huyết sắc tranh chữ tại gào thét bên trong bay nào mà đến chương một trăm sáu mươi cái này đốn nộ sau đó đột phá vài giây trước dưới cây liễu liên tiếp mấy ngày đều là an tĩnh dạ l a o đoan chính lấy tư thế duy trì đầu lưỡi liếm chén trà động tác con mắt thật chặt nhắm sở hà cầm một cuốn sách tịch lẳng lặng, lặng liếc nhìn tại trên ghế nằm lay động lay động thưởng thức trong đó cố sự thử i ê n cùng lâm đằng ngừng thở một cử động nhỏ cũng không dám liên liên tiểu ô quy cũng bị lâm đằng t r ộ n vào trên tay để phòng hắn đột nhiên quay dối làm võ giả bọn hắn rất rõ ràng giờ phút này giả lao trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu bị quay dày đến tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn cha này từ yên mí mắt buông xuống nhìn về phía trong tay chưa uống cạn nước trà xem dạ lao động tắc liền biết biến hóa của hắn tuyệt đối là cùng hắn uống xong nước trà có quan hệ thế nhưng là nàng trước đó cũng rõ ràng uống một ngụm mặc dù trà này xác thực cảm giác phi phạm đối tác dụng của nàng phi thường lớn tại nàng cả đời này lấy được cơ duyên bảo vật bên trong có thể xếp vào hàng đầu phi thường chân quý nhưng hiệu quả lại cũng không phải khiến người đốn ngộ có thể dạ lao trước đó trạng thái cũng không phải là bất cứ lúc nào có thể ngộ hiểu a tuyệt đối là uống xong trà về sau mới xuất hiện tình huống này mới đúng không có sai thử yên có chút không nghĩ ra nàng trong đầu suy nghĩ quần quận đột nhiên nhớ tới vừa mới tiến vào hạ tộc cương vực thời điểm đối mặt áp lực nàng toàn lực phản kháng k é m chút cảm giác nàng cả người đều muốn hết rồi trực tiếp bị đại khủng bố thôn p h ệ mà lâm đằng lại chỉ là càng phản kháng áp lực càng lớn cũng không có bị đại khủng bố tìm tới khó nói trà này cũng là điểm người nàng lớn mật làm ra suy đoán có phải là hay không người khác nhau trà này có hiệu quả khác nhau hắn còn biết chủ động điểm người hạ dược biến ra hiệu quả khác nhau mà lại có thể phán đoán chính xác uống trà người cần thiết t ý nghĩ này vừa ra thử yên bị hù dọa thế gian làm sao có như thế trí bảo không thể nào đi nàng lại cảm thấy có thể là suy nghĩ của nàng quá nhạy thoát nghĩ nhiều lắm nhưng nếu như không phải cái này lại giải thích thế nào khác biệt uống trà người xuất hiện hiệu quả rõ ràng không giống tốt a những thứ này tạm thời không đề cập tới chỉ bằng có thể để cho dạ lao cái này một vị thánh tôn tam trọng tồn tại tiến nhập sâu như vậy cấp độ đốn ngộ trạng thái coi như trà này cũng chỉ có cái này một cái hiệu quả hơn nữa còn cần trạng thái cùng điều kiện nhưng vẫn như cũ n g ị ờ i tiên có thể để cho thánh tôn ngộ hiểu bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu liền xem như đông thương vực cũng chỉ có như vậy mấy món hơn nữa còn cũng nắm giữ tại những cái kia chân chính đỉnh cấp đại tộc trong tay quảng cáo thân thể bảo trì không nhúc nhích thử yên mấy ngày nay nghĩ đến rất nhiều cha này bao quát hạ tộc hết thảy trong lòng nàng lặp đi lặp lại phân tích những nơi đi qua hết thảy coi như một ngọn cây cọn cỏ cũng tại nàng đầu g ó c bên trong chiếu lại phân tích so sánh tổng kết những cái kia nhỏ xíu khác biệt nàng khỏe m ắ t quét nhìn không ngừng liếc về phía bên cạnh lâm đằng rất muốn lôi kéo cổ áo của hắn chất vấn một tiếng đây chính là ngươi cái gọi là thực lực nhỏ yếu thường thường không có gì lạ càn tối mà không có chút nào đặc điểm quê hương thật là nhỏ yếu đâu thật là không có gì lạ đây này thật là không có chút nào đặc điểm đây này ha ha vừa mới tiến đến theo dạ lao nói hắn kém một chút liền xong rồi trực tiếp phi hôi yên diệt cái chủng loại kia nếu không phải thời khắc cuối cùng loại kia đại khủng bố đột nhiên tối lui hắn thật là không có lực phản kháng chút nào liền không có cũng không gặp bất luận kẻ nào xuất thủ n h ư n g một vị thánh tôn tồn tại khả năng trực tiếp bất chi bất giác liền buộc hơi khỏi nhân gian khủng bố đến mức nào càng nghĩ thì càng làm cho lòng người bên trong sợ hãi cái này đại biểu trong đó lấy quá nhiều vấn đề mà bây giờ vẹn vẹn đãi khách một ly t r à một vị thánh tôn tồn tại liền tiến nhập cấp độ sâu đốn ngộ còn có nàng uống hết về sau trong tâm linh đạo kia vắt ngang lấy vết rách được bù đắp cảm giác bên trong không được bao lâu liền có thể đột phá cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì uống một ly t r à mà thôi a mà lại cũng không phải là nỗ lực lớn đại giới đạt được giao dịch mà đến vẹn vẹn chỉ là một bình người khác dùng để chiêu đ á i khách nhân mà thôi tiền bối trâm t r à thời điểm là như vậy tùy ý mỗi người đều là tràn đầy một chén chưa từng thiếu một tích l i ê n cái kia con rùa cũng có mà lại cái kia con rùa uống thời điểm bưng cái chén tư thế quá không chuẩn mực làm bắn ra không ít n h ư n g tử yên đột nhiên cảm thấy một chút xíu đau lòng đồ vật mặc dù không phải nàng nhưng bảo vật bị trà đạp vẫn là để trong lòng người như mèo thà khó chịu gấp còn có cái kia tại tháp ở dưới tiểu sở thúc thúc tuy ý tại lật xem sách đối dạ lao đốn ngộ không chút nào cảm thấy kỳ quái Dạ lao cái kia tại đốn ngộ bên trong trong lúc vô tình phát ra ở dưới khí tức chỉ là tiếp cận hắn quanh người liền trực tiếp biến mất không thấy mảy may tung tích t h ư ợ n như bay vào trong vực sâu một dạng loại kia lạnh nhạt tự nhiên không phải cao thủ là cái gì chỉ bằng hắn một cái cái này hạ tộc cũng không phải là tộc yếu thử yên suy nghĩ rất loạn vấn đề nhiều lắm nín nàng rất khó chịu quảng cáo đột nhiên nghĩ khởi dày cao gót dùng một đôi chân dài tại lâm đẳng trên đầu hùng hàng kẹp một chút một câu kia thường thường không có gì lạ thật làm bị thương nàng rốt cục yên lặng mấy ngày như như con dối dạ lão thân thể có động tĩnh một cỗ oanh minh vang vọng bất quá mới vừa vặn khởi thế tùy theo có một c ô gió nhẹ thổi qua liền biến thành phù một tiếng như là phát ra một thanh â m vang lên cái giám sau đó giả lao thân thể á o b à o không gió mà bay sắc mặt hắn đỏ thụy tóc dài dựng thẳng bạch sắc dâu dài cũng quăng bắt đầu xem ra hắn được ích lợi không nhỏ dựa theo đồng dạng tình huống hắn giờ phút này hẳn là náo r a tương đối lớn động tĩnh nhường có thể tác động đến năm trăm dặm tri địa trong đó cường giả bái phụ kẻ yếu đều có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nhưng mà tình huống thực tế chính là hắn thân thể quả thật có biến hóa người đều đứng lên cũng đang động nhưng không có bất luận cái gì âm thanh liền âm thanh cũng không có một tơ một hào chuyền ra tựa như giờ phút này hắn đã cùng phương thế giới này cắt ra một dạng có thể nhìn thấy lại cảm giác không thấy hắn hết t h ể cái khác l i ê n như là trong màn ảnh nhân vật đang biểu diễn k c h i câm đông tự y ê n trong lòng căng thẳng lần nữa bị chấn động trong tay không tự chủ dùng sức nhưng mà theo bịch một tiếng chầm đủ chỉ cảm thấy tay bị rồi một chút nàng cúi đầu nhìn về phía cái kia nho nhỏ chen trà lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng được cái này cái chén cũng không đơn giản vừa mới nàng bởi vì cái kia cảnh tượng khó tin dưới sự kích động bóp cái chén thế nhưng là dùng lực mạnh bình thường binh khí khả năng đều phải trực tiếp vỡ vụn nhưng mà trong tay nàng cái này nhìn không có chút nào đặc điểm chén xứ không những không có việc gì còn có thể sinh ra lực phản chấn quanh quẩn ra càng là kim loại thanh âm thử yên kích động trong lòng hô hấp cũng r ồ n dập một điểm nàng nhanh lên đem trong chén t r à còn sót lại nước uống cạn ă n ủi khoe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến lâm đằng đang chuyên tâm nhìn về phía tại phá kính dạ l a o nàng chức lơi thơm tho không khỏi r ỗ i ra một liếm hết sạch cuối cùng đỏ mặt đem cái chén thả trở về còn t r ộ t dạ nhìn lâm đằng liếc mắt trong lòng tuân ra một loại khác hương vị dạ l a o phát tiết hoàn tất mở tò mắt hô có tiếng hít thở truyền ra tựa hồ hắn giờ phút này theo trong màn ảnh về tới hiện thực trên người thanh n â m còn có khí hơi thở có thể bị người cảm nhận được dạ lao n g ư ờ i đột phá thử yên giật mình con mắt đ ố n g nhiên trợn tròn một lần đốn ngộ thu vi trực tiếp cao hơn một tầng đơn giản không thể tưởng tượng đa tạ tiền bối dạ lao không có trả lời mà là đi vào sở hà trước người rất cung kính thi lễ một cái cảm ơn ta cái gì chỉ là một ly t r à chỉ là đãi khách mà thôi sở hà lạnh nhạt lắc đầu đưa tay mở sách tịch hạ một chương quan bế t r ư ớ c 161, vui mừng hai chữ 21 phút trước dạ lao mang theo một mặt rung động cùng tính sợ rời đi hắn ngược lại là cực kỳ muốn lưu lại cùng tiền bối tâm sự vừa mới đột phá hắn nếu như có thể có một vị trí cường giả giải h o ạ c với hắn mà nói sẽ có lớn lao được lợi chỉ là đáng tiếc cùng tiền bối không quen chỉ là tới bái phỏng một chút liền chiếm như vậy lớn tiện nghi còn muốn tiền bối giải h o ạ c loại lời này hắn không có ý tứ nói ra miệng đương nhiên chính yếu nhất sợ rước lấy trắng ghét nếu không mặt mũi kỳ thật cũng có thể không cần dù sao vật kia đại bộ phận thời điểm hắn mặc dù sẽ cực kỳ để ý nhưng cũng thường xuyên sẽ không cẩn thận vứt bỏ dạ lao che miệng sâu thổi một hơi trở về chỗ một chút hương trà hương vị mặc dù đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn như cũ có thửa vận lượn lờ nhường hắn như si như say cái kia trà quả nhiên là thế gian tốt nhất mỹ vị hắn lộ ra một mặt dư vị con mắt nửa h í p trên gương mặt cái kia thoải mái biểu lộ như là hoa cúc nở rộ cho dù là tan vận cũng làm cho hắn cảm giác được lợi tiểu tử yên thừa dịp trưởng bối hai bên cũng tại ngươi cùng tiểu đằng hai ngày này liền đem hôn sự làm đi dạ lão mở miệng nhìn về phía trong tay che lấy một cái lệnh bài màu vàng óng tử yên mở miệng một mặt trịnh trọng hôn nhân đại sự nên sớm không nên chậm trễ đây là người cả đời này vô cùng trọng yếu một việc dạ lao thần sắc trang nghiêm dạ lão trước ngươi không phải nói tử yên s ữ n g sở ta nói cái gì rồi ta làm sao không biết dạ lao lắc đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn nhìn về phía tử yên tựa hồ đang hồi tưởng lúc trước hắn phải c h ẳ n g có nói qua cái gì không thỏa đáng thử yên được thôi coi như dạ lao không nói gì cái gì người tu luyện tuổi thọ kéo dài cả một đời tìm một cái là thống khổ nhất thời bạn lữ cùng hô nước không thể đánh đồng cần hảo hảo nghĩ rõ ràng cái gì nhất thời tình mê chỉ là si v u sắc lẫn nhau nhất thời tham hoan chơi đùa cũng liền đi qua không có khả năng lâu dài các loại những thứ này hết thảy đều không phải là dạ lao nói tiểu đ ă n g a tiểu tử yên liền giao cho ngươi hảo hảo cố gắng tranh thủ hai năm này chúng ta có thể lần nữa chúc mừng dạ lao lôi kéo lâm đằng tay nhìn xem lâm thành bên trong cái kia đi qua thiếu nam thiếu nữ ý vị thâm trường cái này t h à n h trì s ắ c thực cực kỳ thích hợp người trẻ tuổi mọi người cùng một chỗ sẽ rất có cộng đồng chủ đề lâm đ ẳ n g hắn nhớ ký tử yên nói qua nàng gia tộc đối nàng ký thác kỳ vọng hai người bọn họ muốn đi đến một bước cuối cùng tối thiểu phải chờ tới nàng phá cảnh về sau bình thường hai người chỉ giới hạn ở khẩu chỉ ở giữa hiện tại đột nhiên muốn một bước đến nơi nhường hắn có chút không thích h ứ n g đương nhiên cũng rất mong đợi quảng cáo đột nhiên liền có chút kích động cũng không biết có phải hay không là ảo giác hắn từ khi trước mấy ngày uống xong một chén kia trà về sau trên thân luôn có loại này khô nóng cảm giác xem tử yên thời điểm tiểu gì cũng sẽ sinh ra cảm giác không giống nhau rất kỳ quái là người khác không thích hợp vẫn là t r à không thích hợp hoặc là cả hai đều có lại soái người đều sẽ có ác thú vị sở hà đem chén t r à trên bàn thu hồi lắc đầu bật cười hắn cười chính là mình bất quá hắn cũng cảm thấy vấn đề này xem như rất thú vị dù sao đều là người tu luyện cho dù hắn thêm liệu manh l i ệ t điểm cũng không có chuyện gì ngược lại lúc kết thúc song phương sẽ có rất nhiều chỗ tốt đến cảm tạ hắn mới đúng người bình thường còn không hưởng thụ được loại này chỗ tốt đâu đây là tới tử trưởng giả bản ân lương xuyên vạn tộc minh đã biết nam sơn ngũ tộc cùng nhân tộc ở giữa xung đột các ngươi nói là có cái khác sinh linh xa xa nhìn thấy một người mặc tử y nhân tộc nữ nhân xuất hiện sau đó ngàn dặm băng phong một trận bông tuyết rơi xuống để bọn chúng không thể không tránh lui về sau các ngươi lão tổ liền mất tích nhưng chúng nó vẫn như cũ còn sống tại lương xuyên minh chủ phía sau thánh tổ gánh vác lấy móng đ u ố t xuất hiện vâng phải mặc dù chư yêu trên thân khí tức không hiện nhìn không ra sâu cạn nhưng chỉ bằng lương xuyên minh chủ đối với nó cung kính cái khác sinh linh cũng không dám thất lễ đây tuyệt đối là chư liệp nhất tộc cường giả có chút ý tứ chư yêu thánh tổ heo trên mặt trồi lên một cái sầm người tiêu d u n g nhân tộc loại thời điểm này còn dám như thế làm việc quả nhiên là rất lợi hại a cái kia nữ hoa hoa hương vị chắc hẳn rất đẹp chứ thánh yêu tổ l ẻ lươi l i ế m liếm. Dẫn đ ư ờ n g cùng đều tử yên liền t hôn u sự tại song phương một chút ăn n u cũng h i rủ c là rất tốt. theo Sở hà chuẩn dẫn theo con rùa, chuẩn bị đ i uống m ộ t bữa rượu m ừ n g Đằng cùng Lâm tử h hôn sự tại song phương cũng rất vội tình hôn d ư ớ i đặt rất nhanh cũng làm rất nhanh đối với những thứ này việc v ậ t vanh chuẩn bị lấy người tu luyện tốc độ cái kia không nên quá nhanh quảng cáo hết thể bố trí vài phút liền có thể xong việc bọn hắn tân phòng là tại lâm thành bên trong bất quá tiệc rượu lại là đang ngồi cũng bên trong lần này hôm nay toàn bộ thủ đô thứ hai người đều có lộc ăn sở h ạ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một c ố đã hồi lâu đều chưa từng cảm nhận được quen thuộc g i ò xét chi lực xuất hiện hắn thuận thế nhìn sang một đám dị tộc tại hắn trong mắt xuất hiện đặc biệt là cái kia đi đầu hai đầu lớn heo mập trên đầu thấy thế nào cũng viết vui mừng hai chữ đây là uống rượu tịch lúc trên đồ tốt về phần đem bọn nó hướng chấn ma tháp bên trong phóng sở h à hiện tại hào hứng cũng không cao dù sao tu vi cảnh giới của hắn bây giờ quá cao liên tục đánh dấu số lần cũng quá dài mà liên tục đánh dấu càng dài muốn nhận ngoại bộ khí vận ảnh hưởng liền sẽ càng khó cho nên hiện tại đừng nói đế tôn cảnh dị tộc coi như thánh tôn cảnh đối với hắn già chỉ cũng không tính lớn không phải vậy hắn cũng sẽ không cho thủ hạ những cái k i a thú phóng nhiều như vậy nghỉ dài hạn phải biết nghỉ d à i hạn mặc dù là bọn chúng dùng đồ vật đổi lấy nhưng cơ hội cũng là hắn cho a có muốn hay không cho cơ hội cho bao nhiêu tất cả đều là hắn định đoạt sở hà hiện tại muốn nhất là cùng thiên ma a dung cái này trùng ma một dạng tồn tại từ trên thân chúng nấu ra khí vận vừa to vừa dài chất lượng còn tốt mấy lần linh vũ đều cùng nói nhóm có quan hệ đoạn thời gian kia sở hà nhắm mắt lại tu hành đồng thời cũng tương tự ký ra không ít đồ tốt về phần những thứ này phổ thông sinh linh liền xem như đại thánh tác dụng cũng không thể nào rõ ràng muốn sinh ra linh vũ đoán chừng muốn bắt đạo cảnh tồn tại hướng lôi đ ỉ n h phía dưới đi đánh hai lần cầu kia có vấn đề lúc nào xuất hiện là một đám dị tộc đi vào man vực cùng đông thương vực giao tiếp chỗ lúc đi đầu chư yêu thánh tổ đột nhiên dừng lại hắn phi thân mà xuống nhìn xem cái kia đứng lặng tại sóng biển trong gió lốc như là tự nhiên hình thành không có bất kỳ cái gì tì vết cầu lớn trong mắt q u a n mang đột nhiên biến ngưng trọng không biết chúng ta phát hiện nơi này thời điểm câu đã có ở đó rồi như là tự nhiên hình thành nhưng chúng ta có thể khẳng định nơi này trước kia tuyệt đối không có nơi này có dị tộc mở miệng giải thích chư yêu thánh tổ thần sắc châm xuống hắn ánh mắt hướng về phía trước nhìn về phía cầu cuối tấm bia đá kia nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt nhìn lại trong n g á y mắt thiên địa treo ngược quang minh biến mất hắn chỉ cảm thấy thiên địa trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng hát cám tại hát cám cuối cùng đột nhiên có quang minh xuất hiện một đôi mắt mở ra hướng về hắn nhìn lại quan bế hệ thống đồng nhân gợi mở xương b á dị giới mời các bác vào đọc c h ư một trăm sáu mươi hai nhận biết hai mươi mốt phút trước bốn mắt nhìn nhau một cô cực hạn sợ hãi tại chư yêu thánh tổ tư duy bên trong sinh sôi mà ra tại cặp kia ánh mắt phía dưới hắn như là sâu kiến cùng trời uy đối lập tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý sau một khắc ý thức của nó liền đem vĩnh viễn tại phiến thiên địa này biến mất chư yêu thánh tổ tự hỏi tại đông thương vực hắn mặc dù không tính là trí cường giả nhưng cũng không phải kẻ yêu a cho dù có tồn tại có thể đánh thắng thậm chí chém giết hắn có lẽ có thể làm được thế nhưng cũng là muốn bản tôn xuất thủ tình h ô n g giới mà lại cũng là muốn phí một phen nanh vớt hắn liệp hào cũng không phải là bùn nặng a thực lực cũng không yếu nhưng bây giờ lại có không biết đến từ nơi nào tồn tại chỉ là tại một khối trong tấm bia đã lưu lại một luồng ý thức liên để hắn sinh ra lớn như thế khủng bố cảm giác kia là theo nó trở thành thánh tôn về sau đã không còn có qua cảm giác giờ phút này xuất hiện lần nữa đây là kinh khủng cỡ nào liệp hào phi thường rõ ràng cái này có thể so sánh chính diện một chiêu trọng thương thậm chí đánh giết hắn còn kinh khủng hơn nhiều sự tình lưu theo bản năng tồn tại tuyệt không phải thánh tôn đơn giản như vậy liền xem như cựu trọng cảnh định phong đại thánh cũng làm không được như thế đạo cảnh một cái khủng bố kinh dị phỏng đoán tại hắn trong ý thức xuất hiện có thể đây cũng quá không nên hắn chỉ là đi ra cho hậu bối nhìn xem tình huống làm sao lại đụng phải đạo tôn cường giả trên địa đầu phải biết đây là lương xuyên a đông thương vực biên hoang c h i địa những cái kia đạo tôn cường giả không đều là tại đông thương vực trung ương những cái kia gánh chịu tộc đ à n khí vận c h i địa a không có chuyện làm không hảo hảo bế quan là cái nào lao bất tử hướng loại địa phương này chạy lung tung tới thì tới còn để lại một khối bia làm gì đâu cùng nó cái kia đ a n g chết hậu bối một cái đức hạnh hắn chính là bởi vì chuyện này mà đến hẳn là liền muốn cắm đối với việc này phía trên đây là nhẫn quả nghĩ đến chỗ này chư yêu thánh tổ càng thêm sợ hãi ý thức l i ề u mạng phát ra chấn động bành trướng như là muốn bạo tạc hắn muốn đi ra ngoài sau đó ý thức như là phát ra phù một tiếng vang lên liền thật đi ra thuận lợi không thể tưởng tượng nổi cảm giác l a o cá để nó cực kỳ may mắn quảng cáo bất quá giờ phút này cũng không phải là làm nhiều nghiên cứu phỏng đoán thời điểm đi lập tức đi chư yêu thánh tổ cảm giác được ý thức có thể khống chế thân thể con mắt còn chưa mở ra liền trực tiếp mở miệng gầm thét liền muốn quay người liều lĩnh thoát đi ra đây không phải địa phương tốt gì không thể đợi nhưng mà thánh tổ chạy không được chúng ta bây giờ bị bắt hãn thân hình lại chuyển chi bất động như là bị giam cầm đồng thời bên cạnh có thanh âm quen thuộc chuyển đến chư yêu thánh tổ con mắt mở ra ánh mắt xéo qua bốn phía liếc nhìn một vòng phát hiện giờ phút này hắn sớm đã không phải tại tiểu đầu mà là bị đặt ở một cỗ trên xe ba gác kéo dài lấy hướng phía trước di động hắn hậu bối bao quát mấy cái theo tới nam sơn ngũ tộc chi thú đều là như thế t ầ n g t ầ n g lớp lớp trồng chất cùng một chỗ kéo xe chính là một cái bạch sắc l á o hổ tại trên đầu nó còn ngồi một cái kim sắc tiểu ô quy chuyện gì xảy ra chúng ta tại sao lại ở chỗ này trên xe ba gác c h ư yêu thánh tổ lộ ra sợ hãi tình huống này xem xét sẽ không hay hắn muốn dây giụa nghĩ kịch liệt phản kháng dù sao hắn là một đầu hướng tới tự do heo không có khả năng buộc móng liền cầm nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện hết thể ý nghĩ đều không có cách nào phó chư vu hành động bị trói gô hắn giờ phút này không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào trong thân thể chân khí liền giống bị thứ gì gắt gao chân áp như là cùng nó triệt để thoát ly liên hệ đã không thuộc về hắn liên liên nhục thể cũng cảm giác bủn rủn không có lực lượng căn bản nâng không lên sức lực đây là vô cùng kinh khủng tình huống phảng phất giờ phút này ngoại trừ ý thức tư duy hắn hết thệ cái khác đã cùng hắn không hề quan hệ hắn giờ phút này đã là một cái bị đợi làm thịt con mồi sau đó n ê n đón hắn chắc hẳn sẽ là thật không tốt hạ tràng thánh tổ vừa mới ngươi đột nhiên nhắm mắt lại không phản ứng chút nào về sau có một người tới đem chúng ta từng cái đem thả đến chiếc này trên xe ba gác ngươi cũng không ngoại lệ chúng ta căn bản không có biện pháp phản kháng người kia rất khủng bố thánh tổ ngươi r ố t c ụ c tình nhanh ngẫm lại biện pháp tại chư yêu dưới thân lương xuyên minh chủ thanh âm không lưu loát mang theo nồng đậm sợ hãi trước đó cái kia một màn kinh khủng vẫn còn trong đầu của nó chiếu lại thánh tổ đột nhiên nhắm mắt lại một nhân loại từ phía trên mà đến nhìn bọn chúng l ư ớ t mắt vẹn vẹn chỉ một cái l ư ớ t mắt hắn cũng cảm giác ý thức như là làm rơi vào ưu minh thân thể một mảnh cứng ắ c một cố đến từ linh hồn phương diện uy áp còn có thân thể phía trên lực lượng kinh khủng áp bách để nó run lẩy bẩy không thể động đậy trơ mắt nhìn kia nhân loại dùng dây thừng đưa chúng nó toàn bộ trói lại sau đó tựa như r ắ c rưởi từng cái từng cái nhét vào một cỗ to lớn trên bàn xa sau đó bị kéo đến nơi này giao cho một hổ một con rùa cái kêu nhân loại khủng bố liền rời đi cái gì nhân loại nghe song lương xuyên minh chủ lời nói chư yêu thánh tổ ánh mắt cũng chừng đi ra cảm giác không dám tin chỉ là nhân loại làm sao có thủ đoạn làm sao dám xuống tay với nó khó nói kia nhân loại là đạo kia tôn cường g i ả nô b u ộ c đạo kia tôn nghĩ chư yêu thánh tổ nghĩ đến một cái khả năng để nó trong lòng phát lệnh quảng cáo nếu thật là như thế vậy nó quang minh vĩ nạn heo sinh chỉ sợ cũng đến đây là kết thúc lâm vào vĩnh hằng h tám có thể hắn là thánh tôn a đông thương v ự c ngàn vạn sinh linh đều muốn cúng bái tồn tại thế nhưng là còn có vô số năm tuổi thọ đâu làm sao đi ra một chuyến liền muốn xuống kết quả như vậy tựa như lâm vào một cái tàn nhẫn bên trong giấc ngộng một dạng hắn không phục ca đáng chết hắn trong lòng trong sự sợ hãi xen lẫn vô tận p h ẫ n hận nếu như bây giờ có thể động hắn muốn làm nhất chính là đem dưới thân lương xuyên minh chủ trục chết đây hết thể nguyên nhân gây ra đều là hắn không có thực lực loạn dựng thẳng cái chiêu gì bày giả trang cái gì bức đồ chết tiệt thiểu ô quy ngươi đ â y là ngay tại một đám thú trong sự sợ hãi bạch hổ lôi kéo xe ba gác đi tới thủ đô thứ hai bên ngoài như thế một đống giống như núi nhỏ thú tự nhiên hấp dẫn đến bên trong người chú ý một đám cường giả chạy ra tiểu Âu quy mặc dù hình thể nhỏ nhưng kim quang lóng lánh vẫn như cũ gây cho người chú ý nhìn thấy có hán tại tất cả mọi người ngược lại là không chút kinh hoàng chi chi tiểu Âu quy đầu tiên là theo thói quen chi chi một tiếng mới nói tiếp tiểu sở chủ nhân nói đây là cho các ngươi tiệc cưới xứng đồ ăn nhường mọi người bổ sung một điểm dinh dưỡng đầu tiên nói trước ta cũng muốn một cái móng heo hắn nhảy lên xe ba gác kéo một cái móng heo một mặt nghẹ cỡng một đám hạ tộc võ giả xông tới v ồ v ồ những cái k i a thú trong nháy mắt cảm giác có muốn ăn những thứ này thú khí hơi thở bị phong chủ bọn hắn cũng không có cảm giác đến có cái gì c h ô không đúng chư l i ệ p nhất tộc l i ệ p hảo nhưng mà bọn hắn không kiến thức xa xa dạ lão trong mắt lại muốn trận lồi ra lúc nói chuyện đầu lưỡi cũng cảm giác muốn thắt nút giờ khác này hắn suy nghĩ lộn xộn làm sao vậy dạ lão có cái gì không đúng người biết mông dịch bỏ tới phía trên nhất đập liệp hào cái kia đầu to lớn trong mắt tỏa sáng mang hắn liếc thấy lên cái này một cái đầu heo đã đang tự hỏi dùng phương pháp gì nấu nướng tương đối tốt nhận biết hắn là chư liệp nhất tộc thánh tôn ngũ trọng cảnh giới mông dịch tràn đầy phấn khởi tay cứng đờ đột nhiên cũng cảm giác có chút phát run quan bế hệ thống đồng nhân ghệ mở x ư ơ n g b á dị giới mời các bác vào đọc chương một trăm sáu mươi ba nhất định báo thủ cho ta thánh tôn ngũ trọng vẫn là còn sống một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên vây tại một chỗ người không tự chủ về sau rút lui ngông dịch tay run run theo đầu heo phía trên lấy r a sau đó hít sâu một hơi nhảy xuống trước đó không biết con lợn này như thế có thân phận còn không có cảm giác cái gì hiện tại biết đột nhiên cũng cảm giác được áp lực cái kia thân heo bên trên giờ phút này phảng phất có một cỗ trầm ngưng khí thế dâng lên nhường không gian bốn phía cũng đọc lại trong n g á y mắt hoàn toàn yên tĩnh giờ phút này đầu kia heo hình tượng tại trong lòng bọn họ cao lớn lên vô hạn cất cao bọn hắn cùng một chỗ ném đi qua chú mục lễ thật lâu không nói nên lời lại đột nhiên cảm giác cái này heo khá nóng miệng không biết làm sao hạ khẩu dù sao đây là một đầu cao phẩm loại này heo cấp bậc tương đối cao những người khác đang ngẩn người tu vi cao thâm kiến thức rộng rãi giả lão đồng dạng tại r i ắ t dâu dưới cằm kém chút xinh xinh cho nó đứt đoạn liền cái này một con lợn lần này tiệc cưới quy cách một chút liền kéo cao liền hắn cũng chưa từng tham gia qua loại này cấp bậc so với cái kia chân bảo thánh quả hiến hội còn có phong cách dù sao cái này thế nhưng là một vị thánh tôn ngũ trọng tồn tại dạ lao cảm giác có chút khẩn trương nhưng cũng có chút chờ mong chư liệt nhất tộc thịt cái kia thế nhưng là nổi danh có hương vị mà cái này thánh tôn cảnh đến cùng thế nào trong nhân tộc còn không người h ư ở n g qua hắn rất nhớ biết đến cũng không biết vì cái gì trước kia gặp qua chư liệp nhất tộc thánh tôn còn không có cảm giác gì lần này hắn vậy mà yết hầu cũng bắt đầu động đột nhiên liền có muốn ăn nhân loại thả ta lần này trở về ta có thể hướng lao tổ cầu tình trợ giúp các ngươi nhân tộc vượt qua lần kiếp nạn này liệp hào mở miệng nói hắn không có ra khỏi uy hiếp mà là lấy lợi d ụ chi dù sao tình huống hiện tại không cẩn thận liền phải ra heo mệnh không thích hợp uy hiếp điểm này hắn vẫn là rõ ràng cái này ai dạ lao trong lòng hơi đậu nhưng sau đó lại là thở dài một tiếng lắc đầu liệp hào nói điều kiện s á t thực khiến người tâm đậu đáng tiếc cái này heo không phải hắn lại nói liệp hào cái gọi là cầu tình hiệu quả hẳn là không có loại chuyện này hắn một cái thánh tôn ngũ trọng còn không có tư cách chi phối trên xe ba gác thú cuối cùng vẫn toàn bộ tại tuyệt vọng tiếng gầm gừ bên trong bị kéo tiến vào to lớn lò sát sinh dù sao đây là tiền bối lễ vật nói là muốn cho bọn hắn ăn liền không thể khác làm cái khác xử lý cho dù có phiền phức đây không phải là bọn hắn cần cân nhắc một lát sau một đám vừa mới đem xe ba gác vuông xuống liền rời đi cường giả lại bị kêu trở về bọn hắn vây quanh một chỗ như núi thớt một nan đ ề xuất hiện đ ầ u n à y thánh tôn ngũ trọng heo cấp bậc quá cao vừa mới phụ trách xử lý đồ p h ù đứt đoạn một cây đao liên thủ cũng thụ thương lại ngay cả ra ngoài của nó cũng không có phá mất thánh tôn ngũ trọng s á t thực khủng bố coi như đã không thể động đậy muốn thương tổn đến hắn cũng không phải người bình thường có thể làm được võ giả tầm thường cầm đao cũng không có biện pháp phá phòng nếu như không phải hắn tất cả lực lượng đều đã bị phong bế khả năng trực tiếp có thể đem người tươi sống phản chấn mà chết bọn hắn trước đó quá mức rung động mà thiếu suy tính một điểm ta đến xử lý đi dạ lão mở miệng nơi này hắn mạnh nhất t x o á hắn lộ ra một cái viên nguyệt loan đao giơ tay chém xuống tại heo liệp hoảng sợ chửi mắng giữa tiếng kêu gào thê thảm một nháy mắt chém ra mấy chục đao rốt cục đưa nó đầu lâu chém xuống liệp hào heo mắt t r ừ n g lớn cảm giác chết không nhắm mắt hắn không phục ca làm thánh tôn cường giả là chết tại trên thớt mà không phải oanh oanh liệt liệt tại đấu tranh bên trong kết thúc cả đời mà lại trọng yếu nhất chính là trên đường theo những người này nói chuyện bên trong hắn đã biết lần này cũng không phải là có đạo tôn thèm hắn thân thể mà vẹn vẹn có nhân tộc hậu bối cử hành hôn lễ hắn sẽ bị toàn thành người điểm mà ăn chi đây càng thêm để nó hoan mà cảm giác không có chút nào tôn nghiêm lọt vào đạo tôn trong miệng tốt xấu còn có cấp bậc một điểm mà lại cảm giác vẫn là hoàn chỉnh nhưng nếu như bị toàn thành đê tiện người một người một ngụm đơn giản không dám nghĩ cái này giống như là thanh thuần tiểu mụ hội rơi vào một cái đại s u ấ t ca trong tay mất đi một lần cùng rơi vào một đám to cọng lông đại hán trong tay mất đi vô số lần khác nhau không giống liệp hao một luồng oan hồn phiêu tán mà ra một lát sau đông thương vực x à xôi một chỗ chư liệp nhất tộc tổ địa bên trong một chỗ cổ xưa đen như mực đại điện bên trong phía trên trưng bày từng mai từng mai các loại hạt trâu bột một tiếng một đoạn thời khắc trong đó một cái trực tiếp vỡ vụn ra keng keng keng bên ngoài có ba tiếng chuông vang đạo tôn nguy hiểm đồng thời theo vỡ vụn trong hạt trâu có hư nhược thanh âm truyền ra sau đó biến mất không thấy gì nữa k h ó khè k h ó khè trong đại điện một tôn chư yêu chống đỡ đinh ba nhắm mắt lại một khỏa bong bóng tại hắn c h ó c m ũ i lên lên xuống xuống vây một tiếng đột nhiên có một cỗ cỗ khí thế cường đại từ xa mà đến gần mang theo ngang ngược cảm giác mà tới l ô l ô vũ trong đại điện chư yêu tranh thủ thời gian lắc đầu cưỡng ép mở to mắt đứng vững ai ai vẫn lạc một đám thánh tôn liên tiếp xâm nhập có trong tộc cường giả v ẫ n lạc thủ điện chưa yêu giật mình cái này thế nhưng là hắn trông coi tộc điện đến nay cũng chưa từng xảy ra sự tỉnh chủ quan nếu như bị các lao tổ phát hiện thất trách đến bị đánh chết s u ấ t khí dù sao hiện tại bọn chúng là hỏa khí vượng nhất thời điểm hắn tranh thủ thời gian hướng bàn thờ trên nhìn lại là liêm h à o có thánh tổ tồn tại đã dẫn đầu đi vào bàn thờ phía trên một tay lấy cái kia vỡ vụn hạt trâu cầm trong tay thần xác gâm trầm vô cùng hắn cuối cùng nói cái gì rồi thánh tổ tồn tại ánh mắt nhìn về phía thủ điện chư yêu bên trong là hừng hực n ă n g ngược thủ điện chư yêu giật mình thời khác này thánh tổ trạng thái cực kỳ không thích hợp nếu như nói ra hắn vừa mới đang ngủ cái gì cũng không nghe thấy chết chắc khẳng định là hải q u ố t không còn liên cặn bã cũng sẽ không lưu lại nhất định báo thù cho ta hắn vội vàng lên tiếng thốt ra nói liệp hào hàm đoan mà chết ta theo trong những lời này có thánh tổ tồn nghe được nồng đậm không cam lòng thanh âm đây là đối cựu da thật sâu hận ý còn có đối với sinh mạng quyền luyến có dũng khí lân ta chư l i ệ p nhất tộc cha bất luận là bộ tộc kia nợ máu trả bằng máu có thánh tổ tồn tại cầm vỡ vụn bản mệnh trâu lúc này đi ra ngoài thánh tôn ngũ trọng liệp hào v ỡ t lạc chuyện này cần mời ra trong tộc đại thánh làm chủ bọn chúng đi không có n ắ m chắc thánh tôn ngũ trọng chưa yêu nấu nướng bắt đầu cực kỳ phiến phức lúc đầu mọi người còn muốn đổi lấy đa dạng tới cuối cùng cũng từ bỏ trực tiếp lấy ra một tòa cự đại đan lô dùng địa hỏa toàn bộ cho nó nấu cái này một hầm chính là ba ngày bất quá không có việc gì người tu luyện hôn lễ không có coi trọng ngày hoàng đạo cho nên thuận thế chậm trễ ba ngày nhường lâm đằng cảm giác bực bội không thôi mấy ngày nay hắn càng phát ra cảm giác không đúng nếu không phải đánh không lại hắn kèm chút nghĩ mạnh hơn một đợt không phải ta không phải loại người như vậy lâm đẳng cho hắn chi phối tất cả tới một chút tại dày v ò trong khi chờ đợi hôn lễ thời gian rốt cục tiến đến một tôn to lớn đ a n lô được mang ra những nơi đi qua cái kêu bay ra từng sợi mùi thơm hấp dẫn vô số ánh mắt quan bế tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó bông u xuống c h ư một trăm sáu mươi bốn đi qua thời gian trận này tiệc cưới kết quả cuối cùng là tất cả mọi người bị t r ô n g đến cho dù phần lớn người cũng không có ăn bao nhiêu thậm chí có người càng lạ u ố n g một chút canh nhưng thánh tôn ngũ trong heo đại bổ vượt quá tưởng tượng đến mức y ế n hội kết thúc sau cái khác tiết mục đều không thể tiến hành làm tân lang lâm đằng bị đút một cái thận heo sau khi ăn xong tiệc cưới còn không có kết thúc hắn thì không chịu nổi làm một đế tôn cảnh tồn tại hắn vậy mà lại cảm giác được tư thế đi hiện ra khó chịu không cách nào tưởng tượng nhìn xem bên cạnh mê người vợ yêu hắn cũng kém chút đem rượu hiến quảng trường xem như phòng cưới cái k i a một mảng lớn thận tựa hồ động đến trong cơ thể hắn thứ gì lâm đằng đánh lấy run rẩy cắn răng nhẫn đến hết thể kết thúc đây là những người khác cũng, cũng nhịn không được nguyên nhân tất cả mọi người nghĩ nhanh lên kết thúc cũng nín khó chịu nhờ nguyên bản nhìn náo nhiệt tiệc cưới qua loa kết thúc cũng không ai quét dọn sau đuôi liền toàn bộ trở về lâm đằng cũng không có dựa theo thiết kế tốt tiết ấu những người khác cũng không để ý hắn trực tiếp ôm tự yên vô cùng lo lắng hướng lâm thành bên trong chuẩn bị cho hắn phòng cưới mà đi trên đường đi nhìn xem những cái kia rậm rạp bụi cỏ tâm hắn ngứa khó nhịn cảm giác hưng phấn còn tốt hắn còn lại lý trí minh bạch hôm nay là ngày đầu tiên không thể làm loạn tối nay không một đoạn thời gian rất dài lâm thành bên trong đều là ngày đêm khó yên quá b ổ mà lại là từng cái phước diện vượt quá tưởng tượng của bọn hắn hiệu quả có thể so với một trận linh vũ rơi xuống mà lại càng thêm trực quan dù sao bọn hắn tu vi phổ biến không mạnh loại này đồ đại bổ đối bọn hắn mà nói không thể tưởng tượng toàn bộ thủ đô thứ hai bên trong thỉnh thoảng có khí cơ bộc phát không ngừng tăng cường đây là một trận thật sự thịnh yến thuộc về hạ tộc người tu luyện cuôn hoan chi chi c u n g lâm đẳng cùng một chỗ chia sẻ thận heo tiểu ô quy treo lên khăn lau tại trên cây liễu trên dưới không ngừng lề mề cái này trạng thái hắn đã tiếp tục rất lâu nhường cây liễu cực kỳ phiền một mực dao động thậm chí có cảnh lá hướng con rùa trên thân rút ra chỉ bất quá con rùa sắc quá cứng không có cảm giác đi rút ra con rùa đầu nhưng cũng giống gãi ngứa ngược lại để nó hơn hưng ơ phấn chi chi trực hiếu cái này con rùa sở hà xem cũng im lặng một cái độc thân con rùa không có việc gì đi ăn cái gì thận đơn giản xuân đi thu tới thời gian bánh răng chuyển động đảo mắt lại là ba mươi năm t u ế nguyệt là vô t ì n h nhất đi qua tại thời gian trường hà bên trong thoáng một cái đã qua cái này ba mươi năm sở hà tu vi ngược lại là cũng không có tiến bộ bao nhiêu cũng chính là khó khăn lắm lục chuyển nhị trọng củng cố đương nhiên cái này cũng cùng hắn không có cấp độ sâu đi bế quan còn có cảnh giới quá chiều cao quan lục chuyển đối ứng đạo tôn chi cảnh đến cấp độ này mỗi một bước di chuyển cũng như là một cái đại cảnh giới đột phá thậm chí càng khó tại thánh tôn chi cảnh mỗi một bước tiến lên đều là lấy mấy trăm năm là tính toán huống chi là đạo tôn c h i cảnh đến cái này một cái cấp độ mỗi một bước vượt qua có thể xưng cách nhau một trời một vực cái này một cái cấp độ đã bắt đầu nhục thể siêu thoát cảm nộ thiên địa hòa vào thiên địa đây là linh hồn cấp độ đúng nghĩa thăng hoa hướng về chân chính không cổ hủ tiến b ả o một lần đột phá liền xem như một lần thăng hoa nhưng tương tự muốn có chỗ tinh tiến liền càng thêm khó khăn cái này cũng hẳn là đông thương vực có rất ít đạo cảnh cường giả ở bên ngoài loạn lắc nguyên nhân dù sao đến bọn hắn cái này một cái cấp độ sinh mệnh rất lớn nhưng cũng sẽ hiện ra rất ngắn bọn hắn mỗi một lần bế quan lần tiếp theo tỉnh lại có lẽ chính là thương hải tăng điển đương nhiên sở hà khác biệt hắn tu luyện c ử u c h u y ể n kim thân quyết chủ tu chính là tự thân không cần đi dung nhập thiên địa chỉ cần có chút hơi lý giải là được rồi coi như như thế đến lần này cấp độ hắn muốn phá cảnh độ khó cũng rất lớn cũng nhẹ nhõm không có bao nhiêu lại thêm sở hà những năm này Còn bỏ ra một chút thời gian đi hoàn thiện cổ chi cấm địa, liền toàn bộ man vực cũng càng củng cố. cũng chỉ tộc cũng gian hoàn thiện liền toàn man hắn đoạn, nó hiện tiến độ không lớn, cũng là bình thường. Nhưng hắn nói. toàn nói, năm không tính ngăn bỏ bộ bị bày bộ ra ra ra địa, một một điểm thêm mà độ thời thủ Thu tới tạo. hạ đi vi với Đối với để đây là là hạ tộc phát triển đang tăng nhanh như gió cảnh nội bí cảnh bị bọn hắn khai phát thậm chí bọn hắn còn đi ra man vực đi đến đông thương vực bước vào rộng lớn hơn một phiến thiên địa lại thêm một nhóm kia nhóm theo lâm thành đi ra tư chất yêu nghiệt hải nhi thành cầu thang thức trưởng thành hạ tộc tiềm lực bắt đầu bộc phát tại lương xuyên tri địa bài trừ đế tôn cấp độ này vương giả cảnh giai đoạn số lượng đã bắt đầu nhưng cùng chủng tộc khác so sánh đây đã là cực kỳ chuyện kinh khủng phải biết hạ tộc chân chính bắt đầu theo suy chuyển rót cũng chính là hơn một trăm năm chi phối tiềm lực chân chính bộc phát cũng mới mấy chục năm chuyện này đối với đông thương vực bên trong lấy ngàn năm là tính toán đơn vị quy hoạch phát triển tộc đàn tới nói là không thể tưởng tượng phải biết hạ tộc v ẹ n vẹn mấy chục năm liền hoàn thành cái này vượt qua mà lại tiềm lực vẫn như cũ mười phần không có ngừng dấu hiệu đột nhiên cực kỳ đã để rất nhiều bản địa tộc đàn cảm giác được uy hiếp chỉ là lương xuyên những năm này liên tiếp phát sinh đại sự đưa chúng nó cũng do sợ cũng không có ai nhảy ra ngăn cản hạ tộc quật khởi bộ pháp cho nên nhường bọn hắn hết thệ cũng hiện ra cực kỳ thuận nhanh chóng dung nhập lương xuyên đem bộ pháp bước vào đông thương vực